Tạm chí mời cả đám tà ma Vương cung đánh mặt trợt Mặt ngoài nói là quyết chiến trên đỉnh từ cấm thành Đám đệ tử ma giáo dồn dập khen Vương khả biết chơi Vui vẻ nhận lời Mấy ngày cho mặt trợt gần đây Cũng giúp vương khả vượt qua quá trình chờ đợi lâu dài Rốt cục hắn đã đợi được người mà mình muốn Chúng đệ tử ma giáo Bỗng nhiên dừng lại ván mặt trợt Đứng dậy cung kính con người nói Đơn trù Thúc tổ cuối cùng người đã tới Chú Yếm bi phẫn kêu đến tận lúc này, Chu Yếm vẫn đang bị chói. Mẹ nó, nói là chói ta một lúc, kết quả là mãi không thấy người nào đến cười ra. Chu Yếm vừa thấy Chu Hồng Y xuất hiện, lập tức ủy khuất muốn khóc. Chu đừng chu, sao ngươi lại tới đây? Vâng cả kinh ngạc nhìn Chu Hồng Y, chẳng phải hắn đã sai người đưa tin nói mời Nhíp Thanh Thanh đến sao? Sao Chu Hồng Y lại tới? Chu Hồng Y nhìn bàn mặt trợn khỉ gió trước mặt, khẽ nhú mày một cái. Đợi khi thấy chú Yếm bị trói Tức thì mặt chầm xuống Cuối cùng mới nhìn sang Vương Khả Vương Khả Người thật to gạch Ta Ta làm sao Vương Khả kinh ngạc Thúc tổ Vương Khả cầu kết với đệ tử chính đạo Chính tay ta nghe được đấy Đệ tử chính đạo nói là phó điện chủ Đông lang Điện Còn nữa Đám tù phạm một thần Long Đào Chính là do Vương Khả thả đi Trước kia ta từng thấy một đêm Chú Yếm lập tức kêu ẩm lên Cầm một Chu Hồng Y quay sang Chu Yếm trừng mắt quát Chú Yếm sừng sốt Vì sao Vì sao ta phải câm một Không phải là ngươi tới đây để gây sự với Vương Khả sao Ta chính đang cung cấp cái cớ cho ngươi để làm khó dễ hắn mà Ai bảo ngươi đưa tin cho Thành Nhi Nếu không phải ta vừa khéo hỏi dò được Ngươi còn muốn để Thành Nhi tới chỗ này sao Đến lúc đó Nàng với tử bất phạm đánh lên Thì phải làm thế nào Chú Hồng Y giận nói Vương Khả sừng sốt Đúng Ta chính là muốn như vậy Có vấn đề gì không Lại nhìn Chu Hồng Y nháy mắt vương khà liền hiểu ra Đi đất Lần này mình hành sự mà không suy nghĩ chủ đáo Chỉ nghĩ cho bản thân không cân nhắc tới Chu Hồng Y Một bên là vợ cả Một bên là tiểu tác Ta gọi cả hai người tới chẳng phải sẽ thành vợ xé cả tiểu tác Chu Hồng Y kẹp ở chính giữa Biết phải làm sao Là bàn tay hay là mu bàn tay đều là thịt mà Thảm án luân lý gia đình à Khó trách Chu Hồng Y phát điên. Đích thần tới đây chu đường chủ Chuyện này Chuyện này không thể trách ta Người không xử lý tốt vấn đề tình cảm Khiến ta cũng phải cùng theo mắt vạ Từ bất phàm kia hẳn là Chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta gây sự Vân Khả cười khổ nói Chú Hồng Y hung hăng Chừng nhìn Vân Khả Cái gì gọi là không xử tốt vấn đề tình cảm Chuyện của từ bất phàm Thì liên quan gì tới ta hey, chu đường chủ Người nói vậy là không đúng rồi Bởi vì gia đình ngươi tranh chấp Ta và gia tộc ta đều bị liên đuyện. Người không thể vì bản thân khoái hoạt mà để gánh mà để ta gánh trách nhiệm được. Ta vô tội. Vươn Khả cười khổ nói. <cười> Chu Hồng Y hừ lạnh. Trong qua lần này Chu Hồng Y đích thân đến thành Kinh cũng tính là giúp Vươn Khả xử lý vấn đề từ bắt phạm Chuyện này là thế nào? Sau các người để trói chủ yếu. Lúc này Chu Hồng Y mới nghi hoặc nhìn sang đứa cháu trai đang bị trói. Thúc tổ, là Vươn Khả, hắn cấu kết với chính đạo hãm hại ta. Còn đám đệ tử ma giáo này trói ta lại, hắn là gian tế của chính đạo. Chú Yếm rốt cục có cơ hội nói chuyện, lập tức tố khổ. ha Chú Yếm khẽ nhú mày nhìn Vương Khả. chu đừng trùm, chuyện này không thể trách chúng ta. Mấy ngày trước quả thực là có một đám đệ tử chính đạo đến vườn cùng, nghe bảo là tương thốn tông, triệu tứ gì đó, còn dẫn theo một đám kiếm tu cường đại. Vương Khả giải thích nói. Tương thốn tông, triệu tứ dẫn theo toàn bộ đệ tử chính đạo đóng chú ở thanh kinh đến vương cung chúng ta đã biết rõ về nhau hai bên một mực bình an vô sự một tên tà ma đứng bên cạnh giải thích đúng đám đệ tử chính đạo kia vừa xuất hiện chu yếm đền chợt bạo phát ma khí ngập trời muốn đánh nhau với bọn hắn nhưng mà chu yếm đánh không lại nháy mắt để bị chế phục vương khả giải thích nói chu hồng y cổ quá nhìn chu yếm không phải người tới thanh kinh để để xúi dục đám lão thần trước kia sao sao để lỗ mãng một mình tuyên chiến với tất cả đệ tử chính đạo nơi này Ta ta Lúc ấy Lúc ấy ta bị vương khả gai Đã không biết nguyên một đám đệ tử chính đạo đột nhiên để tới đúng lúc như vậy Lạ là, là vương khả hại ta Chú Yếm khóc lóc kề lệ Đúng lúc Trên mặt của Chu Hồng Y chất đầy và không tin. Lúc ấy may mà có ta đứng xoay vần Mới giữ được tính mạng cho chú Yếm đấy Đến sau rất nhiều huynh đệ ma giáo chạy tới Mới chấn trụ đám đệ tử chính đạo kia Chúng huynh đệ ma giáo vì Chu Yếm Mà không tiếc chịu nhục rõ ràng là có thể đánh bại đệ tử chính đạo, lại sợ ném chuột vỡ bình, sợ Chu Yếm bị thương hại, cường hành nhịn xuống không động thủ. Sau cùng thì vượt qua muôn vàn khó khăn cứu ra chủ Yếm. Vương Khả giải thích. Không phải như vậy, không phải như vậy. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Mẹ nó, Hải Phương chính mà đâu có đánh lên, mọi chuyện cũng đâu có liên quan gì tới ta. Rõ ràng là đám đệ tử Ma giáo này mài đánh mặt chuột mới tới cứu ta muộn, là bọn hắn không hoàn thành nhiệm vụ thúc tổ dặn dò, hại ta bị vây suốt nửa ngày vâng Khả nói đúng đấy hey. Cái lúc Chu Yếm vừa tới Thành Kinh Chúng ta liền dặn dò hắn Nói trong Thành Kinh có rất nhiều đệ tử chính đạo đứng Đừng có mua việc vào người Giờ còn chưa phải lúc chính ba đại chiến Nhưng mà cái tên Chu Yếm cứ khăng khăng không nghe Sông ngang, đụng thẳng, chọc phải tai họa Nếu không phải nhờ Vương Huynh Đệ đứng ra quay vần Chúng ta cũng không cứu được Chu Yếm đâu Một tên tà ma lập tức phối hợp nói Bọn hắn đúng là đánh mặt trượt làm chuyện lỡ chuyện Nhưng mà Vân Khả đã đứng ra vơ công giúp còn nói chúng ta vì cứu chu yếm mà chịu nhục vượt qua muôn vạn khó khăn đây là là khen chúng ta há nào lại là cự tuyệt có câu kiệu hoa người người nhất vương khả đã nể tình chúng ta tự nhiên phải khen vương khả mới được thế là Vân khả và đám tà ma ngươi một câu ta một câu miêu tả sống động như thật chu yếm biến thành tay tinh chỉ biết gây họa nếu không phải nhờ mọi người chung tay hợp tác phía sức chính châu hai hồ chịu được bao nhiêu là ủy khuất căn bản không cách nào cứu ra được nhất thời, Chu Yếm nghẹn họng, hết đường chuối cãi, không có thuốc tội, người đừng nghe bọn hắn nói bậy. Vân Khả là do chính đạo tới phái nằm vùng, còn nữa, đám đệ tử ma giáo này Trành mang nhiệm vụ, lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Chu Yếm sốt sắng vần bùa, nhưng mà Chu Hồng Y lại há tin tưởng, mẹ nó, nhiều người như vậy đều nói ngươi không phải, người không nhìn lại bản thân xem xem Chu Chu Đường chủ, người thấy không? tình trạng này của chu yếm chúng ta vẫn rất là đành chịu sợ hắn lại đi chọc họa sát thân là ta đề nghị trói chu yếm lại không cho hắn đi loạn rốt cục người để chư vị huynh đệ ma giáo bảo hộ chu yếm cái đó cũng được nhưng mà bản lĩnh gây họa của cái tên chu yếm này dù chúng nhân có ba đầu sáu tay ngày ngày theo sát bên người thì cũng không thể bảo vệ nổi người muốn trách thì cứ trách ta đi vương khả thở dài nói đường chủ là chúng ta trói chu yếm đấy chuyện này không liên quan gì tới vương huynh đệ Đường chủ bố trí chúng ta trong trường chu yếm Nhưng mà hắn vừa mới tới thành kinh Lại thiếu chút nữa tự tìm được chết Chúng ta sợ lắm Một tên tà ma lập tức tố khổ Đường chủ Người muốn trách thì trách chúng ta đám tà ma ồn ào tiếp đời Không phải như vậy thúc tổ Người phải tin tưởng ta Chú yếm gấp gấp giải biện Được rồi Chú Hồng Y lạnh giọng quát Tí nữa lại xử lý người Chú yếm sử sốt Mẹ nó Sao người xui xẻo luôn là ta Các người không cần tự trách Chói thế đúng lắm Chú Hồng Y gật gật đầu với đám người Vương Khả Đa tạ đường chủ thông cảm Cả đám lập tức cung kính hành lễ bái thả Vương Khả Vừa rồi chú yếm nói người là phó điện chủ Đông lang Điện Thiên lang Tông Còn nữa Sao ta nghe nói đoạn thời gian trước người mở cái gì nhỉ À đúng rồi Công ty thần Vương à Chú Hồng Y quay sang nhìn Vương Khả trầm giọng hỏi. Trong mắt của Chu Ím khẽ sáng lên. "Đúng rồi, thúc tổ vẫn thương ta, vẫn giúp ta ra mặt." Vương Khả, "Để ta xem, giờ ngươi giỏi việc thế nào?" đám tà ma cũng nghi hoặc nhìn Vương cả "Đúng, Chu đệ chủ người không phải không biết, lần trước ở thần long đảo ta từng nói qua, ngay ở trước mặt ngươi, khi ấy ma tôn cũng ở đó, rằng ta là đệ tử Trần Thiên Nguyên, ta cố ý thả đám tù phạm bị nhốt tại thần long đảo, mục đích chính là vì tạo dựng căn cơ vững chắc ở Thiên Lang tông, mượn cơ hội đó." Ta thành công tấn thăng làm phó điện chủ Đông lang Điện. Vân Khả giải thích nói. ha, Ngươi sao ngươi thản nhiên thế? Thần sắc của chú Yếm không giấu được vẻ kinh ngạc. Khó hiểu nói. Đã đến lúc này rồi. Sao ngươi còn dám thẳng thắn thừa nhận? Ngươi còn không sợ chết à? Ma Tôn. chu Hồng y như mày hỏi lại. Đúng. Lần trước không phải ngươi cũng ở hiện trường sao? Ma Tôn đã đồng ý cho ta làm thế. Ta làm được rồi. Vân Khả thản nhiên nói. Thần tình chu Hồng Y rất là cổ quái. Lúc trước hắn đúng là ở hiện trường. Nhưng mà chúng ta đều chỉ là tưởng rằng người đang khoác lắc. Ai có thể ngờ, người thực sự được thăng tín trong thiên làng tông. Mà tôn chắc cũng không nghĩ đến điều này. Khoan nói chuyện này. Người nói chuyện công ty thần vương kia rút cục là gì đi. Chú Hồng Y trầm giọng nói. Thúc tổ, cứ thế là xong sao? Sao người không hỏi cho kỹ? Xem hắn có nhập vào chính đạo như thế nào? Sao người không hỏi? Chú yếm đồn nóng. Cầm bồn. Đường chủ không hỏi, ma tôn cũng biết được chuyện này Thế mà ngươi còn không nhìn ra Vương huynh đệ đang là nằm vùng Nằm vùng biết chưa Với trí thông minh đệ của ngươi Làm sao có thể thành vương của đạn thanh được chứ Một tên tà ma trừ mắt nói chu Yếm sửng suốt Vương khả quay sang chu Hồng Y giải thích nói Công ty thần vương à ừ, Kể ra chuyện này cũng chẳng có liên quan đến chính đạo Đó là người phụ cá nhân ta chu đường chủ Ngươi biết đấy Mặc dù ta được ma tôn phong làm thần long đà chủ nhưng mà đó là quan can tư lệnh trừ nhất thành thành lưu ở thần long phân đà ra ta chẳng có tiền thù hạ nào nữa nhưng ta cũng phải ăn cơm ta cũng phải tuyển nhân một tuyển nhận muôn đồ không có tiền ta làm thế nào thế sao chu hồng y nghi hoặc nói ta đành phải nghĩ ra một cách đó là mở ra công ty thần vương kiếm chút tiền từ đệ tử chính đạo bổ cấp ra dùng vương khả giải thích nói kiếm tiền từ đệ tử chính đạo để lớn mạnh thần long phân đà của ma giáo Vương Huỳnh Đệ, người thực đại dũng cảm đấy Là tấm gương cho chúng ta học tập noi theo Đám tà ma lập tức cảm thán nói Công ty thần vương của Vương Khả Để để giúp chính đạo Hắn dùng bảo hiểm trợ cấp cho liệt sĩ chính đạo Chúng ta trước từng nghe rất rõ Còn tận mắt nhìn hợp đồng bảo hiểm nữa mà Chu Yếm cắn răng phản bác Dù trong lòng Chu Yếm thừa nhận Vương Khả kiếm được tiền Nhưng mà chỉ cần có thể vụ oan giáo họa cho Vương Khả Hắn không tiếc bất cứ giá nào Công ty thần vương chỉ để để kiếm tiền sao? Chu Hồng Y trầm giọng nói: "Đây, đây là hợp đồng bảo hiểm mà Chu Yếm vừa nhắc tới, ta chính là bán cái này này." Vương Hải trực tiếp lấy ra một phần hợp đồng bảo hiểm. Chu Hồng Y sững sốt tiếp lấy, chăm chú đọc kỹ. "Vương huynh đệ, Người thật biết làm suy nghĩ. Ta nghe nói một tờ giấy lộn mà bán tận 5000 cân đinh thạch, có thể mang các huynh đệ cùng lúc phát tài được không?" Một tên tà ma nhanh trí cười nói: "Các người cũng muốn bán bảo hiểm sao? <cười> được thôi." Các người bán tài chức phần trăm cho các người Đệ tử chính đạo không dễ bán cho lắm Chúng ta cũng có thể bán trong hàng ngũ của đệ tử ma đạo lại đây, các người cùng nhìn xem Vân Khả lấy ra một sắp hợp đồng bảo hiểm đưa cho chúng nhân Lập tức cả đám chăm chú nghiên cứu Quan hệ tới đại kế phát tài Đám tà ma không chút khai khí Chỉ có chu Hồng Y là nhìn ra tinh túy ở trong đó Vân Khả Ta đọc qua phần này Tùy nói người có thể kiếm tiền Nhưng để giải quyết nỗi lo về sau cho đệ tử chính đạo có hiệu quả để thăng sĩ khí rất bất lợi cho bà giáo chúng ta. Chu Hồng Y lạnh lùng nói: đúng đúng thúc tội Vương Khả chính là muốn gây họa cho bà giáo chúng ta. Chu Yếm tức giận kích động kêu lên: Đường chủ lời này của ngươi không đúng. Công ty Thần Vương không phân biệt chính mà mà chỉ là công ty thương nghiệp đơn thuần không liên quan gì đến tranh chấp chính mà cả. Vừa nãy người cũng nghe được rồi đấy. Ta bán bảo hiểm trong hàng ngũ đệ tử chính đạo cũng bán bảo hiểm trong hàng ngũ đệ tử ma đạo chỉ là công ty thần vương vừa mới cất nốt cất bước Nghiệp vụ còn chưa kịp trải rộng thế nên mới chỉ có thể đẩy mạnh bán ra cho đệ tử chính đạo thôi hay là chu đường chủ giúp ta tuyên truyền để đệ tử ma giáo cũng tới chỗ của ta mua bảo hiểm đồng thời để thăng sĩ khí cho đệ tử ma giáo người xem có được không vương khả nhìn chu hồng y mong đợi nói nhét mặt chu hồng y cứng lại mẹ nó để ta giúp người tuyên truyền cái bảo hiểm khỉ ho này sao ta vừa nhìn liền biết đây là chiêu trò gạt tiền 5000 cân linh thạch giá trị 5 năm, trong vòng 5 năm mà có nhiều tà ma như vậy chết đi chắc. Không phải tuyên truyền không công, ta trả phí đại diện sản phẩm, chỉ cần chu đường chủ ủng hộ nghiệp vụ của ta, thường xuyên phối hợp với công tác tuyên truyền của công ty Thần Vương, ta nguyện ý bỏ ra 100 vạn cân linh thạch, tính ra là phí đại diện sản phẩm. Vương Khả Mong đợi nói. Đám tà ma bên cạnh trợn tròn mắt, không ngừng hít sâu từng hơi khí lạnh. Đại diện à, 100 vạn cân linh thạch Vương Khả điên rồi, nhiều tiền như vậy. Ngay cả Chu Yếm cũng há hốc mồm, không cách nào hiểu được suy nghĩ trong đầu của Vương Khả. Để ta làm đại diện tuyên truyền cho sản phẩm bảo hiểm của ngươi. Đại diện tuyên truyền là như thế nào? Sắc mặt của Chu Yếm không giống được vẻ cổ quái. À, thì quảng cáo sản phẩm, ta sẽ mời tư họa sĩ chuyên nghiệp nhất vẽ ra toàn thân của ngươi, sau đó khắc lên sách bảo hiểm, uh, đồng thời treo ảnh của ngươi khắp các đại tiên trấn, thập vạn đại sơn ngoài ra ta sẽ mời một ít đại sư luyện khí chế tác một ít pháp bảo ghi âm lại lời nói của ngươi sau đó dùng làm quảng cáo ở khắp nơi trong thập vạn đại sơn đương nhiên nếu mà chu đường chủ nguyện ý ta còn có thể sáng tác cho ngươi vài ca khúc sôi động phối hợp với vẻ bề ngoài dương quan tuấn lãng xuất khí của ngươi đảm bảo sẽ khiến người trở thành thần tượng của ngàn vạn yêu nữ trong khắp thập vạn đại sơn đấy vương khả càng nói càng kích động làm cẩn chu hồng y trừng mắt quát chu đường chủ ngươi đừng có gấp Một trăm vạn cân linh thạch mới chỉ có một con số khởi đầu thôi Sau này trải qua đóng gói của công ty thần vương Nếu mà người làm tốt Chúng ta có thể thương lượng lại giá cả Chu Đường chú Vì tương lai đệ tử ma đạo Người có thể xem Đến lúc đó chẳng những là có thể khiến cho đệ tử ma giáo trên dưới một lòng Người còn có thể trở thành một người nổi tiếng toàn dân đấy Vân khả kích động khuyên nhủ. Ở bên Đám tà ma và Chu yếm sớm đã nghe tròn mắt há mồm Vân khả đang nói gì vậy Tại sao chúng ta lại càng nghe càng không hiểu gì? Người muốn để đường chủ nổi danh khắp thập vạn đại sơn Lại còn hát Có cần nhảy múa nữa không Đánh rắm Chu đường chủ giận mắng hey, Chu đường chủ Đề nghị của ta đối với người chăm lận mà không có một hại Hay là cứ thử đi Vân Khả huyền Chú Hồng Y đen mặt lại nhìn Vân Khả nói Thật không biết tại sao ma tôn lại lựa Chọn người làm thần long Đả chủ Làm sao Có gì không đúng à Ta chỉ là muốn phát triển thần long vân đà Thêm phần nghề phụ kiếm chút tiền thu mua đồ mà thôi Đường chủ Nhấp Thành Thành cũng ở thần Long phân Đà Sống không có tiền Người biết khốn khổ như thế nào không Ta kiếm nhiều tiền Nhấp Thành Thành mới không cần phải vì tiền mà phát sầu Chu đường chủ Người hẳn là nên ủng hộ ta mới đúng chứ Vân Khả buồn bực nói <cười> Nếu người có thể khuyên được ma tôn giúp người tuyên quyền Ta giúp người Thế nào Chú Hồng Y lạnh giọng nói Thật Một lời đã định Trọng mắt của vương Khả lập tức sáng rực lên Chú Hồng Y sừng sốt. Bên ngoài thành kinh Đồng An An đứng trong một lầu các bí ẩn Đưa tay lau mồ hôi Mắt nhìn về hướng vương Cung Đàn chủ Bên kia có biên bức hắc vần Là từ đường chủ tới Một tên đầu trọc kích động định lao ra Đừng Đồng An An dơ tay kéo lại tên đầu trọc, Khi nắn ngã nhào trên đất Sao, sao lại thế Tên đầu trọc kia cả kinh nói Chu Hồng Y cũng tới Trốn đi đừng lộ diện Đồng An An trầm giọng nói Chu Hồng Y tới thì tới thôi Sợ cái gì Cái sắm ấy Vương Khả cũng ở bên kia Vương Khả mà nhìn thấy các người Chẳng phải sẽ biết ta ở tranh thanh kinh Trốn đi hết Đợi lát nữa đi tìm từ đường chủ Đồng An An chừng mắt nói Đàn chủ ta phát hiện giờ ngươi biến thành cái tên nhát gàn ấy Cứ sợ đầu sợ đuôi Không khác gì là rùa đen rụt đầu hết Ngu Các người còn muốn bị bắt nữa sao Ta làm thế là phòng người chu đáo Đồng An An giận nói, đám đầu trọc đành lại núp ở trong lầu các. Bên người, người bên cạnh từ đường chủ kia không phải là một tên đầu trọc cả kinh thốt địch, Nhiếp Thiên Bá. Đồng An An cũng kinh ngạc nói, cách đó không xa, rất nhiều người áo đen đang đứng ở trên lưng một con binh bức hắc bần, Trương Thần Hư vẫn cứ chết ngất bị đám người kia mang theo, đứng ở trước nhất chính là Từ Bất Phàm trang điểm lộng lẫy, bên cạnh là Nhiếp Thiên Bá theo cùng. Tên trương thần hư đó bị ta hạ độc, trong thời gian ngắn khó mà tỉnh lại được. Nhất thiên bá giải thích nói, vốn muốn bắt trương ly nhi, chẳng qua bắt trương thần hư cũng được. đôi chị em này trước giờ luôn cảnh giác, ta phải đi mấy đợt nhân mã, nếu không bắt được, lần này ngươi lại mang về, <cười> làm không sai. Từ bất phàm gật đầu tán thưởng, đa tạ đường chủ. Nhất thiên bá lập tức cảm kích nói, ngươi và vương khả có thù? Từ bất phàm nhìn nhất thiên bá hỏi. Thù không đội trời chung, đường chủ, ngài muốn vì tử thiếu ra mà chém giết thanh kinh vương thị, vậy cho ta chém giết vương khả. Nhất thiên bá kích động nói, cái đó phải xem khả năng của ngươi. Tư bất phàm bình tĩnh nói, đường chủ, thanh kinh này ta từng tới qua, ta giúp ngươi truy tìm tung tích của đám người vương khả, trong qua khả năng lớn nhất vẫn là vương cung, à, ta thấy rồi, bên kia đúng là vương khả. Nhất thiên bá đột nhiên cuồng hỉ nói, Lần này ném mất 10 vạn 15 vạn cân linh thạch của tử bất phàm, vốn tưởng rằng phải là xui xẻo, lại không ngờ vớ được trương Thần hư mang về, khiến cho tử bất phàm rất là hài lòng. Nhất Tiền Bá cảm thấy mọi suối quẩy trước đó đều tan biến, mọi thứ bỗng chốc trở nên thuận buồm xuôi gió. Vốn còn không biết làm sao tìm được Vương Khả, lại không ngờ vừa nước mắt đã liền thấy. Sau giờ mình làm chuyện gì cũng thuận thế nhỉ. Ở đó, <cười> Vương Khả chạy không thoát, Đường chủ, ta tới động thủ, ta giết hắn. Người giúp ta nhìn ra bốn phía có trợ thủ nào quán này không là được Nhiếp tiền bá kích động định bổ nhào tới Phía nơi xa Vương Khả mới từ cung điện đi ra Lập tức thấy một đám người tà ma từ trên giáng xuống Vương Khả thoáng sửng suốt Sau đó quay đầu hướng vào trong cung điện nói ra mấy câu Đi ra hết đi nhanh Cả trù yếm nữa người cũng đi ra Vương Khả lập tức kêu đến nói Rất nhanh từ trong cung điện sau lưng của Vương Khả Một đám đệ tử áo đèn ma giáo đi ra Đứng thành hàng sát bên Vương Khả 23 tên tà ma đứng bên cạnh Vương Khả, Nhiếp Thiên Bá đang định ra tay, thấy vậy thì không khỏi biến sắc, động tác muốn vồ tới cũng ngừng lại. "Đường chủ, Vương Khả có chuẩn bị." Nhiếp Thiên Bá lúng túng nói. <cười> Cả đám hạ xuống, gặp qua từ Đường chủ, đám tà ma sau lưng Vương Khả đều thoáng không được hành lễ. Thế đám tà ma này hành lễ với từ bất phàm, ở trong mắt Nhiếp Thiên Bá lập tức sáng lên. Các người là đệ tử Ma giáo sao? nhìn thấy tử đường chủ còn không mau tránh ra chúng ta chỉ là bắt vương khả nếu ai dám ngăn cản chính là muốn đối đầu với tử đường chủ nhất thiền bá muốn hù dọa đám người áo đen sau lưng vương khả nhưng mà đám người áo đen lại không thèm để ý đến nhất thiền bá chu yếm chuyện ngươi đáp ứng ta người không nghiêm túc thi hành từ bất phàm trầm giọng nhìn chu yếm sau lưng vương khả nét mặt chu yếm cứng lại tử đường chủ ta vốn cũng muốn giúp ngươi nhưng mà Lúc này Chu yếm quả thực là khổ không nói ra. Ta cũng không giúp ngươi, nhưng mà ai ngờ sự tình sẽ phát ra tiến triển ở bước này chứ. Mặc dù từ bắt phàm đang của Trác Chu yếm nhưng mà thực chất lại đang dò xét Vương Khả. Chính là người này nhiều lần nằm hỏng chuyện tốt của mình sao? Lần này đích thân đến đây, ai cũng không thể cứu được ngươi. Từ Đằng Trùng, rốt cục ngươi đã tới, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Vương Khả lập tức khách khí lên tiếng. Hả từ bất phàm khẽ nhúm mày đám thuộc hạ sau lưng từ bất phàm cũng hiện vẻ nghi hoặc cái tên vương khả này điên rồi sao không thấy chúng ta tới muốn giết người sao người không trốn thì cũng thôi còn dám tiến lại đây chờ ta đã lâu <cười> người chính là vương khả sao <cười> người biết ta tới làm gì không từ bất phàm tỏ vẻ không đáng nhìn vương khả ta đương nhiên biết từ đằng chỗ sau giờ ngươi mới tới ta đã sớm dọn sẵn phòng cho ngươi chính là đại điện sau lưng ngươi này Vương Khả chỉ vào trong đại điện phía sau. Hả? Niếp Thiên Bá và đám người áo đen không khỏi sửng sốt. Dọn sẵn phòng á. Ta biết. Ta và từ Đường chủ có chút hiểu lầm, nhưng mà bất luận hiểu lầm gì thì cũng đều là có thể hóa giải. Vì hóa giải hiểu lầm kia, ta phải phí rất nhiều miệng lưỡi mới giúp ngươi thúc thành lần gặp mặt này. Vương Khả cười giải thích. Hiểu lầm sao? <cười> Vương Khả, ngươi tưởng rằng hiểu lầm gì cũng có thể hóa giải chắc? Niếp Thiên Bá ở bên giấu cợt nói. Quan hệ tới chuyện cháu trai từ bất phàm nhất thống thiên hạ. Người nghĩ còn có dự giả để xoay vần không? Hôm nay không chỉ ngươi phải chết. Gia tộc vương thị của ngươi cũng đừng có hỏng ai sống sót. Từ đường chủ. Hắn ở bên trong. Hôm nay có đặc biệt ăn diện. Rất phong thái nam nhân. Hắn nói muốn tâm sự với ngươi. Từ đường chủ. Đến thì cũng đến rồi. Đi vào cầu thông thử xem. vương Khả nói. Đám người áo đen và nhếp thiên bá trọn tròn mắt. Chuyện gì thế này? Sao ta nghe không hiểu cách vương khả hóa giải hiểu lầm bợ đỡ từ bất phàm chính là dọn sẵn phòng ở bên trong có một tên nhâm nam nhân là trai bao à người muốn làm gì lấy nam sắc dụ hoặc sao còn nói để tử bất phàm tiến vào câu thông vương khả người điên rồi người dám khinh nhận từ đường chủ à người tìm chết các huynh đệ cùng theo ta sẽ nát miệng vương khả nhiếp thiên bá hùng hăng gầm lên im ngay tử bất phàm đã quát nhẹ một tiếng ngăn cản nhiếp thiên bá nhiếp thiên bá dừng sút sao đường chủ để nói ta im ngay? hắn vì ta, đặc biệt ăn diện sao? từ bất phàm thẳng thốt nói. nhất tiên bá trước mắt nhìn từ bất phàm. đường chủ, vương cả đã đang bôi nhọ thanh bạch của ngươi, ngươi phản ứng kiểu gì đấy? cái bộ dạng còn hưng phấn thế kia, vì sao? từ không nói rõ, nhưng mà hôm nay hắn quả thực được đổi một thân quần áo mới, tóc tai cũng được trải chuốt, nhìn tràn đầy sức sống, cũng đẹp trai lên không ít. từ đường chủ, ngươi xem, hắn chờ lâu như vậy rồi, hay là ngươi đi vào tâm sự một lát? Chúng ta giúp người giữ cửa, đảm bảo không cho người khác cuối dày. rốt cục, cơ hội thế này rất khó có được. Vân Khả khuyên đủ. Đám nhất thiên bá không khỏi tròn mắt háo hốc mồm. Vân Khả, người nói cái gì đấy? Từ đường chủ là hạng người như vậy sao? Giữa ánh nhìn của hàng trăm con mắt, có thể đi hẹn hò trai bao. Còn cần người giữ cửa. Được. Từ bất phạm khẽ gần đầu. Hả? Đường chủ Đám nhất thiên bá thất kinh kêu nói. Đừng chú, sao ngươi lại có thể như thế được Không phải ngươi tới đây đã để giết Vương Khả sao Cứ tiếp nhận hối lộ hạ lưu này của hắn Định đực của ngươi đâu hết cả rồi Các ngươi chờ ở ngoài này Không được làm loạn Chờ ta đi ra Từ bất phàm nhỏ giọng nói Hả Nhấp trên bá thẳng thốt kêu lên Ngươi, ngươi người là như vậy thật sao Mới vừa rồi còn đòi giết Vương Khả Thế mà giờ Vương Khả dọn sòng giúp ngươi Nói bên trong có chai bao chờ sẵn Ngươi liền không nhịn được Gấp gáp muốn đi vào Cái gì vậy Vâng Đám người được từ bất phạm dẫn tới Ước tiên nói Cứ vậy từ bất phạm một thân một mình Bước vào trong đại điện Âm một tiếng vương Khả nhẹ nhàng khép chặt cửa lại Sau đó thu hộ ở bên ngoài Nhất tiên bá nhìn cánh cửa đóng lại Ở trong lòng phẫn nộ không thôi Sao lại thế này vương Khả Người Người biết mê hồn thuật Nhất tiên bá hùng hăng nhìn vương Khả Không có Mấy hồn thuật cái gì Vân Khả nghi hoặc hỏi Vậy tại sao Tại sao tử đường chủ đã nghe lời ngươi vừa rồi nhất thiên bá không cam tâm hỏi tiếp Bởi vì tử đường chủ là anh nguyên nguyên anh cảnh Nàng có thần thức Thần thức quét qua liền biết được tình hình ở trong phòng Vân Khả giải thích Nhưng mà nhất thiên bá nghẹn hỏng Thần thức quét qua Sau đó tử đường chủ không quản cửu địch Đi vào gặp Tình hình bên trong phòng Cái rút cục là thế nào Trương Thần Hư Sao hắn lại bị các người bắt được Vương Khả kinh ngạc nhìn đám tà ma bắt giữ Trương Thần Hư Trương Thần Hư ngất đi Bị ném vào dưới đất À cái này còn không phải cảm ơn ngươi sao Mật thất sẽ đồng đất công nhất trả xã trù tiền chấn Ngươi biết không Bởi vì ta mang về Trương Thần Hư Cho nên đường trù mới miễn tội ta Làm mất vài 15 vạn cân định thạch đấy Nhất thiên bá đắc ý nói Trương Thần Hư không phải các người bắt Là ta ngày đó Ôi giời hỏng rồi Trên mặt vương khả lộ vẻ lo lắng. Hỏng dối. Hỏng cái gì? nhiếp thiên bá kinh ngạc nói. Các người. Các người sao đã đưa Trương Thần Hư tới thành kinh? Lần này bọn Trương Lê Nhi tìm không thấy Trương Thần Hư. Mạc Tam Sơn đã nói không biết. Nhất định sẽ đuổi theo ta không tha Vương khả lo lắng nói. Thế chẳng phải càng tốt sao? <cười> Lừa giận của Trương Lê Nhi sẽ trút lên đầu của ngươi. Ngươi chuẩn bị hứng chịu phẫn lộ từ kim ô tông đi. nhiếp thiên bá hưng phấn cười to. <cười> Lừa giận cái gì Ta thật không dễ dàng Mới nhờ được mạc Tam Sơn truyền lời giúp Để Trương Ninh Nhi đừng theo đuổi ta nữa Các ngươi làm thế Chẳng phải có cớ cho nàng theo đuổi ta Vương Khả bực bội nói <cười> Cái gì Trương Ninh Nhi Chính là đại sư tỷ Kim Âu Tông Nàng theo đuổi ngươi? Nhất thiên bá và đám người áo đen bên cạnh Đều không khỏi kinh ngạc ầm một tiếng Đúng lúc này cửa đại điện sau lưng Vương Khả Chợt ẩm vang mở ra Nhấp thiên bá sừng sốt nhìn bên trong đại điện, xong nhanh thế, chỉ thấy cửa đại điện mở ra, từ bất phàm đen mặt đi, theo ở phía sau là Chu Hồng Y, Chu Chu Đường Trung. Đám người áo đen thất kinh kêu nói, không phải từ bất phàm tiến vào đại điện gặp Trai Bao, sau lại là Chu Hồng Y, chẳng phải, chẳng lẽ chúng ta nghĩ lầm? Chu Hồng Y, người có ý gì? Người không nguyện ngồi lâu thêm một lát với ta? từ bất phàm trừng mắt với chu hồng y trầm giọng nói nên nói ta đều đã nói ta không muốn để thanh nhi hiểu lầm chu hồng y trầm giọng nói vương khả lại gần vừa nhìn lập tức giùt đầu về đám người áo đen lại muốn hỏi lại cũng đột nhiên im bặt và dừng bởi vì trên má của chu hồng y chợt nhiều thêm một dấu son đỏ tươi mẹ nói vừa rồi tuy là cửa đại điện chỉ đóng lại ở trong thời gian ngắn ngủi nhưng mà dấu son môi này đã là rất rõ ràng tất cả nhất định bên trong đã xảy ra sự cố không thể miêu tả nào đó. Chỉ là lúc này Từ Bất Phạm thần sắc u ám, Chu Hồng Y mặt mày cứng ngắc, rất rõ ràng Chu Hồng Y không muốn tiếp tục, lập tức mở cửa đi ra nhằm tỏ rõ trong sạch của mình. Chu Hồng Y, ngươi Từ Bất Phạm như thắp sắp phát điên, Từ Đường Trụ bất giận bất giận, để ta đi khuyên nhủ Chu Đường Trụ. Vân Khả lập tức cả kinh kêu nói, Chu Hồng Y ngươi làm cái gì vậy? Ta mời ngươi tới để làm hòa Giúp ta khuyên nhủ từ bất phạm Ngươi lại chọc giận nàng Chẳng phải ta sẽ xui xẻo sao chu đường chủ Chẳng phải ngươi đã đáp ứng ta nhẹ nhàng tâm sự với từ, từ đường chủ rồi sao Sao giờ lại giận dỗi Vương khả nôn đóng nói Vương khả Ngươi không biết rõ tình hình Đừng có kêu loạn Chu Hồng Y trừng mắt nói Vương khả sừng sốt Ta không biết chỗ nào chứ giấu son trên mặt của ngươi Tưởng ta mù à Dù ta không có biết gì nữa Thì người cũng không thể trọng giận từ bất phạm được Nàng mà bốc hỏa lên Không có nói đạo lý là xui xẻo là ta Ở bên Chu Yếm giết thiền bá và chúng đệ tử ma giáo ngậm miệng như hến Rốt cục hai đại đường chủ Phát sinh cái mâu thuẫn ai mà dám lắm mồm Nhưng mà Vương Khả lại không lắm mồm không được Chuyện này quan hệ tức an nguy của toàn bộ Vương gia Chỉ là chuyện tình cảm dám chó này của các ngươi, Ta phải khuyên bảo thế nào Tiếp tục khuyên Chu Hồng Y Không được Nếu hắn bỏ gánh không làm Ta biết làm sao Chứ cứ chấn an từ bất phạm cái đó Từ đường trù Lúc này chu đường trù còn chưa nghĩ thông Ngươi đừng có để bụng Cũng đừng có tức giận Thật đấy Tầm ý chu đường chủ thế nào Ta cũng hiểu được mấy phần Ngươi tạm chờ chút Vân Khả quay sang khuyên từ bất phạm Rốt cuộc hai bên đều không thể đắc tội Đều phải thuận lông mà vút Ngươi biết cái gì Từ bất phạm lạnh giọng quát, Ta biết Tầm tư ngươi dành cho chu đường chủ Ai cũng nhìn ra chỉ là chu đường chủ không qua được cửa trong lòng kia người phải thông cảm cho hắn vương khả tận tình khuyên giải chu hồng y ở bên thấy vương khả giúp mình nói chuyện nhất thời trong lòng cỗ chút xấu hổ Suốt cục hắn đã đáp ứng giúp vương khả kết quả người có trải qua đâu mà dám khuyên ta thông cảm từ bất phàm chừng mắt nhìn vương khả ai nói ta không trải qua chính bởi vì trải qua rồi ta mới biết được tâm tư chu đường chủ từ đường chủ người hùng hổ dọa người như vậy sẽ chỉ bức khiến chu đường trù không thờ nổi. Ta biết người thích chu đường chủ nhưng mà yêu thì cũng rất nhiều cách. người càng bức chu đường chủ thì chu đường chủ lại càng sợ hãi. ta là người từng trải biết rõ nhất tầm từ chu đường chủ đấy. vương khả an ủi người người từng trải từ bất phàm nhúm mày nói chu hồng y cũng nghi hoặc nhìn vương khả người nói thật hay đại giả đấy. ta bị bức không thở nổi không đến mức như thế. ta chỉ không muốn thành nghi hiểu lầm thôi. Đúng vậy Đoạn thời gian gần đây Ta cũng khốn nhễu tương tự như các người Ta cũng là người đã có bạn gái Mặc dù bạn gái ta không ở bên cạnh Nhưng mà ngươi lại Nhưng mà ta lại bị một nữ nhân khác theo đuổi Vì chiếu cố giành kiếp Ta không nói ra tên của nàng Ta chỉ có thể nói Nàng là kim đan cảnh đỉnh phong Được vạn người tán dương. Nhưng mà không biết vì đâu Khả năng vì ta khóa đẹp trai Tóm lại là Ta bị người điên cuồng theo đuổi Nhưng mà theo đuổi như vậy Thực sự khiến ta không thở nổi Ta rất là sợ Vương Khả thờ dài nói hả? Hai người nghi hoặc nhìn Vương Khả Vương Khả Có phải ngươi hiểu lầm gì đó rồi không Chú Hồng Y thần sắc cổ của ai nói Hừ, Vương Khả Một tên tiên thiên cảnh như ngươi Bị kim đan cảnh đỉnh phong điên cuồng theo đuổi sao Ngươi lừa ai vậy Có giỏi thì gọi nàng ra cho ta xem Để xem đứa kim đan cảnh đỉnh phong nào bị mắt mù Lại nhìn chúng cái tên tiên thiên cảnh như ngươi Tử bất phàm khinh thường nói ngay lúc vương khả chuẩn bị tiếp tục tố khổ, phía chân trời bỗng truyền đến từng tiếng đợt hạc kêu, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. là đệ tử kim ô tông, một tên đệ tử ma giáo thất thành kêu. cầm đầu là đại sư tỷ kim ô tông trương liên nhi. lại một tên đệ tử ma giáo thất thành kêu nói. vương khả kinh ngạc nhìn sang từ bất phàm, người miệng người, người thối quá, nói ai là người đó tới? người nói cái gì? từ bất phàm mờ mịt nhìn vương khả. Ta biết, nhất định là vì tìm trương thần hư mới tới Xong rồi, nhếp tiền bá Ngươi là tai tinh hại người Ta đã mời ngươi giúp ta nói rõ Ngươi, ngươi lại chọc dẫn nàng tới đây Vân Khả lập tức quay sang trách mắng nhếp tiền bá Nhếp tiền bá sừng suốt Chuyện này thì liên quan gì tới ta Bên ngoài thanh kinh Một đội tiên hạc bay thẳng tới Ngồi trên tiên hạc chính là Trương Đi Nhi Và đám đệ tử Kim Mô Tổng Đại sư tỉ Chúng ta đã điều tra được tất cả tiên thiên cảnh được chu mộ ở Chu Tiên Trấn Đều đi đến Thành Kinh Hơn nữa hạt nhi của ta còn tận mắt nhìn thấy Vương Khả Vương Khả đang ở Thành Kinh Một tên đệ tử Kim Ô Tông kích động nói Tìm được rồi, tốt, nhanh Ta muốn thấy đại đệ ta còn an toàn Chương Đị Nhi nồn nóng nói Chúng tiên hạc vỗ cánh rất nhanh liền đã tới trên bầu trời Thành Kinh Ở kia, Vương Khả ở kia Một tên đệ tử Kim Ô Tông kinh hỉ nói Thần Hư Sư huynh, là Thần Hư Sư huynh, hắn sao thế? Hình như đang chết ngất. Lại một đệ tử Kim Ô tông kêu lên thảng thốt. Đại sư tỷ, chờ chút, đám người kia hình như là tà ma. Ồ, là Chu Hồng Y từ Bất phàm, hai đại đường chủ của ma giáo. Lại một tên đệ tử Kim Ô tông cả kinh kêu nói. Đám tiên học đột nhiên dừng lại. Hai đại đường chủ ma giáo, ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử ma giáo ở đó. Sao lại như vậy? Trần Ni nhìn những mắt Nhìn về phía quảng trường trong vương cung xa xa Vương Khả Trương Thần Hư đều ở đó Ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử ma giáo Hai đại đường chủ ma giáo Giờ làm thế nào Chạy Nhưng mà Đệ đệ đang ở kia Mình chạy Đệ đệ phải làm sao Đại sư tỷ Thế nào đây Một tên sư đệ lo lắng nói Sắc mặt Trương Lê Nhi biến ảo bất định Cố nhịn không được nhìn đệ đệ ở xa Đi Đi mau Lập tức về lại tông môn Mời tông chủ và các đường trường lão đến đây Đi mau Trường Đình Nhi kêu nói Trường Đình Nhi không phải là mãng phu Bao nhiêu năm qua gõ không biết bao nhiêu là ám côn Há lại không biết Giờ mà qua đó chẳng phải là không cứu được đệ đệ Ngược lại còn góp cả chính bản thân vào Đây không phải là chị em thâm tình Đây là ngu Hiện tại đều duy nhất có thể làm chính là lập tức quay về gọi người Quanh một tiếng Đám tên hạc quay đầu Lao vút về phía xa Ở nơi xa từ bất phàm khẽ hít mắt Cười lại nói Đã tới rồi còn muốn đi Tất cả mọi người nghe theo lệnh Bắt lại bọn hắn Không được để thoát tên nào Dù chỉ là một tên Vâng Chúng đại tử ma giáo trên quảng trường Đồng thanh ứng tiếng Cả đám rồn rập Lôi ra phi kiếm đuổi theo Nhưng tiên hạ càng bay càng xa Muốn đợi kịp cũng không hề là chuyện dễ Chạy sao Đến rồi Vậy thì đừng đi Trường đi nhi Bao năm qua ngươi nhiều lần chạy thoát Nhưng mà riêng lần này Không ai có thể cứu được ngươi Từ bất phàm cười lại nói Rất tiếng từ bất phàm đột nhiên vút thẳng lên trời. Lấy từ bất phàm làm trung tâm, vô số mây đen đột ngột tuôn trào, mây đen cuồn cuộn dập cả bầu trời, cấp tốc đuổi tới trường đi nhi đang trốn chạy ở phía xa. Ngày mắt đã bao phủ trên đỉnh đầu đám trường đi nhi. "Không hay, nhanh, nhanh bày trận phòng ngự." Trường đi nhi cả kinh thét đê. "Kết trận!" Chúng sư đệ tụ lại xung quanh trường đi nhi, một luồng hỏa diễm ngập trời, phóng lên mây đen trên đỉnh đầu. tử La Thiên Vọng!" trong mây đen truyền ra tiếng hét lớn của tử bất phàm oanh một tiếng từ trong mây đen bất ngờ bạo phát ra ngàn vạn lôi điện ầm ầm chấm về phía đệ tử kim ô tông nháy mắt hỏa diễm và lôi điện ầm ầm va chạm trong mây đèn ầm một tiếng bầu trời bùng lên hào quang chói sáng xung kích cực mạnh khiến người có mặt tại thanh kinh không khỏi lộ vẻ kinh hãi từ trong hỏa diễm truyền ra tiếng la hét thản thiết của trường ni nhì chỉ thấy trận hình của đệ tử kim ô tông kết thành âm vang đổ tung đám tiên học rơi rụng, toàn thân bị bao bọc bởi lôi điện, hỏa diễm, thê thảm vô cùng. đi phần tán ra, phần tán ra, mau! trương linh nhi cả kinh kêu lên. nguyên anh cảnh kim đan cảnh, đây là lệch trời thiên nhiên, dù cho trương linh nhi có thủ đoạn thông thiên pháp bảo vô số, nhưng một đối mặt với nguyên anh cảnh thì cũng chỉ có nước bị đánh. lần trước khiến cho mạc tam sơn nhát nhát bỏ chạy, chỉ là bởi vì mạc tam sơn để mặt hai bên cùng là chính đạo, mới không ra tay mà thôi đối mặt đệ tư bất phàm nhất thời trương linh nhi khó mà đương cự nổi đám đệ tử kim ô tông xung quanh càng đặt chặt vật khổ không thể tả nhưng đấy vẫn đã chưa tính là mối nguy hiểm lớn nhất tứ tán chạy trốn liệu có trốn được không quanh bốn phía đệ tử ma giáo đã hình thành thế bao vây hình dạng truy đuổi theo đệ tử kim ô tông ở một tiếng trong mây đen lôi điện gầm gào khiến cường giả tiên thiên cảnh từ các đại tiên chấn được châu mộ đến thanh kinh giả không khỏi vẻ hâm mộ Còn trên quảng trường trong vương cung, thần sắc Vương Khả lại không giấu được vẻ phức tạp. Tuy nói bị Trương Đi Nhi câu dẫn, tuy nói bản thân không chấp nhận, nhưng mà có một nữ tử xinh đẹp như vậy điên cuồng theo đuổi mình, mình đâu thể nào trơ mắt nhìn nàng thương tiêu ngọc vẫn được. Hai, ta quả thực là quá mềm lòng. Quay đầu Vương Khả nhìn sang Chu Hồng Y đang đứng bên cạnh nói. Chu Đường chủ có thể giúp tao khuyên nhủ Từ Đường chủ nói đợi lát nữa tha cho Trương Đi Nhi con đường sống được không? Hả? Vì sao? Phải biết nàng là đệ tử chính đạo chu Hồng Y cố quái nhìn Vân Khả Được rồi Ta không dối gạt người Thật ra nữ tử điên cuồng theo đuổi Mà ta vừa nói lúc nãy chính là nàng Người thấy đấy Rất cuộc ta vẫn không thể trơ mắt nhìn trương Đi Nhi chết ngay trước mặt được Vân Khả cười khổ nói Người nói Trường Đi Nhi điên cuồng theo đuổi ngươi Cơ mặt chu Hồng Y thoáng khẽ co giật vừa rồi vương khả nói hắn bị một nữ tử kim đan cảnh đình phong theo đuổi đến độ không thở nổi chu hồng y vốn tưởng là hắn nói khoác nhưng mà không ngờ lại chỉ mặt gọi tên điều này khiến chu hồng y không muốn tin thì không được đúng vậy người biết đấy ta và người cùng một loại người có lúc quét quá tuấn tú cũng là một gánh nặng mà vương khả thở dài nói chủ yếm nhất thiên bá ở bên cạnh nét mặt không ngừng co quắp mẹ nói chưa người quá tuấn tú cũng là cánh nặng sao người có muốn mặt nữa không Tuấn tú cái con khỉ Vương cả Ngươi đừng đùa Trường đi Nhi chính là đại sư tỷ Kim Mô Tông Nàng là đệ tử chính đạo Chú Hồng Y trầm giọng nói Ta biết Nhưng chính đạo ma đạo thì đã sao Lúc trước ngươi cũng thế đấy Lúc trước ngươi là đường chủ ma đạo Nhếp Thanh Thanh đã điện chủ chính đạo cơ mà Chẳng phải là vẫn không cách nào ngăn cảnh tình yêu Xung cạn đá mòn của các ngươi vâng cả nói Chú Hồng Y hơi ngớ Có thể giống nhau được sao Ta và Thanh Nhi lúc trước Vào tiên môn đã là một đôi Còn hai người lại là nghiệp duyên Không cách nào chứng thực Không Đây là mặt dày. Không thì nhắc đến bạn gái ta vậy U Nguyệt công chúa Người cũng biết đấy Cha mẹ quán cũng là kết hợp giữa chính đạo và ma đạo Đối diện với tình yêu Còn phân chính đạo ma đạo làm gì Vương Khả nói Ở bên đám thuộc hạ chu hồng y cổ quá nhìn Vương Khả Mẹ nó Thằng cho tới này Ma đạo muốn ăn chính đạo đoạt chân nguyên huyết chính đạo muốn giết ma đạo giành được công đức chính bà không đợi trời trung sao đến trong miệng ngươi lại thành chút chuyện còn con không tính là gì còn có thể nói chuyện luyến ái đây gọi là gì yêu nhau ghét nhau hay là yêu xong rồi giết người đừng nói bậy ta với người không giống hơn nữa trương lê nhi kiêu ngạo như thế làm sao có thể nhìn trúng ngươi chu hồng y trầm giọng nói ta thì sao chu đường chủ người xem thường ta vương khả lập tức chừng mắt nói người đừng quên ta còn là lãnh đạo của vợ người đấy, không phải xem thường ngươi, chỉ là lời này của ngươi ta không nghe được. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Sao lại nghe không vô? chẳng lẽ ta đang cầm danh tiết bản thân ra để đồ cợt sao? Vương Khả nhíu mày buồn bực nói. ở bên, nét mặt Chu Yếm nhất thiên bá không ngừng co rúng. người còn có danh tiết à? Chu đừng trùm. vốn là ta định mời nhất Thành Thành giúp ta xử lý chuyện này, nếu nàng đến thành kinh. Khẳng định chỉ cần vài phút liền xong. Ngươi lại cứ nhất định phải đến. Xem xem. Trước là ân oán với từ bất phạm. Ngươi không giúp được ta. Giờ mời người cứu người. Giờ mời ngươi cứu người. Ngươi cũng không giúp được. Vậy ngươi nói xem giờ phải làm sao? Vân Khả oán giận nói. Chú Hồng Y trợn mắt. Đừng có lối thanh nghi vào chuyện này. Ta. Vân Khả không khỏi sốt ruột. Tên chu Hồng Y này quá không để mặt. Ta chính là lãnh đạo của vợ ngươi. Giờ. Mời ngươi giúp chút chuyện nọ Cũng không chịu làm Để xem sau này Ta làm sao làm khó dễ vợ ngươi Để nàng đi về dày vỏ ngươi Ứm <cười> một tiếng Trên đống nơi xa giống như là pháo hoa nở rộ Chỉ là lại sắp kết thúc Đám đệ tử Kim Mô Tông Không thoát được một ai Cả đám trọng thương bị bắt trở về Bao gồm cả Trương đi Nhi Trương Đị Nhi bị tử bắt phàm đích thần đối phó Giới sự ra tay của cường giả Nguyên Anh Cảnh Nàng trực tiếp ngất đi Đại sư tỷ. Đám đệ tử Kim Âu Tông bị trói gạo lên mi thống Đây gọi là toàn quân lật chim Xong rồi đi đứt rồi <cười> Hôm nay đúng là may mắn Trước kia nhiều lần phái người bắt Trương Đi Nhi Lại đều đều đang chạy mất Thực sự đã đi mòn gót sắt tìm chẳng đấy Được đến chẳng mất chút công phu Hôm nay là ngày lành Thích hợp để rút sạch máu của Trương Đi Nhi Từ bất phạm Hưng phần nói Từ bất phạm Người dám giết đại sư tỷ Người biết thân phận đại sư tiền là gì không Kim Mô Tông chúng ta sẽ phá ồ bà ra Tìm ngươi báo thủ Một tên đệ tử Kim Mô Tông phẫn hận nói Lúc trước nhập mà Ta cũng từng là đệ tử Kim Mô Tông Tự nhiên rõ ràng thân phận trường đi nhỉ? Bằng không làm sao ta lại không ngừng truy bắt nàng Kim Mô Tông tìm ta báo thủ sao Không sao Người cứ gọi tông chủ Kim Mô Tông tới đi <cười> Từ bất phàm cười to nói Người Người, người dám Chúng đệ tử Kim Mô Tông không khỏi lộ ra vẻ lo lắng cách đó không xa vương khả nghe mà há hốc mồm chuyện gì vậy xưa kia từ bất phàm từng đại đệ tử kim ô tông đến sau mới nhập ma chúc mừng đường chủ chúng đại từ ma giáo cung bài nói từ bất phàm có vẻ rất là man ý quay đầu nhìn chu hồng y hừ một tiếng bởi vì mới bị chu hồng y trọng tức đến giờ từ bất phàm không vẫn còn chưa nguôi giận từ từ đường chủ thần công cải thế đúng là khiến cho người kính ngưỡng vâng khả lập tức bước tới miệng cười nói <cười> điệu gia hỏa ngươi đang định nọt ta sao từ bất phàm cười lại nói làm gì có ta nói đều là thật và rồi ta và chu đường chủ tán gẫu định mời chu đường chủ giúp ta cầu xin với ngài nhưng mà chu đường chủ không chịu giúp thế nên tại hạ đành phải mặt dày đích thân mở miệng xin tha vâng khả cười khổ nói <cười> xin tha từ bất phàm nghi hoặc nhìn vâng khả chính là ngài có thể giữ mạng lại cho trương Đi nhi được không Vân Khả đáng chát nói. Hả? Vì sao? Từ bất phạm khó hiểu nói. Um, vừa rồi ta nói với ngươi. Thực ra, trương đi Nhi cũng là người như ngươi. Vân Khả giải thích nói. Hả? Từ bất phàm sừng sốt. Cũng là người như ta. Nói qua rồi. Nói qua cái gì? Từ đường chủ. Vân Khả nói. Đứa nhận điên cuồng theo đuổi kia chính là trương đi Nhi đấy. nhất Thiên Bá ở bên thẩm sắc cổ qua nói. Hả? Từ bất phàm Càng thêm sừng suốt Đám đại tử Kim ô Tông bị bắt lại Cũng trợn tròn mắt Cái gì vậy? Vân Khả nói cái gì vậy? vương Khả, ngươi đùa gì thế? Điều kiện của Trương Nhi như thế nào Ta không phải là không biết Với thân phận nàng, làm sao có thể để mắt tới người? Từ bất phàm không đáng nói Là thật Chỉ là bị ta cự tuyệt Vì yêu sinh hận Đoạn thời gian này còn lấy cớ đuổi giết ta Ý đồ khiến ta hồi tâm chuyển ý vương Khả thờ dài nói Cách đó không sao. Nguyên một đám đệ tử Kim Ô tông trợn mắt há mồm. Chúng ta nghe được cái gì vậy? Đại sư tỷ đúng là muốn đuổi giết ngươi. Nguyên nhân làm gì phải như ngươi nói. Sao lại chỉ là vì cái cớ, vì yêu sinh hận, còn muốn cho ngươi hồi tâm chuyển ý. Ngươi không biết, lúc trước ta khai thần cao ốc thần vương, nàng từng dẫn một đệ tử Kim Ô tông tách trợ giúp, còn đại biểu Kim Ô tông ta tỏa chấn đến sau thậm chí tới cả phòng làm việc của ta để mà thổ lộ. Ta không ngờ từ đường chủ kỳ thực nàng cũng giống như ngươi, chỉ là yêu một người không nên yêu. Vương Khả tận tình khuyên đủ từ bất phàm sừng sốt. Lần trước trong văn phòng Vương Khả rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Trương Đi Nhi không chịu nói cho các sư đại biết? Lúc này nghe được Vương Khả giải thích như vậy, dường như tợ hồ thật hơi có chút giống điều mà Vương Khả nói, chỉ là không đúng. Ánh mắt Đại sư tỷ cao lắm, đến cả Mộ Dung Lục Quang đều nhìn không thuận mắt làm sao có thể nhìn chúng ngươi ở bên Chu Hồng Y mặt đen nhìn Vâng Khả mẹ nó người nói Trương Đi Nhi thì cứ nói Trương Đi Nhi thôi vợ vơ cả ta vào làm gì còn nói Trương Đi Nhi cũng là như từ bất phạm yêu một người không nên yêu người đang chửi chó mắng mèo đấy à Vâng Khả người đang kể chuyện cười đúng không Trương Đi Nhi người đường đường là đại sư tỷ được sùng ái nhất Kim ô Tông lại sẽ nhìn chúng ngươi <cười> hả có lý này từ bất phàm không tin nói Hey, tình yêu trước này không phải đều là đạo lý có thể giải thích yêu đâu cần lý do hệt như là người để tâm tới chu đường chủ ấy vương khả nói vương khả người bậy bạ cái gì đây chu hồng y trừng mắt nói từ bất phàm phần tình cổ quái nhìn vương khả một cái sau đó quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn chu hồng y hai chuyện này sao giống nhau được ta nhìn chúng chu hồng y là bởi vì hắn có bản sự ta thích liên quan dám chó gì đến chuyện giữa các ngươi từ đờm chủ Có thể để tình Trương Đi Nhi Có chút khổ não như ngươi à, Còn nữa nề mặt ta và chu đường chủ Tha cho nàng được không Vương Khả khuyên nhủ Chú Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả Liên quan gì đến ta mà nề mặt ta Từ bất phạm lại thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả Chẳng lẽ Trương Đi Nhi này và Vương Khả thật có gian tịch hey. Người khuyên ta không giết Ta liền không giết Người phải biết Vì bắt Trương Đi Nhi Những năm qua ta phế mất bao nhiêu công phu Mục đích chính là vì rút sạch máu của nàng Giờ thật không dễ dàng bắt được Người nói thả Tết liền thả sao Từ bất phàm lạnh lùng nói Vân Khả khẽ nhú mày Mặt mũi mình quả như là không mấy tác dụng Chú Hồng Y lại là tên đầu gỗ Không chịu hỗ trợ Làm sao bây giờ Từ đường chủ Hay là người nói điều kiện đi Vân Khả hít sâu một hơi Điều kiện Nếu người giờ công phu sư tù ngoạm Vậy coi như ta chưa từng nói Còn nếu không quá vật Ta có thể thử xem Như thế Chú Trương Đi Nhi một lần Cũng tính là rất ẩn oán chặn nhiệt duyên điều kiện <cười> trước này chưa từng có ai dám cứu người mà ta muốn giết từ bất phàm cười lạnh nói được không vương khả mong đợi nói được chứ sao lại không được người có tình nghĩa đó là chuyện tốt dù sao cũng tốt hơn cái tiền nam nhân bạc tình bạc nghĩa nào đó từ bất phàm trâm trọng khiêu khích vương khả cổ quái liếc nhìn chu hồng y đang mặt đen đứng ở một bên tiền nam nhân bạc tình bạc nghĩa nào đó là đang ám chỉ ngươi đúng không Ồ vậy nói đi Thần sắc Vương Khả khẽ động Cách đó không xa Chúng đệ tử Kim ô Tông cũng sáng mắt đến Vương Khả thật có thể cứu đại sư tỷ sao Rất đơn giản Tiếp một trường của ta Sau một trường này nếu người không chết Ta liền giết Dương Nì Nhi Thế nào Từ bất phàm cười nói Tiếp ngươi một trường Nét mặt Vương Khả cứng đại Tiếp đòn tấn công bằng xương bằng thịt của Kim đan Cảnh Ta không sợ Thậm chí còn có thể đột phá Nhưng mà Ngươi là nguyên anh cảnh, nguyên anh cảnh và kim đan cảnh khác biệt một trời một vực. Ta có thể tiếp được ư? Một trường đánh xuống, tu vi mình một bước lên trời, chọc chân khí từ màu vàng, đáy mắt chuyển thành màu đen. Sau đó, sau đó ta hòa táng đương trường phi thăng tại chỗ à? à mình nghỉ đây nhé mọi người, Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 42 của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy truyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like video, chia sẻ video, những tập đầu tiên của bộ truyện cũng như là để lại những nhận xét comment của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Phong cũng như là nhận được thông báo mỗi khi Phong đọc tập truyện mới. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe tập truyện. Vương Đạo Tri Tôn Tập 42 Làm sao? Không dám à? Không phải người ngươi muốn cứu Trương Lê Nhi sao? Sao vậy? Tiếp một trường của ta cũng không dám sao? Từ bất phàm cười lại nhìn Vương Khả Vương Khả mặt đen lại Ta bị ngươi đánh một trường Sau đó trực tiếp hòa tám Ta dám cái giấm ấy Từ đường chủ Nữ nhân tội gì mà làm khó nữ nhân? Vương Khả cười khổ nói <cười> Ngay cả một trường của ta đều không dám tiếp Vậy thì đừng học người khác làm anh hùng cứu mỹ nhân đột tham sống sợ chết Còn không biết ngưỡng thời thích người ta Từ bất phàm lạnh giọng nói Hả Từ đường chú Ngươi hiểu lầm rồi Ta không thích nàng Vân khả lần nữa giải thích Từ bất phàm sừng sốt Là nàng thích ta Ta chỉ là không đành lòng Ngươi nghĩ sai rồi Vân khả cường điểm nhắc nhở Từ bất phàm càng thêm sừng sốt Hơn nữa nàng cũng giống ngươi Yêu mà không được Với nữ nhân có cảnh ngộ tương đồng như thế chẳng lẽ người không thể khoan dung một lần sau khoan dung nặng chính là khoan dung chính bản thân người đấy vương khả khuyên nhủ đại từ ma giáo quanh bốn phía tròn mắt nhìn vương khả mẹ nó cái tên vương khả này thật là to gan lại còn dám ăn nói như vậy với từ đường chùa người không thích trương đi nhi vậy ngươi làm nhảm nửa ngày nửa trước mặt ta làm gì từ bất phàm lạnh tùng nói thì ta cũng giống như là chu đường chủ đây vương khả giải thích nói chu hồng y mặt đen lại liên quan khỉ gì đến ta Hả? Từ bất phạm khó hiểu nói ừ, Thế này nha Nếu như có một ngày Người cũng gặp cảnh ngộ như là Trương Ly Nhi bây giờ Sinh tử chỉ bằng một ý niệm của người khác Khi ấy người cảm thấy chu đường chủ sẽ thở ơ được sao? Chắc chắn là không Vậy nên người muốn trách ta Thì trước tiên trách chu đường chủ đi Vương Khả vứt trách nhiệm cho chu Hồng Y Chú Hồng Y trầm mặt xuống Cái đứa không muốn mặt này Sao cứ lôi ta vào? Từ bất phạm liếc nhìn chu Hồng Y Đứng cách đó không xa Khẽ nhú mày trầm tư Nếu mình cũng rơi vào cảnh ngộ như thế Chu Hồng Y sẽ cứu mình nữa <cười> Vương Khả Vẫn là điều kiện kia Nhận một trường từ ta Nếu người không chết Ta liền tha mạng cho trường đi nhỉ Thế nào Từ bất phàm lạnh giọng nói Vương Khả trừng mắt Đường nhiên không được rồi Ta đâu có muốn bị hỏa táng. Từ đường chủ Có thể nề mặt Chu đường chủ một chút không Đổi thành người khác đánh ta một trường Được không Vương Khả đề nghị Chu Hồng Y chừng nhìn Vương Khả Người cứ phải vơ ta vào chuyện này là thế nào Mặt mũi ta chứ đâu phải là mặt mũi của người Người muốn cầm là cầm à Thần sắc đệ tử ma giáo quanh bốn phía Không khỏi hiện ra vẻ cổ quái Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy người Dám trả giá với tử bất phạm Người tưởng đây là mua bán bó rau miếng thịt ở chợ chắc Nếu là lúc bình thường Tử bất phạm tự nhiên không có khả năng để ý tới Vương Khả Nhưng mà lời vừa rồi của Vương Khả tự hồ đã xúc động đến tử bất phạm nếu có một ngày mình bị bắt, chu hồng y cũng sẽ cầu xin như vậy. có lẽ bởi quá để ý chu hồng y, tâm tư từ bất phàm bất giác mềm nhũn. được rồi, đổi thành người khác nhưng không thể chỉ một trường là được. từ bất phàm trầm giọng nói. sao? chúng nhận bốn phía trừng mắt nhìn từ bất phàm. có thể có kẻ trả giá à? không phải là một trường. vương khả nhíu mày nhìn từ bất phàm. Nhất thiên bá. không phải ngươi muốn giết vương khả sao? Ngươi tới đánh đi. Từ bất phàm trầm giọng nói. Hả? Nhếp thiên bá. Trong lòng vương khả lập tức quần hỉ. Một quyền của mộ dung độc quang không thể chết được ta. Với cái tên nhất thiên bá mới vào kim đan cảnh này thì uy lực có thể lớn được tới đâu? Ta? Đường chủ, ngươi để ta đánh vương khả Nhất thiên bá vừa quần hỉ, bước ra một bước. Không sai. Ngươi, kim đan cảnh tầng một, đánh một trăm trường từ bất phàm hừ nói một trăm trưởng á từ đường chú tạm hết là tiên thiên cảnh thôi vương khả lập tức kêu lên người không nguyện ý sao vậy thì thôi từ bất phàm đang định lên tiếng đợi thấy vương khả chợt nhiên nhảy sổ tới trước mặt nhếp thiên bá hồ lớn nói tới đi nhếp thiên bá nhắm thẳng vào ngực ta mà đấm từ bất phàm sừng sốt vừa rồi vương khả chỉ khiêm tốn cho có lệ thôi há đâu ngờ từ bất phàm lại muốn đình chỉ điều kiện tốt như vậy Đương nhiên phải mau mau đồng ý mới được Nhếp thiên bá cổ quái nhìn vương khả chu đơn chủ, Ngươi phải làm chứng cho ta đấy Chứng miệng từ đơn chủ đáp ứng Ta nói chỉ cần tiếp được 100 triệu của nhếp thiên bá Nàng liền thả cho Ni Nhi Vương khả lập tức quay sang chu Hồng Y kêu nói Chú Hồng Y thần tình cổ quái nói Vương khả Ngươi mới tiền thiên cảnh mà thôi Nhếp thiên bá lại là kim đan cảnh Ngươi chịu thế nào được ấy Không sao chú đơn chủ, Ta không xin người cầu tình Chỉ cần có thể làm chứng không có đúng không? vâng khả trịnh trọng nói. chu hồng y khẽ nhúm mày gật gật đầu. lại nhìn từ bất phàm tựa hồ đang oán trách từ bất phàm hơi quá phận. nhưng mà từ bất phàm lại lườm chu hồng y, hệt như đang đợi chu hồng y chịu thua. đáng tiếc. chu hồng y chẳng nói gì. cảnh này khiến từ bất phàm rất là không thoải mái. <cười> nhấp thiên bá đánh đi. từ bất phàm tức giận nói. nhấp thiên bá đang định động thủ thì chu yếm ở bên lại chợt lên tiếng. từ đường chủ. Các người cẩn thận đấy Vương Khả có pháp bảo hộ thân Hả Đám người đồng loạt quay đầu nhìn chu Yếm Nhếp thiên bá Người còn nhớ lúc trước chu tiên chấn không Ta đánh Vương Khả một nửa ngày Hắn chẳng làm sao Còn cả lần thần thân lâm đảo Đồng An An cũng đánh hắn một quyền Hắn chẳng sao Hắn là có pháp bảo hộ thân Chú Yếm gần giọng vạch trần nói Pháp bảo hộ thân Đám đồng nhíu mày nhìn Vương Khả Vương Khả thoáng sừng sốt Sau đó cảm kích nhìn chu Yếm May là có chú yếm nhắc nhở ngày xưa chập chờn đồng ăn ăn thì không sao nhưng bây giờ nó bị nhất thiên ba đánh một hồi lâu mình đã vẫn không hề hấn gì chẳng phải sẽ bị từ bất Phàm chu Hồng y hoài nghi. mới đánh hai trường liền dừng lại thì biết phải làm sao ít nhất thì cũng phải kéo tới 100 trường mới kết thúc được chú yếm nói không sai mọi người chờ ta một chút ta tháo xuống pháp bảo hộ thân Vương Khải lập tức chạy vào trong đại điện cách đó không sao một lúc sau Vương Khả một lần nữa quay về được rồi ta tháo pháp bảo hộ thân rồi nhếp thiên bá tới đây mà đánh vương khả nói đám đồng không khỏi ngờ vực vương khả không muốn để người khác biết pháp bảo hộ thân quán là gì đã đèn nhấn vào trong phòng tháo xuống à phong thần trường nhếp thiên bá bỗng nhìn vung trường nhắm thẳng ngực của vương khả vỗ tới uy lực kim đan cảnh tầng đầu tiên khủng bố cỡ nào một trường đánh ra cương phong cản quét khắp vương bốn phía nghĩ đến vương khả chỉ là tiên thiên cảnh tâm trạng ai nấy đều bắt giác có xiết lại oanh một tiếng một trường rất hùng hăng nện lên ngực vương khả phốc một tiếng vương khả phun một ngụm máu tươi Nhộm đỏ mặt đất đồng thời không ngừng giật đuôi ra sau thật vất vả mới đứng vững được <cười> vương khả uy lực trường này thế nào ngươi còn muốn cứu trường đệ nhi nữa không từ bất phàm cười lạnh nói trên mặt vương khả chấp qua một mặt ửng đỏ lè lưỡi nhíu nhẹ máu tươi với nhơi vảnh môi hơi nhượng nói ta còn chịu được tiếp tục đi rất lời vung khả gắng chịu đựng, thống khổ lần nữa bước tới, nhiếp thiên bá đánh tiếp đi. Từ bất phàm lạnh lùng nói, oanh một tiếng. Trường thứ hai của nhiếp thiên bá đánh lên người của vương khả. Phốc một tiếng. Vương khả lại đường đường đường trường phun ra một búng máu tươi, lần nữa vương khả giật đùi ra sau, thảm không nhìn được. Ta không sao, đến tiếp tục đi. Vương khả có vẻ rất là hư nhược, yếu ớt nói. Oanh một tiếng, phốc một tiếng. Vương khả lại phun máu tươi. Cả người bay ngược ra sau Cách đó không xa Không ít đệ tử Kim ô Tông bất nhẫn nhìn thầm Tên Vương Khả này vì cứu Đại Sư Tỷ Không ngờ Không ngờ lại liều mình bị đánh như vậy Tuy nhiên không biết vì sao hắn mà lại Ở chung với đám người ma giáo Nhưng mà Vương Khả cũng tính là có tình có nghĩa Không uổng là mảnh si tâm Đại Sư Tỷ dành cho hắn Ai nói Đại Sư Tỷ si tâm hắn Sư huynh Ngươi đừng dối mình gạt người nữa Nếu giữa Đại Sư Tỷ và Vương Khả không chút tình cảm nào Tại sao Vương Khả lại điều mạng muốn cứu Đại sư tỷ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là thật? Những gì Vương Khả đều nói đều là thật. Đại sư tỷ hằng, Vương Khả làm sao mà xứng với Đại sư tỷ chứ? <cười> vậy người nói xem, ai xứng với Đại sư tỷ? Vương Khả hắn là vì Đại sư tỷ mà đến cái mạng đều không cần kia kìa. Đúng vậy, hành động đó của Vương Khả làm ta làm không được. Nếu có người bất chấp tính mạng như thế vì ta, hắn có yêu cầu gì ta cũng đáp ứng thật. Tấm lòng đại sư tỷ dành cho hắn, xem ra không uổng phí rồi. Nhất thời trong tâm tư đám đệ tử Kim ô Tông, hình tượng Vương Khả đã được cải thiện rất nhiều. Ai nấy đều bị hành động của Vương Khả làm cho cảm động. Nhưng lúc này, người buồn bực nhất chính là Nhếp Tiên Bá. Tại sao lại thế này? Tại sao sau một trường toàn lực của ta, Vương Khả vẫn chẳng thể làm sao? Vì sao? Oanh một tiếng. Trường thứ 18 đánh xuống. Phốc một tiếng. Vương Khả lại phun một búng máu tươi. Bay ngược đi. Sau đó lần nữa chật vật bò dậy. Vì sao? Vì sao? Vì sao Vương Khả còn có thể đứng dậy được? Thúc tục, Vương Khả có dùng pháp bảo hộ thể nào không? Chu Yếm sốt sáng hỏi. Từ bất phàm nhìn Vương Khả, lại tự nhiên thấy được Chu Hồng Y đang vì mình tiếp đến trường này khác Trong lòng không khỏi xúc động, không để ý quá tới những từng chi tiết nhỏ. Chỉ Chu Hồng Y để ý tới dị thường Vương Khả thổ huyết thành từng ngụm từng ngụm lớn, đây đã là lần thứ 18, nếu đổi lại là người bình thường, e rằng sớm đã ngất vì mất máu rồi. Tại sao tên Vương Khả vẫn cứ hồng quang đầy mặt Lại tới đi Nhếp Thiên Bá Người chưa ăn cơm à Sắc mặt Vương Khả trứng đỏ Miệng gạo lên. Mẹ nó Vương Khả chết cho ta Nhếp Thiên Bá lại đánh tới một trường Oanh một tiếng Phốc một tiếng Cứ vậy cứ tiếp tục đánh ra 50 trường Nhếp Thiên Bá thở hồn hền Vương Khả không ngừng thổ hết Sau đó lại lần nữa đứng lên. Trước mặt Vương Khả có một cái hố Từng ngụm máu tươi của Vương Khả vun ra Hội tụ vào hố kia Tạo thành một ao máu nhỏ phun một nguyên một ao máu à. mẹ nó chừng này thì chắc phải ngang với toàn bộ huyết dịch của một người bình thường mất vì sao cái tên vương khả này vẫn không hề huấn gì không đúng máu này có vấn đề Chú yếm không tin kêu lên lập tức mấy tên đệ tử ma giáo đến xem máu trước mặt kiểm tra kỹ lưỡng một ven là máu người không sai bên trong quần kẹp đấy chân nguyên là chân nguyên huyết mấy tên đệ tử ma giáo xác nhận nói đám đông trầm mặc ta trời sinh nhiều máu Làm sao? Lại đến đi nhấp thiên bá Còn 50 trường nữa Vương khả quay sang nhấp thiên bá gầm nơi nhấp thiên bá rụt tay lại Thoáng có chút run dày Cơ mặt khẽ co giật Đổi thành tay trái nhấp thiên bá lần nữa đánh tới một trường Oanh một tiếng, phốc một tiếng Vương khả lại phun ra một bống máu tươi Chúng đệ tử ma giáo mắt nhìn Vương khả Miệng ngươi là suối phun chắc Nhiều máu như vậy Mỗi lần phun ra là cả một đống lớn Như là con lít đồ dẫn vậy Ao máu trên đất đều là tràn đầy rồi. Nhíp Thiên Bá, người đang cố ý thả nước à? Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Ta, ta không có. Ta đã dùng hết toàn lực rồi. Nhíp Thiên Bá gấp gáp biện giải. Nhíp Thiên Bá cũng rất đau đầu. Từ Bất Phàm muốn hắn đánh chết Vương Khả, chỉ là hắn đánh chết, đánh hết trường này tới trường khác, Vương Khả lại vẫn cứ trơ mắt ra đấy. Nhìn ở bên ngoài chẳng khác gì đã đang thả nước cả. Thế chẳng phải là đánh mất mặt Từ Bất Phàm sao? <cười> Từ đường chủ, ngươi đừng có trách Nhất thiên bá Hắn đã tận lực rồi Chỉ là da thịt của ta tương đối dài mà thôi Hơn nữa ta cũng sắp không đỡ được rồi Có lẽ trường tiếp theo ta liền đi đứt đấy Vân Khả nói giúp Nhất thiên bá Nhất thiên bá sừng sốt Mẹ nó Ta cảm ơn ngươi Ngươi còn muốn giải thích giúp ta luôn cơ đấy Vân Khả cũng rất đành chịu Ta không nói giúp ngươi với từ bất phàm, Nàng là nửa đường thay người khác đi tới đánh Thì phải làm sao Ta phải diễn cho nốt 100 trường đâu có dễ dàng gì, vương khả chết đi, nhất thiên bá lần nữa vung chưởng đánh tới, oanh một tiếng, phốc một tiếng, giữa không trung, vương khả phun ra một búng máu tươi thật dài, sau đó rơi xuống, ngã nhào vào trong vũng máu, vương vương khả, đám đệ tử kim ô tông kêu lên thất thanh, trong đám đệ tử kim ô tông, có mấy nữ đệ tử sung động xoa nuốt nước mắt, thật thâm mộ đại sư tỷ nha, thấy vương khả ngã xuống không dậy nổi, từ bất phàm nhíu mày nói. Vương Khả, ngươi thực là vì Trương Đi nhi không muốn sống đó sao?" Lại chỉ thấy Vương Khả lập tức bò dậy, chúng nhân đều cả kinh, tưởng rằng Vương Khả là xác sống. "Tử đừng chủ ngươi đừng hiểu lầm, ta là người đã có bạn gái, ta không thích Trương Đi nhi, là nàng mang chấp niệm mà thôi, ngươi đừng có ôm biệt thanh bạch của ta." Vương Khả bò dậy, đi đến trước mặt Nhiếp Thiên Bá, nhìn Vương Khả bỗng chốc lại khỏe nhanh như vậy. Lại đứng sừng sững ở trước mặt Cơ mặt của từ Bất phàm khẽ khẽ giật nhẹ Đám đại tử Kim Âu Tông lại đều bị tinh thần của Vương Khả làm cho cảm động Vương Khả chắc là không muốn trong lòng đại sư tỷ có gánh nào Chắc là vậy rồi Người nhìn hắn đi Đã thủ hết đến như kia rồi Lại vẫn cố rũ sạch quan hệ với đại sư tỷ Hắn là không muốn đại sư tỷ khổ sở đây mà Trước kia chúng ta đều đã hiểu lầm Vương Khả này rồi Vương Khả sinh khí rồi dào đứng đó nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện trạng thái bản thân không đúng lập tức lần nữa sụ mặt xuống cố tỏ sẽ vẻ cực kỳ suy nhược tập tĩnh đi đến trước mặt nhất thiên bá vương khả người người đây là nhất thiên bá đầu đầy mồ hôi nhìn vương khả người diễn quá giả rồi đấy đừng căng thẳng bộ dạng vừa rồi của ta chỉ là hồi quang phản chiếu thôi đến đi tiếp tục một trăm trường còn chưa đánh xong vương khả ngữ trọng tâm trường nói nhất thiên bá sừng sốt nhanh đi Đứng ngay giờ đó làm gì? Vương Khả lập tức của trách nói. Nhấp thiên bá đen mặt lại, tiếp tục vung trường đánh tới. Oanh một tiếng. Vẫn là cảnh thường cũ. Máu tươi vẫn cứ vùng vãi đầy trời. Mẹ nó, Vương Khả này đào đâu ra nhiều máu mà phun nhiều vậy. Chúng nhân khó hiểu nhìn Vương Khả. Chỉ có chu Hồng Y là chăm chú để ý thấy. Lúc bay lên, ở trong miệng Vương Khả thấp thoáng có thứ gì đó. Vòng tay chữ vật. Vòng tay chữ vật phiên bản thu nhỏ Chu Hồng Y sườn sốt. Nhảy mắt Chu Hồng Y nhớ tới lúc của thần long đạo, Vững Khả vì giúp nhất thành thành cắt cơn nghiện ma, liền liên tục lấy ra lượng lớn hộp ngọc chân nguyên huyết. Thứ Vững Khả phun ra từ trong miệng, căn bản không phải máu tươi của chính hắn, mà là chân nguyên huyết được hắn tồn chữ sẵn. Vừa rồi chối mà trong đại điện, căn bản đã không phải bị tháo xuống pháp bảo hộ thủ hộ trên người, mà là rót chân nguyên huyết vào trong vòng tay giữ vật, sau đó giấu ở dưới lưỡi. Khó trách nói chuyện cứ đơn đất, mà thì ra là dưới lưỡi có chứa đạo cự máu không ngừng phun ra kia, chỉ là chân nguyên huyết được thủ sẵn trong vòng tay chữ vật đặt ở dưới lưới. Đã giờ người thủ huyết đều là giả. Chu Hồng Y chôn mắt nhìn, phốc một tiếng. Vâng Khả lại tiếp tục phun máu tươi lớn chừng một bát, sau đó ngã xuống trong vũ máu. đám đệ tử Kim Âu Tông đứng cách đó không xa cảm động bất nhẫn nhìn thẳng, thậm chí không ít nữ đệ tử thú thiết khóc ra tiếng. Vâng Khả cứ liên tục hồi quang phản chiếu, sau đó lại hư nhược đi đến trước mặt nhiếp thiên bá nhất thiên bá thờ hồn hển tứ chi thoát lực thân sắc mờ mịt nhìn vương khả lần nữa đứng dậy từ trong vũng máu đi tới trước mặt vị vì, vì sao ngươi ngươi vẫn còn chưa chết à từ bất phàm nhìn chằm chằm vương khả thân sắc khó có thể mà tin tử đường chủ đừng có hỏi ta vì sao còn chưa chết người muốn hỏi thì hỏi chu đường chủ đi vương khả yêu ớt nói hả hỏi gì ta chu hồng y đen mặt lại tử đường chủ Nếu là vì cứu người, Chu Đằng Trụ cũng sẽ như ta, Trừ thấy ngươi được cứu, hắn tuyệt sẽ không ngã xuống." Vưn Khả thì thào nói. Vưn Khả cũng hết cách rồi. Từ Đằng Trụ dù sao cũng là đại lão chập chờn, nàng đâu phải là chuyện dễ. Từ Đằng chủ dù sao cũng là đại lão, chập chờn nàng đâu phải là chuyện dễ, chỉ có thể dùng tình yêu hạ thấp IQ của nàng, lấy tình yêu giả tưởng của Chu Hồng Y xoa dịu. Quả nhiên từ mắt phàm, mắt đại ngậm tình truyền đến bên trên người Chu Hồng Y. Nhếp thiền bá, nhanh Còn có một trường sau cùng Nhanh lên đi, nhanh lên đi Lại đến một lần đi, ta sắp chết rồi đấy, mau đi Vâng khả ôn nhu hôi thúc Nét mặt của nhất tiền bá co rúm lại Tứ chi đều chia ra thoát lực Sao, sao người vẫn còn chưa chết Còn thúc giục như là bán cá bán thịt ra ngoài chợ vậy Rốt cục là ta đánh người Hay là người đang đập ta vậy Tới đi, đến, nhanh, chết đi Oanh một tiếng nhất tiền bá dồn hết toàn bộ lực lượng vung ra một trường ầm ầm đánh ở trên ngực vương khả. Bành một tiếng, vương khả bay ngược ra sau, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Lần này khác hẳn những lần trước, lúc trước chỉ là một ngụm cùng lắm chỉ chừng một bát, nhưng mà lần này vương khả phun nguyên một trọng. Vương khả vừa phun liền biết là hồng bết rồi. Vừa rồi bởi vì quá hưng phấn, răng dùng lực hơi mạnh, cắn hết nguyên, hộp, nguyên một hộp chân nguyên huyết to tướng nổ bung, hơn nữa căn bản không cách nào có thể ngậm mồm lại. Giỡng không chung, vương khả liền biết đi đứt trừng to mắt, buồn bực nhìn dòng máu tươi như máy phun vãi xuống đất, không khác gì là mưa rào tầm tã cả. Cái quái gì vậy? Đại tử ma giáo bốn phía sững sốt. Làm làm sao? Làm sao lại phun cả một chậu máu như thế? Trọng máu kia hình như có mảnh vỡ ngọc thạch, vung khả thổ huyết, sao lại phun ra cả ngọc thạch? Phải nhiều cỡ một chậu ấy, phải phun ra được một chậu đấy. Chúng nhân xung quanh lộ ra tiếng kinh hãi thán phục. Vung Khả rơi xuống đất, Lại cấp tốc nhặt lên mảnh vỡ hộp ngọc giấu trong ngực Là răng giả của ta Là răng giả của ta đấy Đừng có căng thẳng không có sao đâu vương Khả lập tức điếm môi nói Hả? Răng giả Chúng đại tử ma giáo ngây giải Lúc này Dù có là đứa ngốc nhìn ra vương Khả Có vấn đề Nôn ra nhiều máu như vậy Sau cùng vương Khả thậm chí còn ói ra nguyên một trong Ngươi tưởng chúng ta là đứa ngu à vương Khả người dám gạt ta Từ bất phàm trừng mắt giận quát Bành một tiếng Toàn thân của Vương Khả chợt khẽ chấn động Một cỗ khí lưu toát ra từ bên ngoài Quấn theo máu tươi văng túc tung tóe tu vi đột phá chu Hồng Y cách đó không xa Nhìn hai mắt trợn tròn Lại Lại tới trò này Chú Yếm nhớ tới trải nghiệm lúc trước Sắc mặt cứng ngắc nhìn Vương Khả Tiền thiên cảnh tầng 7 Vương Khả cũng đã biến sắc Cuối cùng vẫn không tránh được kiếp này nhíp chân bá nằm dạp trên đất miệng thở dốc khổ nềng ngẩng đầu nhìn thấy vương cả đột phá tu vi tức đến mắt nổ đom đóm miệng sùi bọt mép một trăm trưởng đi qua tất cả mọi người nhìn máu tươi chảy thành sông ở dưới đất nét mặt co rúm lại lúc này dù có là đứa ngu thì cũng biết máu dưới có vấn đề người có thấy ai thù hết mà phun nguyên một dòng suối nhỏ không còn nữa hứng đủ một trăm trường, vương cả lại vẫn khỏe mạnh như thường đứng ở đó mẹ nó thậm chí tu vi còn tăng lên một tầng nữa vương Khả. Được, được lắm Ngươi là đùa dẫn ta, đúng không Từ Bất phàm lạnh lùng nhìn Vương Khả Ê, Ta sao dám Từ đường chủ? Các người thắc mắc vì sao ta thấy cảnh giới tiên thiên cảnh Bị nhất tiên Bá đánh nửa ngày Lại chẳng những không có việc gì Vẫn còn đề thăng tu vi Ê, Thực ra thì điều này không thể trách ta được Vương Khả cười khổ nói Không thể trách ngươi. Từ Bất phàm lạnh giọng hỏi Nói Đúng vậy, đoạn thời gian trước Có một tiền bối nguyên anh cảnh Quán thô một cỗ chân nguyên vào trong cơ thể của ta Nói là thứ này sẽ giúp ta đề cao Tu Vi Nhưng ta một mực không cách nào luyện hóa Kết quả hôm nay Nhếp Thiên Bá đánh một trong trường Lại vừa khéo giúp ta đánh tan một cỗ lực lượng này Đồng thời nhờ cỗ lực lượng kia trai chắn Nhếp Thiên Bá với Tu Vi Kim Đan Cảnh Đánh lên người ta Ta lại vẫn chẳng có việc gì Bây giờ cỗ lực lượng kia tan đi Cho đi cho nên Tu Vi ta mới đột phá đấy vương Khả giải thích nói Người tưởng ta dễ bị lừa sao? từ bất phàm hừ nói, Ây, ta nói đều là sự thực mà, vừa là hợp tình hợp lý đấy chứ, người không tin nhất định là bởi vì người có thành kiến với ta, chu đừng chủ, người giúp ta phân xử đi, nãy giờ người nói muốn giúp ta làm chứng rồi mà, giờ một trăm trưởng cũng đã đánh xong rồi, chẳng lẽ lại quịt nợ sao? vương khả lập tức cầu cứu chu hồng y, cơ mặt của chu hồng y thoáng co giật, mẹ nó, ta mắt mù mới giúp ngươi làm chứng, không sai mẫu ta thổ ra đại bộ phận không phải là thực nhưng mà ngươi nghĩ xem nhếp thiên bá dù sao cũng là kim đan cảnh nếu hắn đánh trên người ta ta lại chẳng có chút nào phản ứng vậy chẳng phải hắn sẽ rất mất mặt sao nên ta chỉ là đang chiếu cố cảm thụ trong lòng quán mà thôi khiến hắn được nếm một chút vui ở trong nháy mắt khi đánh ta ta làm thế là nghĩ cho hắn mà vương khả trốn được sau lưng chu hồng y nhỏ giọng giải thích nói cách đó không xa nhếp thiên bá nằm im trên đất cơ mặt không ngừng co giật người đang chiếu cố cảm thụ của ta khiến ta vui vẻ thoáng chốc, mẹ nó, hóa ra tao còn phải cảm ơn người cỡ đấy. người xem, 100 trăm trưởng cũng đã đánh xong rồi, tao hoàn thành điều kiện từ đường chủ đưa ra, từ đường chủ, người người xem, chu đường chủ một mực nhìn vào, hôm nay chu đường chủ là người làm chứng, người cũng phải để mặt chu đường chủ một chút chứ, người mà muốn kìm nợ, chu đường chủ thân là nhân chứng sẽ mất mặt khó chịu lắm đấy. vương khả khuyên nhủ từ bất phàm, từ bất phàm đen mặt lại, mẹ nó, vương khả người có biết xấu hổ là cái gì không? ân oán giữa ta với ngươi, sao lại cứ kéo chu hồng y vào làm gì? Ta là khiến, là ta khiến hắn mất mặt chắc, khó chịu chắc, rõ ràng là ngươi mà. Vương Khả, ngươi, ngươi, ngươi dàn là lão tử giết ngươi! Nhíp Thiên Bá bỗng nhìn giống lên, Nhíp Thiên Bá bộc phát ra chút dư lực sau cùng, đột ngột nhào về phía Vương Khả. Nhưng mà lúc này Nhíp Thiên Bá sớm đã tứ chi mềm nhũn, nào còn có lực lượng gì? Nhào tới chỉ đơn giản là quá hận. Ta đánh suốt nửa ngày, người vẫn còn chân nguyên đại lão nguyên anh cảnh hộ thể. Sao nó không nói sớm đi, hại ta mất sạch mặt mũi, thật là đáng chết. Bành một tiếng, thần vương ấn âm vang đập trên đầu Nhất Thiên Bá. Nhất Thiên Bá tứ chi giã rồi, làm sao linh hoạt bằng vương khả sinh sinh lực thịnh vượng thần vương ấn vừa ra. Lập tức một cỗ lực lượng trấn áp cực mạnh chấn bay Nhất Thiên Bá ra xa. Ầm một tiếng, Nhất Thiên Bá lăn trên mặt đất mấy vòng, ngất đi. Bản đà châu và hai vị đường chủ đang bản chính sự. Một tên tiểu đệ mỗ từ mới vào ma giáo như ngươi, chăn miệng cái gì, không biết đớn đởn. Vương Khả trừng mắt quát nhất thiên bá đã ngất đi. Nhất thời bầu không khí trên quảng trường rất là quỷ dị. Quay đầu, Vương Khả nhìn sang Tử Vất Vọng. "Tử Đường chủ, ngươi là quý nhân, lời hứa đáng giá ngàn vàng, ngài đáp ứng ta, chỉ cần tiếp được 100 trường của nhất thiên bá, liền sẽ tha mạng cho trường đi nhi." Đa tạ Tử Đường chủ Lưu tình Vương Khả đột nhiên nghiêm mặt lại, hướng về phía Tử Bất Phàm thì lễ Cách đó không xa Đám đệ tử Kim ô Tông Bị bắt lại cũng trợn tròn mắt Vừa nãy là Vương Khả đang diễn nào? Một tên đệ tử Kim ô Tông thất kỳ nói Diễn cái gì Hắn đang liều chết cứu đại sư tỷ đấy Nhưng mà Nhưng mà sao hắn lại không có thương tích gì Con người người Tư tưởng sao mà ngu vậy Vương Khả vận dụng chiến thuật hòa đáng Vừa cứu được đại sư tỷ Lại bảo toàn được bản thân có gì mà không đúng Ta còn tưởng rằng hắn thật là thảm chứ Thế cứ nhất định phải đánh chết người mới vui à Vương Khả dám đứng ra giữa vòng vây ma giáo Cứu mạng đại sư tỷ Điều này mới là quan trọng này Đổi là người khác người có dám không Ánh mắt nhìn người của đại sư tỷ thật là chuẩn Đúng vậy Không chỉ dùng sinh mạng bảo hộ đại sư tỷ Còn có rất trí tuệ nữa Đám đệ tử Kim Ô Tông si rào bàn tán Khi mà đã nhìn thuận mắt một người nào đó rồi Thì hắn làm gì cũng đều là đúng Đầu bên kia Từ bất phàm trừng mắt nhìn trăm chăm, chăm Vương cả. Vương Khả sốt sắng nhém mắt ra dấu với Chu Hồng Y mẹ nó người nói một câu được không? Câm rồi không phải mới đã người đáp ứng làm chứng giờ lại định bỏ gánh không làm. Chu Hồng Y muốn nói lại thôi bởi vì thực sự khó mà mở miệng cho được không thấy Từ Bất Phàm chính đang nóng giận sao? Ta nói thì cũng dễ thôi thẹn chút là Vương Khả người rất biết nhân cơ hội ta vừa mới mở miệng người chắc chắn sẽ tranh thủ leo bám <cười> được được lắm khó trách nhiệm thành thành chịu khuất thần dưới thần long phân đà. Vương Khả, Vương Khả, ngươi có trách nhiệm hơn Chu Hồng Y rất nhiều." Từ bất phàm chậm giọng nói. Chu Hồng Y sầm mặt xuống, sao lại lui cả thanh nhi vào đấy? Vương Khả chọc giận ngươi thì liên quan quái gì đến ta?" Đa tạ từ đường chủ Hạ thủ lưu tình. Vương Khả lập tức cười nói. Dứt lời Vương Khả định vươn tay bắt lấy trường đi nhi. Ngươi làm gì? Từ Bất Phạm trợn mắt nói, hả? Từ Đường Chủ, không phải là ngươi tha cho Trương Đi Nhi rồi sao? thì ta kéo nàng đi, miễn cho ở lại đây Trương Mắt kiến cho ngươi tâm phiền Vương Khả nói, ta chỉ nói là không giết nàng, chứ không nói để ngươi mang đi. Từ Bất Phạm hừ nói, đa tạ Từ Đường Chủ không giết. Vương Khả vẫn vui vẻ nói, Từ Bất Phạm biến sắc, mẹ nó cái tên Vương Khả quả nhiên không phải là thứ tốt đẹp gì, muốn chặn học buộc ta thừa nhận không giết Trương Đi Nhi. Vương Khả Không đáng đến chuyện trường đi nhỉ Nhưng mà ngươi đừng tưởng mọi chuyện đã kết thúc Gia tộc Vương Thị ngươi độc bá thành kinh <cười> Ngươi nói xem Hôm nay ta tới đây là để làm gì Từ Bất Phạm lạnh giọng nói tiếp Hiển nhiên lần này tới để giết Vương Khả Diệt gia tộc thành kinh Vương Thị Vương Khả đã quay sang nhìn Chu Hồng Y Chu đừng chú Vừa rồi ngươi không giúp ta Giờ cũng nên đến lúc ngươi ra mặt rồi chứ nhỉ Hay là để ta tìm người khác hỗ trợ Chu Hồng Y sừng sốt. Hả? Người biết ta tới muốn tìm người gây sự sao? Cho nên người mới tìm Chu Hồng Y tới làm thuyết khách. Muốn khuyến ta dừng tay. Từ bất phạm lạnh lùng nói. Không phải. Ta không mời Chu đường chủ. Ta mời người khác tới làm hòa giải. Kết quả Chu đường chủ nhất định phải đích thần tới. Không cho người kia gặp mặt ngươi. Vương Khả giải thích nói. Người khác. Là ai? Từ bất phạm sừng sốt. Trong thập vạn đại sơn này còn có ai có đủ mặt mũi khiến ta không truy cứu người? chỉ riêng chu hồng y là đen mặt lại hung hăng chừng nhìn vương khả người đánh rắm người gọi thành nhi tới là để làm người hòa giải chắc đó là đến để quyết đấu sinh tử nếu từ bất phàm biết được nhiếp thanh thành muốn tới nàng còn không tạt nổi sao hết cách rồi mình ôm vào mình thì mình phải giải quyết thôi Tử bất phàm là ta chủ động muốn nhúng tay chuyện này ngày xưa đại thanh vương triều do ta một tay dựng lên. bây giờ đại thanh vương triều được vương thị tiếp quản, người cũng đừng có nhúng tay. chu hồng y hít sâu vào một hơi nói: ta không nhúng tay. vì sao? dựa vào cái gì? từ bớt phàm trợn mắt nói. chu hồng y nhúm mày đáp: không vì cái gì hết. một ngày ta còn ở đây, phàm nhân tử ra đừng có mơ làm chủ thanh kinh. chỉ thế thôi. người chu hồng y người cố tình muốn đối đầu với ta. Tử Bất Phạm tức giận nói Mắt thấy hai người sắp bạo phát Vương Khả nhìn nhìn Lập tức cảm thấy không ổn Chu Hồng Y Đây là thái độ giải quyết vấn đề của ngươi sao Tử đường chủ bất giận Chu đường chủ làm thế cũng là chuyện tốt cho ngươi Vương Khả tức tốc khuyên nhủ Hả? Cả chú Hồng Y và Tử Bất Phạm đều sườn suốt Chú Hồng Y thần tình cổ quái Sao lại thành tốt cho Tử Bất Phạm Người nghĩ mà xem Quân Vương nhận gian dễ làm chắc Chu Đường Chủ chỉ đã đang không muốn ngươi dẫm lên vết xa đổ quán bà thôi. Ngươi nhìn Chu gia bây giờ đi. Trước kia là gia tộc hưng vượng cỡ nào, chỉ bởi vì xưng bá thiên hạ mà hiện tại chỉ có một độc một mầm mống là Chu Yếm. Bây giờ Chu Yếm gia nhập Ma giáo, Chu gia ở trong tộc giới đều đã tuyệt hậu rồi. Lại nhìn Tử gia của ngươi đi, bởi vì không xưng bá thiên hạ, cho nên đến, đến giờ vẫn nhân đinh thịnh vượng, còn có thể tranh bá thiên hạ. Chu Đường Chủ chỉ không đành đồng thế Tử gia tuyệt hậu mà thôi. Vương Khả khuyên nhủ. Chu Hồng Y và Từ Bất Phàm đều sửng xuất. Cách đó không xa, Chú yếm mặt đen như đáy nồi, mẹ nó, sao lôi tay vào làm ví dụ phản diện vậy? Cái này gọi là vương chiều như nước chảy, thế ra là bằng sắt, không nhất thiết phải tranh tranh vinh dục nhất thời, cái quan trọng nhất là phải sống, sống sót mới xứng đáng với liệt tổ liệt tông, sống sót mới thực sự có trách nhiệm đối với gia tộc. Chu Đường chủ cũng là dụng tâm lương khổ, Từ Đường chủ Sao ngươi lại không nhìn ra được tâm tư trong lòng hắn chứ Vương Khả ngữ trọng tâm trường Khẩn thiết khuyên nổ Chú Hồng Y thần sắc cổ quái Ta dụng tâm lương khổ lúc nào Lại nói Ngươi nhìn lại cái tên chóng trai phạm nhân của ngươi đi Tiên môn còn chưa nhúng tay Hắn dưới sự trợ giúp của ngươi Lại vẫn liên tiếp bại lui Rõ ràng là năng lực không đủ Một kẻ vô dụng như vậy Ngươi để hắn có được Giang Sơn à Như vậy không phải là đang giúp hắn mà là hại hắn Khoan nói đồ xa rồi bên này có sẵn ví dụ sống sờ sờ đây này Ngươi nhìn chu yếm đi chính bởi vì năng lực không đủ ngồi lên bảo tọa giang sơn sau đó đã làm ra những chuyện gì giết sạch sành sanh trí thân trong gia tộc sau đó ném mất sơn hà đúng là hết nói cho hắn giang sơn hắn cũng chẳng thù được chính hắn rồi sẽ đi tìm chết chu đường chủ là bởi vì không đành lòng nhìn nhân thân của ngươi ở thế tục cũng gặp cảnh thống khổ như vậy nên mới ngăn cản lại đấy vương khả thông thiết nói chu yếm ở bên nghe mà đíng cả người mẹ nó chứ Sao cứ lùi ta ra làm tấm gương phản diện vậy Hết cách rồi Tấm gương phản diện tru yếm này Thực sự là quá có ý nghĩa Có giáo dục phản tình Nhất thời Đến chính cả từ bất phàm Đầu này xin nghi ngờ với đứa cháu trai của mình Có câu rất hay Tướng vô năng Mệt chết ba quân Nhìn cái đứa cháu trai kia của ngươi đi Chính hắn không có năng lực Đã làm ra những chuyện gì Chêu mộ tìm thiên cảnh hỗ trợ không thành Tìm kim đan cảnh <cười> Hắn lại ghét bỏ không đủ Thế là tìm đến từ đường chủ ngài. Ngài chính là đại lão Nguyên Anh Cảnh. Thân phận cao quý biết mấy. Mỗi ngày có trăm công ngàn việc phải xử lý. Lại có một tên hậu bối vô năng. Mà không ngừng vất vả bồn ba. Vậy là không đúng rồi. <cười> Sẽ có lúc đánh bại ngài. Không phải là đối thủ như thần. Mà là đồng đội ngu như lợn. Đấy là còn chưa nhất thống thiên hạ đấy. Lại khiến cho từ đường chủ đích thân xuất mã. Đợi sau này có được thiên hạ. Gặp phải cái đủ loại thiên thiên tai nhân họa chẳng phải sẽ mệt chết tử Đường trụ à. Tự Đường trụ có một số lời Chu Đường trụ không tiện nói với người, nhưng mà ta không thể không nói. Người như thế là đang hại cháu trai mình đấy, người giúp hắn nhất thời, sống không thể giúp hắn cả đời được đâu. Chu Đường trụ đúng là dụng tâm lương khổ mà. Vương Khả khuyên nhủ. Từ Bất Phàm và Chu Hồng Y đều ngật mặt. Chu Hồng Y, người nghĩ như vậy thật à? Từ Bất Phàm nhíu mày nhìn sang Chu Hồng Y. Chú Hồng Y thần tình cổ quái Cái khỉ khô ấy Ta mà nghĩ như vậy lúc nào hung Hằng trường mắt nhìn vương khả một cái Đây là muốn nâng ta lên đài cao Sau đó lại khiến ta xuống đài không được à Từ đường chủ Tranh đấu giữa cháu trai ngài và gia tộc của ta Là chuyện rất ấm trẻ con với nhau Cứ để chính bọn hắn tự giải quyết đi Ngài trăm công ngàn việc Cùng lắm thì cho hậu bối chút tiền kêu là đủ rồi Nếu cháu trai người thực sự có bản sự Thống nhất thiên hạ Ai cũng không ngăn hắn được Nhưng mà nếu hắn không có bản sự nhất thống thiên hạ Vậy chẳng lẽ phải cần lão đại nguyên anh cảnh Là ngươi đi xử lý chắc <cười> Nhúng tay vào tranh bá của phàm nhân thế gian Đến lúc đó Tất sẽ dẫn lên một tiên môn chính đạo Cũng nhúng tay vào Không lẽ còn muốn tái diễn một trường phong thần bảng À không Còn muốn tái diễn một trường chính ba đại chiến Khi ấy cháu trai ngươi sẽ càng nguy hiểm Cháu trai ngươi cũng đã lớn vậy rồi Ngươi phải nên thử học cách buông tay Những chuyện khác ta không dám đảm bảo Nhưng mà ta chỉ có thể hứa với người. Nếu cháu trai người tranh bá thất bại Vương gia ta cam đoan Gia tộc hắn sẽ được vinh hoa phú quý suốt đời Thế nào Vương khả lại tận tình khuyên nhủ Từ bất phạm nhìn sang chu Hồng Y chu đừng chủ Người cũng nói mấy câu đi Lúc trước là chính người nó muốn giúp một tay Kết quả người chẳng nói gì cả Ta rất là khó xử đây Vương khả thúc giục nói Chú Hồng Y mặt đen lại nhìn Vương khả Lời đã bị người nói hết rồi Ta còn nói cái khỉ khô gì Ừ, từ bất phạm Ý của vương Khả chính là ý của ta đấy Ngươi thu tay lại đi Tiếp tục gây chuyện sẽ chỉ khiến người khác chê cười Chú Hồng Y trầm giọng nói <cười> Khiến người khác chê cười sao Ai dám chê cười chu Hồng Y Ta chống lưng cháu trai Không chỉ riêng mũi giúp hắn nhất thống thiên hạ Ngươi có biết điều ta muốn là gì không Từ bất phạm trầm giọng nói Từ bất phàm Ngươi đừng quá phận Chú Hồng Y nhú mày Vương Khả ở bên tròn mắt nhìn. Chẳng lẽ từ bất phạm làm vậy là vì muốn được đến với Chu Hồng Y? Nhưng mà Chu Hồng Y không có khả năng đáp ứng, chỉ ít là trước bản dân tiên hạ thế này, hắn tuyệt đối không dám. Từ Đường rủ, chuyện dâng tư hai người các ngươi thì có thể giải quyết trong âm thầm, như thế xác suất thành công sẽ càng lớn hơn một chút. Vương Khả sáp lại nhỏ giọng nói. Chu đừng chủ, đành phải làm phiền ngươi, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu trong vương cung bên kia có phòng ngủ được dọn sạch rồi đấy chưa từng có người ở qua ừ, ta chuẩn bị sẵn đấy các người có thể qua đó tâm sự vương khả cũng nhỏ giọng nói với chu hồng y cơ mặt của chu hồng y thoáng giật nhẹ người muốn ta hy sinh nhan sắc để thành toàn cho ngươi mẹ nó ngươi bị điên à tu đồng chủ trong phòng ngủ bên kia còn có suối nước nóng ngươi và chu đồng chủ có thể ở cùng nhau thư giãn thân thể sau đó giao lưu tâm sự nơi đó giường chiếu rộng rãi ấm cúng cách âm rất là tốt vương khả nhỏ giọng thì thầm với từ bất phàm từ bất phàm chừng mắt nhìn vương khả Tắm suối nước nóng phòng ngủ giường chiếu rộng rãi cách âm rất tốt được rồi vương khả đừng nói nữa ý từ bất phàm muốn chấn áp long mạch rất thành kinh không phải là cái chuyện dơ bẩn như người nghĩ đâu chu hồng y chừng mắt nói hả không thể nào nhất mặt vương khả cứng lại thật ra đề nghị vừa rồi của vương khả cũng không phải là không được từ bất phàm cười Khanh khách nói chu hồng y mặt đen lại long mạch vương khả tròn mắt nhìn từ bất phàm và chu hồng y long mạch cái gì sao các ngươi lại nói chuyện ám muội thế người không biết sao chu hồng y nghi hoặc nói hả biết cái gì vương khả khó hiểu hỏi Ở khu vực Phạm Nhân Có ba đại vương triều Mặc dù không ngừng cài triều oán đại Nhưng mà sau mỗi lần cài triều oán đại Vị trí triều, triều đô Đều chưa từng thay đổi Vẫn tọa lạc trên ba giải long mạch Phía dưới thành kinh Chính là một long mạch như thế Chu Hồng Y giải thích nói Long mạch Sao trước kia ta chưa từng nghe qua Nó có tác dụng gì Phù hộ một nước à Vân Khải Hiếu Kỳ nói Chu Hồng Y lắc đầu Lại không có giải thích gì Chu đằng chủ Người mới nói được một nửa thôi Long mạch kia rút cục là dùng để làm gì Vương Khải Hiếu Kỳ nói Người không cần quản nhiều như vậy Rút cục Long mạch không phải thứ tốt Cũng chẳng liên quan nhiều lắm đến quốc vận một đức Chú Hồng Y lắc đầu nói Không có liên quan tới quốc vận Vương Khải Hiếu Kỳ hỏi Chú Hồng Y lại nhìn sang Tử Bất Phạm Tử Bất Phạm Chẳng lẽ Người không biết Long mạch mở ra sẽ dẫn tới mầm họa xong. Ta không quan tâm, ta chỉ muốn long mạch này. người giúp ta không? Từ bất phàm trầm giọng nói. Ta đã nói với người rồi. Chu Hồng Y phẫn nộ nói. Chu đừng chủ, người còn chưa nói rõ ràng. Long mạch này thật không có chút liên hệ nào đến quốc vận. vậy vì sao quốc đô vương triều lại được xây dựng ở trên đầu long mạch? Vương Khả lại nghi hoặc hỏi. Long mạch mở ra, có thể lần nữa sinh sôi. Phía dưới thành kinh sẽ không chỉ thấy lòng khí Trong một thời gian ngắn Nhưng mà sau một thời gian uẩn dục Lại sẽ dình ra long mạch mới Chú Hồng Y giải thích nói Vậy nếu từ đường chủ thích Người giúp nàng một chút thì đã có làm sao Nàng chống lưng cháu trai nhất thống thiên hạ Mục đích chỉ là vì long mạch này Đưa long mạch cho nàng Nàng liền không quản chuyện cháu trai tranh má nữa Như vậy chẳng phải tất cả đều vui Vương Khả nghi hoặc nói Vương Khả nói không sai Chú Hồng Y người giúp ta thu hoạch long mạch, ta sẽ không nhắm đến vương khả và gia tộc vương thị quán nữa. thế nào? từ bất phàm cũng cười nói, đúng, chu đường chủ, người còn do dự cái gì nữa? chuyện này cũng đơn giản mà thôi. vương khả lập tức tiếp lời, người không hiểu, long mạch kia là mầm họa, hại người hại mình, một khi bạo phát, từ bất phàm cũng phải bị nổ chết. chu hồng y trừng mắt giải thích nói, người quan tâm ta, ánh mắt từ bất phàm. Đợt khẽ sáng lên Thần sắc của Vương Khả lại không giấu được vẻ cổ quái Ý ngươi là Long mạch này chính là một trái liệu đạn Liệu đạn siêu cấp à Có thể nổ tung bất cứ lúc nào Không phân địch ta Hết thầy đều bị nổ sạch sao Liệu đạn Ta không biết ngươi đang nói cái gì Chẳng qua ý tứ đại khái chính là vậy Chú Hồng Y gật đầu xác nhận Vương Khả thoáng nhìn xuống dưới chân Cơ mặt khẽ co giật Giờ mình đang đứng trên một trái liệu đạn à Gia tộc Vương Thị đang đứng trên liệu đạn Để nhất thống thiên hạ Vương Khả hít sâu một hơi khí lạnh Chu đường chủ Người đã đáp ứng giúp ta giải quyết phân tranh với tử đường chủ Bây giờ tử đường chủ đã chịu nhượng bộ Chỉ yêu cầu người lấy ra Long Bạch mà thôi Người cùng động thủ với nàng một lần thì đã sao Người mà không lấy ra độc Long Bạch này Gia tộc Vương Thị cũng không dám xử lý Chiều chính ở chỗ này Ta biết Long Bạch sẽ nổ lúc nào Vương Khả lo lắng nói Chu Hồng Y Người thấy sao Người không cần lo lắng cho an nguy của ta Ta muốn khống chế Long Bạch này Tự nhiên sẽ có cách Ngươi chỉ cần giúp ta bắt nó lại là được Từ Bất Phàm cười nói Không được Long Bạch hả có thể dễ dàng mở ra Phải biết nó đang bị phong ấn Chú Hồng Y trầm giọng nói Thế nên Người đoán xem Vì sao mấy năm nay Ta phải đủ tìm mọi cách Để bắt lại Trương Đi Nhi Từ Bất Phàm cười nói ha. Mọi người dồn dập quay sang nhìn Từ Bất Phàm. Trương Đi Nhi không phải là đại tiểu thư Kim Âu Tông, nàng đến từ trương gia ở bên ngoài thập vạn đại sơn, là hậu nhân đích hệ của Trương Thiên Sư, thân mang đạo mạch tổ huyết, có thể phá giải hết thầy phong ấn đạo mạch trên thế gian, dùng máu của nàng có thể cấp tốc phá vỡ phong ấn, thả ra long mạch. Từ bất phàm trịnh trọng nói, mạch đạo tổ huyết. Chu Hồng Y sừng sốt nhìn Trương Đi Nhi, không cần hoài nghi, ta xuất thân từ đông. Chắc người cũng rõ ràng Trước kia ta từng lạc đệ tử Kim Ô Tông Bí ẩn này Kim Ô Tông Ta biết rõ hơn bất cứ ai Dùng máu của Trương Lị Nhi Có thể cấp tốc mở ra phòng ấn Bây giờ chỉ còn thiếu một cái gật đầu của người Từ bất phàm trầm giọng nói Nhưng làm vậy phải rút sạch máu trong người của nàng chu Hồng y như mày nói Ê này Từ đường chủ Vừa rồi người đã đáp ứng ta không giết Trương Lị Nhi Thế rút khô máu trong người Trương Lị Nhi Nàng sống thế nào được Vương Khả lập tức lên tiếng ngắt lời. "Không sao. Năm ngoái, đại đại Trương Đị Nhi cũng từ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn đi đến Kim Ô Tông. Em trai ruột của Trương Đi Nhi cũng là hậu nhân của Trương gia, cũng có đạo mạch tổ huyết." Từ Bất Phàm trầm giọng nói. "Thì ra rất lâu trước đây, người đã chuẩn bị kế hoạch hàng lóc." Chu Hồng Y nhíu mày nhìn Từ Bất Phàm. "Làm sao? Người có giúp ta không?" Từ Bất Phàm trịnh trọng nói. Chu Hồng Y nhíu mày Tâm Tư suy nghĩ một lúc Từ bất phàm cũng không gấp gáp Kiên nhẫn chờ đợi Vương Khải lại nhìn Trương Thần Hư cách đó không xa Hắn cũng hết cách rồi Có trách thì trách người suối quẩy mà thôi Chẳng qua để tình người từng làm qua đội trưởng đội bảo an Ở cao ốc Thần Vương mà không lấy tiền Ta giúp người nói một câu Chỉ một câu Từ đằng chủ Người xem thế này có được không Người nói muốn lấy máu của chị em họ Vậy hay là rút của Trương Thần Hư một nửa đi Lại rút của Trương Đi Nhi một nửa Thì thế cả hai đều được sống. vương khả gợi ý nói ta không sao nếu chu hồng y đáp ứng giúp ta ta không ý kiến từ bất phàm cười nói vương khả sừng sốt thế là đồng ý sao đến giờ đã trở nên dễ nói chuyện như vậy chu hồng y ở bên hít thở một hơi nói được rồi nhưng chỉ lần này thôi đi người nghe cho kỹ đây sau lần này ngươi tuyệt đối không được nhắm đến vương khả <cười> yên tâm ta nói được làm được Đặc biệt là chuyện đã đáp ứng với người Ở trong mắt tử bất phàm Lớt lên một tiền tình quang Chú Hồng Y nghiêng đầu đi Không nhìn tử bất phàm nữa Vậy rút máu thôi Tử bất phàm phân phò nói Vâng Mấy tên đệ tử ma giáo lập tức bước tới Ê, Khoan đừng vội đừng vội Vợ rồi tử đồng chủ đã đáp ứng ta Ta tới giúp các người rút Vương Khải lập tức kêu nói Đám đệ tử ma giáo đều không phản đối Chỉ thấy cả đám lấy ra pháp bảo chuyên dụng Đâm vào cổ tay Trương Thần Hư Ông ống Một lượng máu lớn được rút ra Được rồi được rồi Giữ lại cho Trương Thần Hư một chút đi Giờ chuyển sang rút của Trương Đi Nhi đi Rút một ít thôi nha Chú ý mức độ đừng có rút quá nhiều Vương Khả lập tức chỉ huy nói Cách đó không xa Chúng đệ tử Kim ô Tông không giấu được vẻ sốt ruột Tả má Tả má Vương Khả cũng thật là vừa rồi ta còn thấy hắn làm người không sai, không ngờ giờ lại đi giúp tả ma rút máu của trương thần hư sư huynh, cứ rút thế này, thần hư sư huynh chắc chỉ là còn thoi thóp một hơi. người điên à, chuyện này sao trách vương khả được? vương khả làm thế là đang cứu thần hư sư huynh đấy. đúng vậy đúng vậy, vừa nãy vương khả phải phí hết miệng lưỡi mới chấn an được đám ma đầu kia cứu mạng đại sư tỷ đấy. vương khả không chỉ cứu mạng đại sư tỷ, hắn còn vừa cứu mạng thần hư sư huynh. đại sư tỷ quả nhiên là không gửi gắm nhầm người. Rất nhanh Máu của chị em Trương Thị Đã bị rút ra một lượng rất lớn Nếu đổi thành người bình thường Mất máu nhiều như vậy E rằng đã sớm đi đất rồi Cũng may tu vi hai người này đều tương đối cường đại Nhờ vậy mới còn thoi thóp một hơi Đơn chủ Nên xử trí đám đệ tử Kim Ô Tông để thế nào Có ăn được không Một tên tà ma thần tình mong đợi nói hiển nhiên Đám tà ma đều muốn hút máu của đệ tử Kim Ô Tông Ai Làm gì làm gì Chỉ biết nghĩ đến thịt người đường chủ còn chưa mở ra được long mạch, các người đã định tổ chức được mừng, nghĩ cái gì thế? đợi chút nữa đường chủ bắt được long mạch rồi, các người háng ăn mừng cũng không có mượn. đường chủ còn chưa có thử, các người đã dám động? vương khả trừng mắt quát đám tà ma, chúng tà ma biến sắc. chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? chúng ta ăn thịt đệ tử chính đạo, ai cần ngươi nhúng mũi vào? chu đường chủ, giờ ngươi muốn ăn thịt người à? vương khả nhìn sang chu hồng y hỏi. Nhất thành thành từng hạ lệnh với Chu Hồng Y, không cho phép ăn, hắn ăn thịt người. Vương Khải biết rõ điểm này mới cố ý hỏi Chu đừng trụ. "Không." Chu Hồng Y trầm giọng nói, "Từ bất phạm chính ngươi dùng đạo mạch tổ huyết này vẽ trận đồ đi, vẽ xong thì gọi ta." Chu Hồng Y khẽ vùng tay áo, Đã bước về lại trong đại điện. Từ bất phàm nhìn Chu Hồng Y rời đi, sau đó trừng mắt quát đám thuộc hạ. "Ăn ăn ăn, các ngươi chỉ biết có ăn, chứ rút lại đã." "Rõ." Đám thù hạ từ bất phàm lập tức ngoan ngoãn ngập miệng. Tai bay vạ gió. trước kia chúng ta cứ vậy ăn thịt đại tử chính đạo có sao đâu. Đều là do cái tên Vương Khả. Tự dưng nói nhảm làm gì không biết. Đại tử Kim ô Tông lại cảm kích nhìn Vương Khả. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy. Vương Khả chính đang đùa với lửa. Xả thân cứu mình. Cả đám bảo quát trường đi nhì. Trương Thần Hư lần nữa bị trói lại. Đưa đến nút trong một đại điện cách đó không sao. Bây giờ... Tất cả các người cùng ta lấy pháp lực Vẽ ra phá trận đồ Bằng mạch đạo mạch tổ huyết này Từ bất phàm trầm giọng nói Vâng Đám thuộc hạ đồng thanh ứng tiếng Phương khả lại vội vàng cáo biệt Chạy bỏ mất dạng Đi đến một đại điện khác trong vương cung Gia chủ, Ngài không cho chúng ta đi qua Chúng ta một mực ở đây ước thúc thuộc hạ Giờ chúng ta cần phải làm gì Đại biểu ca hiếu kỳ nói Lập tức dẫn tất cả mọi người rời khỏi vương cung Lát nữa vương Cung có khả năng sẽ có động tĩnh tưởng đô lớn. Các người chú ý đừng bị liên lụy. vương Khả dặn dò nói. Mở ra Long Mạch. vương Khả không biết làm vậy sẽ phát sinh điều gì. Nhưng mà chu Hồng Y từng nói. Long Mạch không khác gì liệu đạn siêu cấp cả. Như vậy chẳng phải đoàn một lúc nào cũng có thể nổ tung. Tự nhiên phải cách xa càng xa càng tốt. Vâng. Đại biểu ca ứng tiếng nói. Lập tức dưới sự chỉ huy của đại biểu ca. Thị vệ vương Cung, quan viên cùng nữ lần đợt được bố trí rút lui ra bên ngoài trong vườn cung chu yếm nhìn từ bất phàm dẫn đều thắm đám thuộc hạ vẽ trận đồ trong lòng lại càng không khỏi phiền muộn mẹ nói chứ các người không phải tới để giết vương khả sao đi giết đi sao lại tha cho vương khả vì cái gì chứ từ đằng chủ sao ngài có thể dễ dàng tha cho vương khả như vậy được đánh rắn không chết coi chừng bị nó cắn lại đấy Chú Yếm suất sáng khuyên nhủ Từ Bất Phạm. Chú Yếm, <cười> xem ra người có thù hận không nhỏ với Vương Khả nhỉ?" Từ Bất Phạm thần sắc kỳ quái nói, "Không phải thù hận không nhỏ, chỉ là ta không vừa mắt khi thấy Vương Khả lừa dối ngải thôi, chính là tên lừa đảo đấy, hắn chính là tên lừa đảo." Chú Yếm buồn bực nói, "Được rồi, chuyện sau này đợi sau này hặc nói, giờ ta còn phải bài trận, đừng có quấy rầy, lát nữa còn có một đống việc phải làm." Từ Bất Phạm lắc đầu nói, Chu Yếm ngệt mặt. Vì sao? Vì sao cái tên Vương Khả lại không hề hấn gì? Mẹ nó. Trong phiền muộn, Chu Yếm quát mắt nhìn Vương cung to lớn trước mắt. Vốn đây đều là của mình, sao lại trở thành Vương Khả vậy? Thậm chí thúc tổ còn quay sang giúp Vương Khả ổn định cục diện. Vì sao lại thế? Tức chết đi được. Trong phẫn nộ, Chu Yếm nhìn thấy một tên thuộc hạ từ bất phàm, chính đáng lên lén nút nút ra vương cung. "Ha? Người đang định đến lén nút đi đâu?" Chẳng đã là gian tế Nếu ta giúp tử bất phàm bắt được gian tế Nàng liệu có thể nghe lời ta Chú Yếm tò mò đi theo Chú Yếm lặng lẽ bám theo Rất nhanh đến thấy người kia đi ra vương cùng tiến vào một tiểu viện ở trong thành Chú Yếm nín thở Leo tường liền vào Trốn ở trong bụi cỏ Lập tức thấy được rõ ràng hình ảnh bên trong Đồng an an Chú Yếm kinh ngạc lầm mập Thì ra người kia không phải gian tế Mà là vừa rồi lúc bài trận bị một hoàn đá nhỏ nện đập đầu đang định nổi giận lại phát hiện có người gọi mình chính là đồng an an thế là bền nặng lẽ đi ra gặp mặt đồng an an dò hỏi người kia một phen sau đó nét mặt cứng lại nói người người nói cái gì từ đường chủ tha cho vương khả đúng vậy từ đường chủ không truy cứu vương khả nữa hiện tại bọn họ đang giảng hòa người kia gật đầu xác định vì sao vì sao vì sao lại giảng hòa đồng an an cả kinh kêu nói Trước đó chẳng phải đã phái ta đi giết Vương Khả sao? Mẹ nó Ta mấy lần ngã nhào trong tay của Vương Khả Giờ các người lại quay sang giảng hoa Được rồi Có chuyện gì nữa không? Không thì ta về đi Bằng không để đường chủ biết được ta rời khỏa cương vị Thì phiền phức đấy Người kia hối thúc nói Không phải Sao lại thế được? Sao đường chủ lại không giết Vương Khả? Đồng An An thẳng thốt kêu đến Ta biết thế nào được? Người kia nói thẳng Không phải ngươi vượt từ trong đó đi ra sao? Đồng An An chốt thẳng hỏi. Thì vừa nãy ta đã nói với ngươi rồi đấy thôi, không có việc gì ta đi đây. Người cũng sớm quay về bái kiến đường chủ đi. Người kia nói. Nói xong lập tức quay đầu leo tường rời đi. Để cho Đồng An An một mình đứng đó, không ngừng vò đầu bứt tóc. Vì sao? Vì sao? Đàn chủ, người bị làm sao thế? Đường chủ không tìm vương cả gây chuyện, thế chẳng phải là càng tốt à? chúng ta cũng không cần trốn tru trốn đủ ở đây làm gì nữa mà một tên đầu trọc khuyên đủ nói cút đồng an an trợn mắt quát thiểm điện thần tiên mất rồi giờ chính đang ở trong tay của vương khả nếu tử đường chủ giết vương khả nàng nên có thể thuận tay đoạt hết pháp bảo nhưng giờ tử đường chủ không giết vương khả chuyện thiểm điện thần tiên kia nên tính như thế nào đồng an an đắng chát nói thiểm điện thần tiên đang ở chỗ vương khả Thì chúng ta có thể bẩm báo chuyện này cho đường chủ được mà Tên đầu trọng hiếu kỳ nói Ngu Vương khả mà cắn răng không nhận thì làm thế nào Đồng An An giận nói Vương khả cắn răng không nhận à nét mặt của đám đầu trọc cứng lại cả Thiểm điện thần tiên là do chúng ta đánh mất, Không cầm về được đường chủ lột ra chúng ta đấy Đồng An An lo lắng nói Vậy thì vậy làm thế nào Đám đầu trọc khoảng hút nói Nhất định phải lấy về thiềm điện thần tiên Không thể trông cậy vào người khác Chỉ có thể dựa vào chính chúng ta Chúng ta đi diệt Vương Khả Lấy về thiềm điện thần tiên Như thế mới có thể toàn mạng được Đồng An An buồn bực nói Nhưng nhưng mà chúng ta lại không thể lộ diện Vạn nhất mà lộ diện bị Chu Hồng Y phát hiện Chẳng phải sẽ chết à Một tên đầu chọc lo lắng nói Đúng vậy Nhưng giờ không lấy Quay đầu Vương Khả chạy mất Muốn lấy lại càng khó. Đồng An An buồn bực nói Nếu Có người dẫn đường chúng ta tìm tới Vương Khả thì tốt biết mấy Một tên đầu trọc cảm thán nói Đến lúc này rồi Từ đường chủ đều không truy cứu Vương Khả nữa Đám thù hạ của từ đường chủ làm sao Giúp chúng ta đi giết Vương Khả đi Không có người làm đột ứng Muốn làm thì cũng khó Đồng An An ôm đầu dầu dĩ ta, ta giúp các người Ta giúp các người dẫn đường Bên trong bụi cỏ bỗng nhiên nhảy ra một người Người này đột nhiên nhảy ra khỏi Khiến cho bọn đồng An An Cả kinh là Chu yếm. Đồng An An thẳng thốt kêu lên: Các người đi theo ta, chúng ta cùng đi tiêu diệt vương Khả Ta rất quen thuộc đường lối và trong vương cung, ta giúp các người đi yểm trợ, để vương cả chết không có chỗ chôn Tru yếm kích động nói. Bọn Đồng An An ngơ ngác nhìn nhau. May mắn đến bất ngờ, vừa mới buồn ngủ đã có người đưa tới gối động. Mình nghĩ ở đây nha mọi người và các bạn hãy giúp phong chia sẻ rộng rãi bộ chuyện này để có thêm nhiều người biết đến bộ truyện này nhé. Hiện tại là một bộ truyện mới của phong thì rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người cũng như là hãy giới thiệu giúp phong để có thêm đông người biết hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh em tiến phong. À, hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện vương đạo chí tôn tập số 43 Các bạn cái chuyện nếu cảm thấy chuyện vui thú vị hãy đừng quên like chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. À, tối nay đã phải đi làm rồi nên anh em đọc được bao nhiêu thì đọc nhé mọi người. hết sức thông cảm cho phong mùa hè này rất là bận đi làm về để tranh thủ đọc một chút rồi lại đi làm. OK xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Vương đạo trí tôn tập 43. Vương cùng trong một gian đại điện. Trương đi Nhi từ từ tỉnh lại. Mặc dù lúc trước bị Tử Bất Phạm đánh trọng thương rất đi, song Trương đi Nhi có được năng lực khôi phục cực mạnh. Dù có bị rút ra không ít thuyết dịch, song ảnh hưởng cũng không lớn. Rút cục, Trương Thần Hư bị rút quá nhiều, bản thân Trương Đi Nhi lại không bị rút bao nhiêu. Ta, ta đã chết rồi sao? Đầu của Trương Đi Nhi đau như búa bổ, mắt mờ mình nói. Đại sư tỷ, ngươi đã tỉnh rồi sao? Quá tốt rồi. Đại sư tỷ, không ủng một phen khổ tâm của Vương Khả dành cho ngươi. Tiếng gì sao của đám đệ tử... Tiếng gì sao của đám sư đại sư muội Khiến Trương Địa Nhi dần dần thanh tịnh Đợi thấy dõi hết thất cả bốn phía Trương Địa Nhi mới biến sắc Không chết Ta còn chưa chết Nhưng tại sao Sao lại bị cấm hạ cấm chế thế này Cả người cũng bị trói lại Căn bản không thể động đậy Ta đang bị nốt sao Về mặt của Trương Địa Nhi rất là khó coi Trương Thần Hư đâu Trương Địa Nhi quay đầu nhìn thấy đệ đệ Trương Thần Hư Bị trói ở một bên lập tức biến sắc so với trương đình nhi, chân thần hư thảm hơn nhiều. lúc này chẳng những hôn mê, sắc mặt còn tái mét, nhìn rất là đáng sợ. Tự hồ chỉ còn thoi thóp một hơi. đại sư tỷ, thần hư du hình còn sống chỉ là thương tích quá nặng, mất máu quá nhiều. một tên sư đệ trấn an nói. còn sống, còn sống là tốt rồi. trương đình nhi thở phào một hơi. lần này, lần này đều là bị vương khả hại. trương đình nhi lẩm bẩm oán hận. đại sư tỷ Lần này là may mà có vương khả đấy. Một tên sư đệ cảm than nói. May mà có vương khả. Trường Địa Nhi ngạc nhiên hỏi lại. Tên sư đệ này đầu bị nước vào sao? May mà nhờ có vương khả cái gì chứ? Nếu không phải bởi vì hắn chúng ta có thể đến nỗi thảm như thế này không? Đúng vậy, Đại sư tỷ Chuyện giữa ngươi và vương khả chúng ta đều biết rồi. Một sư muội nói. Ta và vương khả. Trường Địa Nhi sừng sốt. Đúng vậy. Đại sư tỷ, tì, chuyện tình cảm giữa ngươi và vương cả đúng là cảm động nhân tâm, có được lăng quân đạo lữ như thế, còn mong cầu gì nữa, đại sư tỷ, tì, tình cảm mà ngươi gửi gắm quả nhiên là không uổng phí. Vị sư muội kia lần nữa cảm thán nói, cái cái gì, chuyện quái quỷ gì vậy? Tình cảm của ai? Ai có tình cảm với vương cả? Trường đình nhi tròn mắt hỏi, ngươi? Chúng sư đại sư muội đồng thanh nói, hừ, mẹ nó, ai có tình cảm với tên vương cả đó chứ? Các ngươi bị sao vậy? Trường Đình Nhi trừng mắt vẫn nổi nói. Đại sư tỷ, chúng ta đều biết rồi, Vâng khả nói người theo đuổi hắn. Một tên sư đệ nói. Ai nói? Trường Đình Nhi lập tức tức giận, phẫn nộ hết lên. Im mồm. Đại sư tỷ đang xấu hổ, ngươi lại cứ nhắc mãi làm gì? Đại sư tỷ cũng cần mặt mũi chứ. Một vị sư muội bên cạnh quát lên, trách tên sư đệ nói chuyện quá trực tiếp. À à, đúng đúng, ta lắm mồm, ta lắm mồm. Tên sư đệ kia lập tức cúi đầu không nói trường lê nhi chừng mắt các ngươi có ý gì ai thuốc thuốc bê các ngươi tên vương cả kia có quan hệ gì với ta Trường lê nhi tức giận nói đại sư tỷ người không thấy được đâu vì cứu người mà vương cả tình nguyện chịu 100 trường từ kim đan cảnh thiếu chút nữa là mất mạng đấy vì cứu đại sư tỷ vương cả đã nôn ra thật nhiều máu đương nhiên một bộ phận máu trong đó là giả nhưng mà vì cứu đại sư tỷ hắn không tiếc xoay vần với ngươi một đám tà ma trong đó thậm chí còn có hai tên đại đại đường chủ nữa Chúng ta không biết vì sao Vương Khả đã quên biết đám tả ma kia Nhưng mà hắn làm thế cũng vì cứu đại sư tỷ đấy Đại sư tỷ Lúc trước Vương Khả vì ngươi Mà làm hết thầy Chúng ta ai nấy đều rất là cảm động đấy Nguyên một đám mồm năm miệng mười Kể lại từ đầu tới đuôi sự tình Trường đình Nhi trọn mắt Các người có phải điên hết rồi không Ta và Vương Khả thì có quan hệ gì Hắn sắc mê tâm khiếu Muốn đánh chủ ý đến đầu ta Trường đình Nhi sắc mặt khó coi nói Không phải Vương Khả nói, hắn có bạn gái rồi, hắn không thích ngươi, là ngươi cứ theo đuổi hắn không bỏ. Một tên sư đệ phản bác, đánh giấm. Trần Lệ Nhi vẫn độ không thôi. Sư đệ người nói nhảm cái gì đấy? Nếu mà Vương Khả không có ý với đại sư tỷ, vậy đấy tại sao lại liều mạng như vậy? Hắn chỉ là không muốn trong lòng đại sư tỷ có gánh nặng thôi. Đầu óc người đúng là chẳng biết cái gì cả. Một vị sư muội gần đó lập tức trách mắng cái tên sư đệ kia. Người cũng điên rồi sao? Ta mà nhìn chúng Vương Khả. À? Ngươi không biết lần này vì đâu mà chúng ta bị bắt à Đại sư tỷ, Ngươi đừng có cố tỏ về thờ ơ Chúng ta hiểu cả mà Dù thực được của Vương Khả có hơi yếu một chút Nhưng mà cũng tính là có đảm đương. Ừ, vừa rồi Vương Khả đã liều mình cứu ngươi đấy Lại một vị sư muội nói Trâu này nhì ngậy mặt Các người không tin lời ta Ai nấy đều đắm chìm trong thế giới huyễn tượng của dương mình Đúng Nếu không phải nhờ Vương Khả Đại sư tỷ chắc chắn là chết rồi Vương Khả nề mặt đại sư tỷ mới toàn được khẩn cầu ma đầu, nhờ đó giữ được mạng cho thần hư sự huynh. Thậm chí chúng ta thiếu chút nữa cũng bị đám tà ma kia ăn thịt, may mà Vương Khả đã kịp ra tay cứu giúp. Mặc dù bọn tà ma kia gọi Vương Khả là đà chủ, nhưng mà theo như ta phỏng đoán, đấy nhất định là giả. Nếu hắn là đà chủ ma giáo, làm sao lại có thể liều mạng cứu chúng ta như vậy? Hắn chắc là có nỗi khổ tâm, hắn không phải tà ma. Nói nhảm. Nếu Vương Khả là tà ma, Trần Thiên Nguyên há lại không biết? Vương Khả nhất định là theo chính nghĩa mà Vương Khả vì cứu đại sư tỷ Mà không thích liệu mà Đại sư tỷ cuối cùng không người gắm nhầm người rồi Chỉ có người như Vương Khả mới xứng đáng cho đại sư tỷ phó thác trung thân Đại sư tỷ và Vương Khả Thực sự là một đôi trời sinh Chúng nhận ngươi một câu ta một câu Nói cho Trương Đi Nhi dặn đến rồi gần Ta không có Ta và Vương Khả chẳng hề có chút quan hệ nào cả Mẹ nó Các người bị điên à Trương Đi Nhi hồn hển quát À, được, được, được, đại sư tỷ ngươi đừng có tức giận nữa Cứ cho là các người không quan hệ gì đi, đừng có tức giận nữa Một vị sư muội chấn an Trường Đình Nhi đen mặt lại như đáy nổi Cái gì gọi là coi như không có quan hệ Các người bị điên à, ta làm sao mà sẽ thích cái tình hỗn đàn vương khả kia Hừ. Cả ngày chỉ biết nghĩ ngợi lung tung Đã bị nhốt rồi, giờ đáng ra phải nghĩ cách làm sao chạy mới đúng chứ Trường Đình Nhi trường mắt nhìn đám sư đại sư muội Trên người chúng ta cũng đều bị hạ tấm chế Lại còn bị trói, căn bản trốn thế nào được Những cách có thể nghĩ ra được chúng ta đều nghĩ thử rồi Giờ người duy nhất có thể cứu chúng ta E rằng chỉ có Vương Khả Cả đám ai than nói Ký thác hy vọng trên người Vương Khả Thế còn không bằng chờ chết Sao hắn có thể tới cứu chúng ta Trường Nị Nhi trường mắt nói chờ chắc Tình hình bên ngoài bây giờ tương đối xấu Vương Khả khó mà thấy được Nhưng mà một khi có cơ hội Hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta Một tên sư đệ nói gì sao dám chắc thế." Trương Định Nhi khó hiểu hỏi. "Bởi vì ngươi." Tên sư đại kia nói tiếp. "Ta." Trương Định Nhi sững sốt. "Đúng, đại sư tỷ. vương khả biết trong lòng ngươi có hắn, thế nên hắn không thể tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu ngươi. Giờ chúng ta đang bị nhốt, hắn nhất định sẽ tới cứu." "Đại sư tỷ, ta là người từng trải, ta biết." Một tên sư đại đã có đạo lữ ra vẻ trải đời nói. Trương Định Nhi tức giận không thôi. người ngươi đổ ngu!" được rồi đừng lôi chuyện này nói trước mặt đại sư tỷ nữa đại sư tỷ cũng cần mặt mũi chứ trong lòng chúng ta biết rõ là được rồi một vị sư muội cũng nhẹ nhàng khiển trách trương đình nhi nhìn xem sư muội kia nửa ngày vẫn không biết làm sao mà lấp kín miệng của nàng cái gì mà gọi trong lòng chúng ta tự biết rõ là được rồi còn mẹ nhà ngươi <cười> vương khả không thể nào cứu tới hết thầy vẫn phải dựa vào chúng ta trương đình nhi trầm giọng nói vâng đại sư tỷ nói đúng Cả đám gần đầu tán đồng Nhưng mà ánh mắt ai ấy đều chất đầy vẻ không tin Là đại sư tỷ Miệng một kiểu, bụng một kiểu Chỉ là lúc này Tất cả mọi người đều biết Không chắc tới vương khả trước mặt đại sư tỷ Miễn cho đại sư tỷ ngại ngùng xấu hổ trương Đi Nhi nhìn không ra vẻ mặt của bọn hắn sao Tự nhiên là tức đến độ Phải nhắm mắt điều tức mới bình tĩnh lại được Bành một tiếng chợt nghe thấy trong người trương Đi Nhi Phát ra từng hồi tiếng vang trầm muộn hiện nhiên nàng đang xung kích cấm chế trong cơ thể mở cấm chế phong ấn tu vi mà bọn hắn hạ ở trên người trường đệ Nhi có được truyền thừa tu đạo cực lợi hại hành động phá mở cấm chế trên người mặc dù tương đối phí thời gian nhưng mà chẳng bao lâu liền có thể phá mở được giờ lúc cả đám đang chậm rãi chờ đợi bên ngoài đại điện giam cầm chúng nhân đột nhiên truyền đến tiếng lòng ngầm tiếng lòng ngầm giang vang dền truyền khắp bốn phía thiên địa khiến cho chúng nhân đang bị giam không khỏi kinh hãi thần sắc chấn biến vương cung thành kinh trong một đại điện âm u hẻo lánh chu yếm lặng lẽ đứng ở dưới cột trụ trong góc điện bên cạnh là một thân ảnh khoác áo bào đen chu yếm người tốt nhất đừng gạt ta thân ảnh áo bào đen trầm giọng nói đồng đàn chủ ta lường ngươi làm cái gì thù giết ta và vương cả ngươi không phải là không biết ta hận không thể tự tay giết hắn đáng tiếc ta giết không được thế nên mới tìm tới người hỗ trợ còn nữa có ai quen thuộc vương cung để hơn ta Ta sống chỗ này mấy chục năm rồi Tất cả ngõ ngách đều rõ ràng như lòng bàn tay Người cứ việc đi theo ta đi Ta tìm cơ hội thích hợp Sau đó chúng ta cùng nhau đi diệt vương khả Chú Yếm thần tình dữ tận nói Đồng An An bên trong áo bào đen khẽ gật đầu Ta chỉ thấy lạ một điều là Vì sao chỉ một mình ngươi Mời tên đầu trọc thuộc hạ của ngươi đâu Sao bọn hắn lại không đi cùng Thêm một người Bằng với nhiều thêm một phần được được Khả năng giết được vương khả cũng phải tăng nhiều Chú Yếm nhíu mày hỏi Đồng An An trầm mặc một lát rồi nói Bọn hắn không dám tới Sao lại thế? Bọn họ sao lại không bị ma tôn truy nã? Chỉ có người bị truy nã mà thôi Chú Yếm khó hiểu hỏi Thứ nhất, tử bất phạm đường chủ đã không truy cứu vương khảo Bọn hắn không muốn ngỗ nghịch ý chí của tử bất phạm Mặc dù bọn ta cùng ném Cùng ném mất thiểm điện thần tiên Nhưng bọn ta là người chịu trách nhiệm Bọn hắn chỉ là thứ yếu Vậy nên bọn họ thà bị bắt chứ không chịu tới Rốt cuộc quay đầu truy cứu đại bộ phận trách nhiệm đều đổ hết lên đầu ta. bọn hắn không dám tới là vì sợ tử bất phàm trách tội. Đã. sắc mặt chu yếm rất khó coi. thứ hai, bọn họ không dám tới còn là bởi vì sợ ngươi lừa gạt. bọn hắn nói ngươi không đáng tìm. đồng an an trầm giọng nói, ta và vương khả có thù không đội trời chung, ta lừa các ngươi làm gì? chu yếm tức giận nói. đồng an an ánh mắt phức tạp nhìn chu yếm, tên chu yếm này hệt như là ôn thần vậy. Mẹ nó, nếu cũng phải mình vội vã tìm lại thiểm điện thần tiên Có cho tiền ta cũng không muốn hợp tác với người Được rồi, đừng nói nhảm Nhanh đi tìm Vương Khả đi Đồng An An trầm giọng nói Tìm được rồi, ở kia, ngươi xem đi Chú Yếm chỉ tới một mái hiên nơi xa Nơi đó từ bắt phàm chính đang dẫn người bài trận Vương Khả ngồi cách đó không xa cúi đầu nhìn xem bản vẽ Đứng bên cạnh là một tên đệ tử Vương Gia Gia chủ Phía đại biểu ca dẫn đi tất cả phàm nhân rút khỏi vương cung. Trước khi đi, có dặn ta đưa tới bản vẽ trong vương cung cho gia chủ Tên đệ tử vương khả kia cung kính nói. Ồ, oh. vương khả nhìn xem bản vẽ trên mặt bất giác hiện đầy nghi hoặc. Trong một năm qua, vương gia ta tiếp quản thành kinh, dùng vương cung làm trụ sở. Tự nhiên có tiến hành một chút cài tạo, có lẽ bởi vì trước kia gia tộc chúng ta sống bằng nghề trộm mộ. Một ít trường bối không chịu ngồi yên, đào ra rất nhiều địa đạo thoát hiểm. Nhưng mà chỗ này chính là lộ tuyến địa đạo thoát hiểm, khiến gia chủ chê cười rồi. Tên đệ tử Vương gia kia cười khổ nói: "Có gì mà chê cười? Làm tướng quân liền quên đi xuất thân. Vương gia chúng ta trước kia xuất thân tổ mộ, vạn sự không đường lui, vậy chẳng phải là tìm chết sao? Những địa đạo thoát hiểm này là đào hay lắm, không thể bởi vì hiện tại có chút quyền thế, liền quên mất thủ đoạn giữ mạng bằng không, chết đâu không biết chết thế nào, để Tam Thúc công cha rõ lại xem." Có còn em gia tộc nào dám ghét bỏ địa đạo thoát hiểm <cười> Chiều quá sinh hư Phải giáo dục lại cho tốt mới được Vương Khả trường mắt nói Vâng Tên đệ tử Vương Gia kia lập tức cung kính nói Được rồi Người cũng rời khỏi Vương Cung đi Nơi này không cần ngươi, Bản vẽ này ta giữ lại Vương Cả phân phó nói Vâng Tên đệ tử Vương Gia kia cung kính hành lễ, Sau đó lập tức rút lui ra ngoài Vương Cung Quay đầu Vương Khả nhìn về phía cung điện giam giữ Trường Đinh Nhi cách đó không xa. Lúc này bên ngoài cung điện đang có lấy một ít đệ từ Ma Giáo canh chừng. Phía dưới cung điện giam giữ Trường Đinh Nhi cũng có một địa đạo thoát hiểm. Ta có nên nói cho bọn họ không? Thẹn chút là làm vậy chẳng có ích lợi gì cho ta cả. Tại sao ta cứ phải giúp bọn hắn? Chỉ bởi vì Trường Đinh Nhi điên cuồng đuổi theo ta, mẹ nó. Vậy có phải ta phải chịu thiệt quá không? Nếu tất cả nữ nhân trên đời này đều ái mộ đuổi theo ta, thế ta chẳng phải là mệt chết à? Hey, không thể làm người tốt mãi được Vương Khả xa vào trầm tư ngay khi Vương Khả đang suy tư Cách đó không xa Từ bất phàm bất ngờ bay lên trời Miệng hét lớn Chu Hồng Y Trận Pháp đã thành Bắt đầu đi Quanh một tiếng Trong một tòa cung điện gần đó Chu Hồng Y dậm chân lao vút lên trời Hai đại đường chủ ma giáo từ trên cao nhìn xuống trận Pháp Được vẽ bằng máu tươi trên quảng trường bên dưới đồng thời bốn phía được bố trí lượng lớn linh thạch dùng làm nguồn cung cấp năng lượng cho trận pháp khởi động bắt đầu chu hồng y trầm giọng nói Đệ tử ma giáo quanh bốn phía lập tức toàn lực thúc giục trận pháp ông một tiếng chỉ thấy trận pháp màu màu máu đột nhiên toát ra vô số hồng quang hồng quang sáng ngời trói mắt đầm khiến vương khả cách đó không xa phải hít mắt lại tựa như là có một cỗ lực lượng khiến cho người khiếp đảm đang cọ rửa nội tâm quán đạo mạch tổ huyết mở từ bất phàm hết lớn oanh một tiếng trên thế huyết trận kẽ run lên hư không trung tâm huyết trận theo đó bất chợt vặn vẹo ba một tiếng một tiếng lòng ngầm truyền ra từ dưới lòng đất tiếp theo mặt đất quanh bốn phía quảng trường bất ngờ rung động dữ dội động đất à Vương khả không khỏi cả kinh oanh một tiếng trung tâm huyết trận ầm ầm vang một tiếng lượng lớn đất đá nổ tèo bắn ra từ dưới đất nền đột nhiên toát ra một đầu dòng vàng ống cực lớn đầu rồng này như là có như không Như là trong suốt, rộng trừng hai trượng Kim quang bắn ra bốn phía Chiếu sáng vạn trượng, mắt rồng sáng người Mang theo uy áp chấn nhiếp tâm thần Rồng, đầu rồng Có đệ tử ma giáo cả kinh hét lên vương khả cũng tròn mắt há mồm Nhìn cảnh tượng khiếp hãi trước mặt Trên đời thực sự có rồng à Có chui ra từ dưới lòng đất vương khả thất kinh ngây dại Quanh một tiếng Một tiếng nổ rung trời, đất đá khắp quảng trường Đều bị hất tung Chúng đệ tử ma giáo quanh bốn phía lập tức bị nhấc ngược lên trời. Một con kim long trong suốt dài chừng 50 trượng, giật để bò ra từ dưới lòng đất. Ở trong mắt lộ ra hưng phấn khi giành được tự do, nháy mắt khi vừa thoát ra thì lập tức rít cả một tiếng. Tiếng lòng ngầm vỡ rứt, nó lập tức bay vút về nơi xa. Oanh một tiếng. Một cung điện bị đầu rồng xung kích trúng vài, nháy mắt liền bị đụng nát, mảnh vụn bắn té khắp nơi. Trốn đi đâu? Từ bất phàm quát lớn một tiếng, nháy mắt liền áp sát tới. Oanh một tiếng. Trường cương của tử Bất phàm Chu Hồng Y, đồng loạt ẩm vang, trùng kích lên thân Kim Long. Thanh kinh trong vương cung. Oanh một tiếng, một tiếng nổ vang, tòa cung điện bị đuôi Kim Long nệ trúng, ầm ầm nổ tung, vô số gạch đá, gỗ vụt bắn tới lên trời, sau đó rơi khắp bốn phía. Bên ngoài vương cung, các quản viên tuy đã sớm tổ chức sơ tán bách tính, nhưng vẫn có rất nhiều người còn lại trong thành, ai nấy đều đang kinh hãi nhìn lên. Rất nhiều tướng lĩnh tiên thiên cảnh Được chưa mộ đến từ các đại tiên chấn Không khỏi trố mắt, đứng nhìn Mọi người đừng có hoảng vương cùng có nghiệt lòng quấy rối Chúng ta đã đặc ý Mời các thượng tiên tiên môn tới để Hàm long Nhớ chú ý an toàn Đồng thời bảo hộ cho bắt tính thành kinh Để bắt tính rời đi trước Đám người đại biểu ca Làm theo yêu cầu của Vương Khả Chỉ huy nhân viên bên ngoài vương cùng Đám tiên thiên cảnh được chưa mộ đến từ các tiên chấn Không ngừng nuốt đất miếng tiết thầu lăn động đã lúc nào rồi bọn hắn gặp quái vật khổng lồ như thế đâu yêu thú ngược lại từng gặp qua không ít hình thể lớn cũng không thiếu nhưng mà không có con nào so được với cự long dài hơn 50 mươi trượng trước mắt này cả vương gia chủ quả nhiên lợi hại giờ đã bắt đầu chơi trò hàng long đúng vậy trước kia đã sớm nhìn ra vương gia chủ chính là nhân trung long phượng quả nhiên nhìn xem kìa đám thượng tiên kim đan cảnh ngự phi kiếm Đều đang nghe theo chỉ thị của vương gia chủ đấy Vương gia chủ Còn mời tới hai vị đại lão Nguyễn Anh Cảnh Ghê thật Lần này gia tộc vương thị nhất định có thể nhất thống thiên hạ May mà ta tiếp nhận châu mộ Từ vương gia chủ đấy Bên ngoài vương cung Không ngừng rộ lên Từng mảnh từng mảnh tiếng tán thán Bên trong vương cung Vương khả nấp phía sau đống gạch ngói Thần sắc đầy vẻ kinh hãi Đây chính là Long mạch sao, Còn chưa bắt đầu bạo phát đất lợi hại vậy rồi Vương Khả trố mắt nhìn. Từ La Thiên Võng, từ bất phàm hét to. Tạch một tiếng, mấy đèn trên trời chút xuống vô số lôi điện nhắm thẳng vào kim long. Hồng Y tỏa liên. Chu Hồng Y cũng quát nhẹ một tiếng. Sao một tiếng. Lập tức 10 đoạn xương xích giống như là 10 con cự long lao vút tới quấn quanh kim long. Kim long gào thét, muốn dậy thoát khỏi áp chế từ hai đại nguyên anh cảnh. Tất cả mọi người cùng nhau ra tay trọng kích kim long nhanh chu hồng y quát nói vâng chúng đại tử ma giáo đồng thanh hết lớn âm một tiếng đào cương kiếm cương đánh thẳng lên thân kim long chọn cả vương cung đều thành chín trường hàng long kim long dù trong suốt nhưng lại có linh tính thấy đào thoát không được lập tức phát ra oán khí ngút trời đuôi rồng quăng xuống nguyên một đám cường giả kim đan cảnh đều bị nẹt bay lực lớn vô cùng tưởng như là có thể rời núi lấp biển Vương Khả tự nhiên không có khả năng đi lên hỗ trợ. Chỉ dương mỗi nhìn thấy từng tòa từng tòa cung điện quanh bốn phía bị đệm nát, trong lòng Vương Khả như đã dì máu. Tiền của ta còn súc sinh này. Vương Khả buồn bực kêu nói. Đào bắt nhìn xung quanh, Vương Khả chợt nhận thấy tất cả đệ tử ma giáo trong trường ngoài cung điện giam giữ đệ tử Kim Ô Tông nơi xa đều chạy đi đối phó Kim Lộc. Mình có nên đi thả đám đệ tử Kim Ô Tông không? Mặc kệ bọn hắn liên quan mẹ gì đến ta, ta đi cứu bọn hắn. Vạn nhất bị đánh tà ma thấy được Quay đầu tính sổ thì rắc rối to Vương Khả câu mày nói nhưng mà nghĩ đến trương Đình Nhi đang chết ngất Mẹ nó Ta mềm lòng quá mà Tại tình trương Đình Nhi Người thích ta làm gì Hại ta rất là bị động Ta không ra tay Quay đầu chuyện này mà chuyển ra Thành danh ta coi như là đi đất Vương Khả vẫn nghĩ tới đó Liền không khỏi thở dài Thôi cứ thử chút xem sao Chồng có mình không hề cứ như vậy Ngang nhiên đầy cửa đi vào được Nỡ bị phát hiện thì biết phải làm sao Đi địa đạo mày Như thế người ngoài không nhìn được trước Hình như trong tầm cung vương hậu có một địa đạo nối thông với cung điện kia Đi Vương khả lập tức phóng tới một cung điện khác Tình hình chiến đấu trong vương cung Đang rất kịch liệt Chẳng ai để ý thấy vương khả lén lén chạy đến cung điện nơi xa Lúc tiến vào cung điện Hắn còn cẩn thận nhìn ra bên ngoài mấy lần Xác định không có ai tới đóng kín cung điện lại Vương khả Tưởng là mình hành sự kín đáo Lại không ngờ vẫn bị hai người theo dõi sát sao Vương Khả lên nút đi đâu vậy Đồng An An hiếu kỳ nói Tất cả mọi người đều đang vây bắt Kim Long Vương Khả lại chạy đi đâu Bộ dạng lên đến nút nút đó Chắc là muốn làm chuyện gì bí mật rồi Trước kia nơi đó là tầm cung Vương Hậu Ánh mắt trú yếm chớp qua một tia phức tạp Nhẹ giọng nói Tầm cung Vương Hậu Bên trong đó có gì vậy Đồng An An tò mò hỏi Trước kia ta từng cho xây một cung điện ở đó Ta không biết Vương Khả muốn vào đó làm gì Chú Yếm nhú mày, nghi hoặc nói địa cung, một mình hắn à Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao Đi, chúng ta vào đó Đồng An An hừng phần nói Được rồi, ngươi cẩn thận chút Chú Yếm khẽ gặp đầu Hai người lấy rút đi theo vương khả Tiến vào tầm cung vương hậu Kiểm tra một lượt thế bên ngoài không có ai theo dõi Lúc này mới cấp tốc tiến vào Vừa vào tầm cung vương hậu Hai người lập tức đề cao cảnh giác Người đâu Đồng An An quay sang chú Yếm hỏi Ta không biết Chú Yếm mở nói Trong tầm cung vương hậu Hoàn toàn có một mảnh trông rỗng Làm gì có ai Địa cung Thế địa cung mà ngươi nói đâu Đồng An An hối thúc nói Chú Yếm lập tức dẫn đồng An An đi tới địa cung Trước đây hắn từng hạ lệnh xây dựng Hai người đứng trước cửa địa cung ngây người chầm mặt một lúc lâu Đây là cái mà ngươi gọi là địa cung à Đồng An An sắc mặt khó coi nói Ta cũng đâu có ngờ Vương Khả ăn no dỗi việc Lại chạy đi lấp đất địa cung Các người không dùng được nữa thì Đâu cần lấp lại làm gì Chú Yếm phiền muộn nói Thế giờ làm thế nào Không thấy Vương Khả đâu Đồng An An bồn bực nói Cứ vậy tan biến ngay trước mắt sao Ai mà chịu cho được Tầm cung Vương Hậu này không có cửa sau Chắc là còn có mật đạo khác Chúng ta đi tìm đi Chú Yếm thở sâu một hơi Lấy lại bình tĩnh nói Đồng An An chỉ còn nước gật đầu dạo quanh tầm cung vương hậu tìm kiếm một lần chu yếm đồng an an không rõ ràng vị trí mật đạo nhưng mà vương khả mới vừa nhìn ra qua bản vẽ há lại không biết vị trí cụ thể nháy mắt khi hắn vừa tiến vào tầm cung vương hậu hắn đã nhanh chóng tru tọt xuống lòng đất trên đồi bên ngoài quá sức kịch liệt dù vương khả đang ở dưới lòng đất song vẫn có thể nghe được cảm nhận chấn động kinh hồn từ trên mặt đất rội xuống mẹ nó mày mà lúc trước ta dặn dò đám người đại biểu ca dùng bê tông gia cố thêm Bằng không chấn động như thế này chắc đã trồn sống ta rồi Vương Khả thơ phạm một hơi lao nhanh vào trong một đạo Rốt cục Vương Khả cũng đã tới được Dưới đại điện nơi đang giam giữ đệ tử Kim Mô Tông Vùng tay đẩy nắp Trong mắt Vương Khả chợt trận tròn Trong cung điện giam giữ đệ tử Kim Mô Tông Quanh thân của Trương Đi Nhi Toát ra ánh lửa rừng rừng Pháp lực của Đại sư tỷ đang không ngừng khôi phục Có vẻ sắp phá được cấm chế pháp thuật trong cơ thể rồi Quá tốt rồi Một tên đệ tử kinh hỉ nói Bên ngoài hình như có tiếng cự thú xích gạo Còn có cả tiếng giống của từ bất phàm, Chu hồng y là, là ai đang đánh nhau Có người ta cứu chúng ta Không giống Sợ lại yêu thú cường đại nào đó Trong lúc chúng nhân còn đang ngờ vực Bành một tiếng trường đề Nhi rút cục phá mở được cấm chế pháp thuật ở trong người Nhưng mà bởi vì dùng sức quá mạnh Quanh thân bỗng chốc bùng lên vô số hỏa diễm, mặc dù nàng có thể khống chế được phần nào, chỉ là quần áo ở trên người đã bị đốt cháy lỗ chỗ, chân lúc lộ hàng. Trường Ninh Nhi kịp thời dùng màn trướng che thân mình lại. Đại sư tỷ, người xông phá được cấm chế rồi sao? Một vị sư muội mong đợi nói. Phá được rồi, các ngươi chờ một chút. Trường Ninh Nhi hưng phấn nói. Nhưng mà đại sư tỷ, ngươi dùng màn trướng che người lại làm gì vậy? Sư muội kia khó hiểu hỏi. Trong bàn xương, xác mặt của Trương Đi Nhi tối sầm. Chẳng lẽ ta phải giải thích cho ngươi? Ta muốn thay quần áo. Trương Đi Nhi không hề để ý sư muội kia. Cấp tốc đổi đồ. Đặt quần áo thay xuống trên bà cạnh bàn đá. Đổi lấy một bộ đồ áo mới. Lúc này, mặt bàn đá đột nhiên xoay tròn. Sau đó đột ngột tách sang hai bên. Lộ ra một hang động thường đối lớn. Nháy mắt, đồ của Trương Đi Nhi vừa thay đã chui lọt vào trong hang động kia. Trương Đi Nhi sửng sốt cái chuyện quái quỷ gì vậy dưới bàn đá lại có động tiếp sau bên trong hang động nhu lên một cái đầu đội mấy cái quần áo của nàng vừa thay nhu đầu lên chính là vương khả hắn cũng không thể ngờ được từ trên cơ quan cửa ngầm lại đột nhiên rơi xuống một chiếc yếm và áo quần cháy xém cái này thực sự không kịp đề phòng mà đang lúc mờ mịt vương khả lấy xuống chiếc yếm và áo quần trên đầu ngước nhìn lên a một tiếng rít chói tai vang lên tiếng tát đầy dọa cho chúng sư đại sư muội ở bên ngoài màn trướng không khỏi cả kinh chuyện gì vậy đại sư tỷ sao lại đổi giọng vậy sau màn trướng sao lại có tiếng thét của đàn ông khốn kiếp có hét thì cũng là ta hét mới đúng người tên gì trương Ninh nhi bất chợt hét toáng lên vội vàng quần áo trên còn chưa mặc xong trương Ninh nhi giơ tay túm lấy vương khả vừa chui ra từ trong động mẹ nó mình đại bị vương khả chứng tiện nghi quần áo mới hết mặc chưa mặc một nửa người đã nhô lên rồi dù cho đến nỗi lộ hằng nhưng người bắt đấy yếm của ta làm gì đau đau đau nhẹ một chút đừng dùng sức vương khả thất kinh kêu nói đám sư bội tuy bị trói chặt song vẫn cố gắng vặn vẹo thân thể xoay người nhìn về phía màn trướng lập tức thấy được một cảnh kinh người đại sư tỷ thay đổi tay bấm lấy cổ của vương khả tên vương khả này từ đâu chui ra vậy Khoan đây không phải là điểm điểm then chốt Điểm thanh chúc đã tay phải của vương khả nắm một chiếc yếm, tay trái nắm lấy cái quần đã bị xé nát của đại sư tỷ. Cái yếm này trước kia lúc sư muội tắm chung với đại sư tỷ từng thấy đại sư tỷ mặc qua. Cảnh này, cảnh này. Đại sư tỷ, mới có mấy giây mà các người đã lại mặc quần áo cả rồi, nhanh thật. Một vị sư muội kinh ngạc nói. Đại sư tỷ, chúng ta không nhìn thấy gì hết đâu. Lại một sư muội nói. À, ta cũng không thấy được ngươi và vương khả đang thân mật đâu. Lúc này vị sư muội cuối cùng Mới hồi thần đại thanh minh nói Chúng sư muội lập tức như là dòi vây Dãy ruộng xoay người Quay lưng về phía màn chứng Trường Đình Nhi sừng sốt Này Các người quay đi đâu vậy Vương Khả có thấy gì đâu Trường Đình Nhi nôn nóng nói Mẹ nó Đám sư muội này của mình đều điên hết cả rồi Vương Khả có thấy được gì đâu Trong cơn phẫn nộ Trường Đình Nhi giật lấy yếm vào quần áo Tả tơi ở trong tay của Vương Khả Cất vào trong vòng tay chữ vật Đồng thời vén màn trước lên. Ta đã nói rồi Vương Khả không thấy gì hết Lần này ta mặc đồ áo chỉnh tề Không giống lần trước Trương Ninh Nhi nôn nóng giải thích Lần trước Đám sư đại sư muội xứng sở Mặt Trương Ninh Nhi tối sầm lại Thế này chẳng phải là chưa đánh đã khai hả Nghiêng đầu Trương Ninh Nhi nhìn ánh mắt bốc hòa Nhìn Vương Khả quát nói Vương Khả Tên hỗn đạn này Ngươi còn dám đến trước mặt ta Đừng, đừng có bóp cổ ta Đâu, nhanh buông tay đi Ta là tới cứu các ngươi Sao ngươi lại không biết tốt xấu như thế nhỉ Vương Khả bực bội nói Đại sư tỉ, ngươi làm đau Vương Khả đấy Đúng vậy đại sư tỉ Ta biết ngươi là ngại ngùng Nhưng mà chúng ta đều biết Ngươi không cần tỏ ra không quan hệ gì với Vương Khả như thế đâu Làm vậy đối với Vương Khả không có hay đâu Hắn tới đây là để cứu chúng ta mà Đại sư tỷ bóp một lần nữa được rồi Vương Khả vì ngươi cũng đã không dễ dàng rồi Ngươi bóp lên người hắn Nhưng mà đau trong tim đấy đúng vậy đại sư tỷ ngươi đừng có tra tấn mình nữa chúng ta không có để ý đâu đám sư đại sư muội khổ sở khuyên nụ trương đình nhi đen mặt lại các ngươi các ngươi điên cả rồi bóp lên người hắn đau ở tim ta mẹ nó lão đường hận không thể bóp chết hắn ngay tại đây đại sư tỷ đều là tại chúng ta không tốt vừa rồi chúng ta không nên gì vào màn trướng cuối giải chuyện chuyện tốt của các ngươi à à không thấy được cảnh không nên thấy Ngươi đừng có giận nữa Thả Vương Khả ra đi Một vị sư muội tự trách nói Mặt của Trương ni Nhi càng thêm tối sầm Các người đầu óc có bệnh sao Nhanh đi Nơi này không thể ở lâu Mau đi cùng ta Bên ngoài quần ma đang hàng lăm Không có thời gian để các người đâu Không có thời gian để ý các người đâu Nhanh đi với ta Một khi bị bọn hắn phát hiện Có muốn chạy cũng không chạy được đâu Vương Khả thúc giục nói Đại sư tỷ, Người nghe Vương Khả nói rồi chứ Nhanh đi Nhanh chặt đứt dây thường trói buộc chúng ta Bạn của người quan trọng hơn Đừng có chậm trễ Một tên sư đệ xuất sáng nói Đúng vậy Thần hư sư huynh còn đang thoi thóp một hơi mạng sống như là mạnh chỉ treo chuông Chúng ta phải nhanh chóng đưa thần hư sư về lại tông môn cứu chữa. Chuyện tình nhi nữ tình trường giữa ngươi và vương khả Cứ tạm gác đã Lại một tên sư đệ luôn nóng nói Trương đi nhi mặt đen như đáy nổi Người mới nhi nữ tình trường với vương khả đấy Mẹ nó Trường đi nhi tuy bực. Nhưng cũng biết thời gian cấp bách Thế là trước lòng tay thả Vương Khả Lập tức từng đạo kiếm khí đầm ra Chặt đất dây thường trói buộc trên người của đám sư đại sư muội Nhưng mà dù là thế Đám sư đại sư muội vẫn có không ít người mang thương tích Chật vật bò dậy Hành động rất là không thiện Ngoài cửa là quần ma Không thể đi từ cửa chính Các người trù xuống địa đạo với ta nhanh Vương Khả lập tức kêu lên Rất lời Vương Khả xung phong về vào trong địa đạo Chúng nhận đã lấy trương thần hư Vẫn còn đang hôn mê lầm lỗi tiến vào trong địa đạo. Triều đình nhi rốt rút cục vẫn là đại sư tỷ. Mặc dù oán hận vương khả, song này vẫn lấy trách nhiệm của người làm đại sư tỷ đích thân đi sau đoạn hậu. Về phần ân oán với vương khả, đợi các sư đại sư buổi an toàn lại trùng trị hắn sau. Rất nhanh, chúng nhân tiến vào sâu trong địa đạo. Vương khả, ta đánh giá cao ngươi. Đại sư tỷ là người kiểu miệng dao găm, tim đậu hũ, người chịu khổ, người chịu khó, rõ ràng chút là được. Một vị sư mội Kim Âu Tông thân thiết bắt chuyện với Vương Khả. Nét mặt Vương Khả cứng lại. Ý gì vậy? Thì ra ta cứu các người. Các người có muốn ta hy sinh cả chính bản thân mình. Hả? Vị sư mội kia sửng sốt. Người nói cái gì vậy? Vị cô nương này có phải ngươi hiểu làm gì rồi không? Vương Khả ta là người đã có bạn gái rồi. Ngươi có thể đừng ô miệt sự trong sạch của ta được không? Ta và Trương Đi Nhi làm gì có quan hệ gì? Chỉ là nàng ta theo đuổi ta. Ta hoàn toàn trong sạch mà. Vương Khả buồn bực nói. Sư muội kia nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc lâu, bầu không khí trong địa đạo bỗng trở lạnh ngắt như tờ. Sư muội kia đột nhiên cười ra tiếng. "Vương Khả, ngươi thật đã biết đùa. <cười> ngươi không thích đại sư tỷ sao, sao lại có thể vì đại sư tỷ mà làm nhiều chuyện như vậy? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để lộ quan hệ giữa ngươi và đại sư tỷ đâu, chúng ta sẽ bảo mật giúp ngươi." Sư muội kia cười nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại. Vương Khả Chúng ta cũng đánh giá cao chuyện tình giữa ngươi và đại sư tỷ đấy." Đám sư đại sư muội lũ lượt theo sau cũng lớn tiếng nói. "Vương Khả ngây giải, các ngươi đang làm nhảm cái gì vậy? Trời đất, ta chỉ nghe qua cường hành bổng ánh uyên ương, chứ đây mới là lần đầu tiên thấy có người cường hành phối đôi đấy. Ngươi tưởng giờ là xã hội phong kiến, xử lý hồn nhân chắc? Còn không bao dẫn đường." Trương đi Nhi ở phía sau cùng trừng mắt nhìn Vương Khả thúc giục nói. "Vương Khả sừng sốt, mẹ nó!" Ta làm thế này có phải là mua dây buộc mình không? Ta tới cứu các người. Các người không cảm kích thì cũng thôi đi. Còn bị cường hành đối phối đôi. Bị người kêu đến quát đi. Ta rốt cuộc đã tạo thành nghiệt gì thế này? Trong vương cùng. Hồng Y tỏa liên. Chú Hồng Y quát lớn. Âm một tiếng. nguyên một đám xuyền xích như bầy rắn khổng lồ quấn chặt lấy đuôi Kim Long. Khiến cho Kim Long hành động rất là khó khăn. Trấn! Từ bất phàm. Chu Hồng Y đồng thanh hét to, Quanh một tiếng Từ trong lòng bàn tay Tử bất phàm Mất chợt toát ra vô số lôi điện màu tím Lòng bàn tay Chu Hồng Y Thì lại toát ra vô số hỏa diễm Hai thứ kết hợp ẩm vang chân áp lên đầu của Kim Long Kim Long hét thảm Bị đè xuống đất Xong dù vậy Kim Long vẫn không cam tâm chịu trói Liều mạng dễ dụa Thiềm điện thần tiêm tạm thời Không ở trên người ta Bằng không hát lại cho súc sinh người ngông cuộc Tử bất Phạm buồn bực nói Thiềm điện thần tiên cũng vô dụng thôi Long mạch kim long thuộc về linh thể Thiềm điện thần tiên sẽ chỉ khiến nó vỡ càng nhanh Một khi vượt qua khả năng chịu đựng của long mạch kim long Thậm chí có thể nói sẽ ôm lấy tâm tư đồng kinh vô thận Lập tức tự bạo Chú Hồng Y trầm giọng nói Vậy phải làm thế nào Từ bất vàng buồn bực nói Người không phải đã chuẩn bị kỹ càng rồi sao Giờ còn đi hỏi ta Chú Hồng Y nhú mày hỏi lại Ta Chu Hồng Y Người rút cục có nói hay không Từ bất phạm phấn nộ quát Đối phó loại linh thể này Có hai cách khả thi nhất Một là chấn áp hay là phong ấn chu Hồng Y hít sâu một hơi rồi nói Chấn áp Chúng ta không phải đang chấn áp đấy thôi Từ bất phàm nghi hoặc nói Không phải chấn áp kiểu này Mà là cần dùng tới pháp bảo đặc thù Tí như là phiên thiên ấn Phiên thiên ấn có thể chấn áp công đức Chấn áp vạn linh thế gian Đó là pháp bảo thích hợp nhất Đương nhiên ngự tỷ chấn quốc của Vương Triều Tu Tiên Cũng có được Hiệu quả tương tự Chú Hồng Y giải thích nói Phiên thiên ấn Ngữ tỷ Trấn quốc Đó chẳng phải là pháp bảo được ngưng luyện Từ đạo Linh Ngọc sao Giờ ta biết đi đâu mà tìm đạo Linh Ngọc Từ bất phàm tức tôi nói Chuyện này ngươi cũng hỏi ta sao Không phải là ngươi muốn bắt Kim Long Đáng lý trước lúc đó phải chuẩn bị kỹ càng hết thầy rồi chứ Chú Hồng Y nhíu mày nói Ta làm sao biết được Được rồi được rồi Đừng nhắc phiên thiên ấn làm gì nữa Không phải là ngươi nói có một cách nữa sao Phong ấn? Phong ấn thế nào? từ Bất Phạm nôn nóng hỏi. Tiền bạch chứa Long Mạch thừa nhận rồi phong ấn nó vào bên trong. Chú Hồng Y trầm giọng nói. Long Mạch thừa nhận. từ Bất Phạm khó hiểu nói. Long Mạch rất là có thừa nhận thứ nào có tác dụng tầm bộ Long Khí cho nó mà chỗ nào là nơi có Long Khí nhiều nhất. Chú Hồng Y trầm giọng nói. Long ỷ Long ỷ vương triều thường tọa lạc trên chính đỉnh đầu của Long Mạch. Hàng năm được đến long khí tán phát ra tầm bổ, ở bên trong cất chứa rất nhiều long khí. Thần sắc Từ Bất Phàm khẽ động, nhẹ giọng nói: "Không sai, Long ỷ thường niên được long bạch túi mắt, bên trong cất chứa lượng long khí rất lớn, Tìm xem, nếu Long ỷ được dẫn thúc bằng tài liệu đặc biệt, không chừng có thể dùng vào phong ấn kim long." Chu Hồng Y giải thích nói: "Tìm, nhanh đi tìm Long ỷ." Từ Bất Phàm quay sang đám tà ma thủ hạ quát "Long ỷ chúng nhận đảo mắt nhìn quanh bốn phía phế tích. Đường chủ, vừa rồi đại điện triều hội đã bị phá hủy, chỉ còn lại có bộ đống phế tích này, long ỷ e rằng cũng. một tên tà ma cười khổ nói. Mọi đống phế tích kia ra mà tìm, phải tìm cho bằng được. từ bất phàm quát. vâng. đám đệ tử ma giáo vội vàng đi đặt tung rác rồi tìm kiếm. kim Long bỗng chấn giết đi một tiếng, dãy ruột thoát khỏi cấm chế, từ chu hồng y, từ bất phàm, đầu rồng cấp tốc quẫy động đôi rồng càng là vặn vẹo kịch liệt, tựa hồ có thể dễ soát dễ thoát khỏi hồng y tỏa liên bất cứ lúc nào. Không hay rồi, không hay rồi. Kim Long vẫn đụng, đừng kích thích đầu rồng, kéo chặt nó. Chu Hồng Y kinh hãi hồ lên, không cố được áp chế đầu rồng. Chu Hồng Y lập tức quay về lại đuôi rồng, toàn lực thúc giục Hồng Y tỏa liên kéo chặt không cho Kim Long dậy thoát. Từ vất Phạm cũng thả đầu rồng ra, chuyển sang toàn lực áp chế thân rồng, không cho nó động đậy. Nhanh, trừ người đi tìm Long ỷ ra. Số còn lại theo ta để ép Kim Long Từ bất phàm giống to Vâng Toàn bộ đám đệ tử ma giáo lập tức lao đến đè lại Kim Long Kim Long gầm ngào Nhất thời đầu dòng được tự do Không ngừng lắc lư dãy rủa Tầm cung vương hậu Két một tiếng Sau một phen tra tìm Chu Yếm và Đồng An An rút cục cũng tìm được cơ quan mở ra địa đạo Tìm được rồi Trong mắt của Đồng An An khẽ sáng lên Vâng khả đào địa đạo trốn này sau Hắn là muốn làm gì? Chú Yếm ngạc nhiên nói. Quả nhiều làm gì? Vương Khả đã xuống dưới này bao lâu rồi? Nhanh! Theo ta đi vào. Tìm ra Vương Khả chấm chết hắn. Hắn mà chết ở chỗ này chẳng phải càng tốt sao? Thần không biết quỳ không hay. Đồng An An hưng phấn nói. Được. Chú Yếm gật gật đầu. Chú Yếm dẫn đường. Hai người cấp tốc đi xuống địa đạo. Địa đạo u ám. Cả hai cũng di chuyển cực kỳ cẩn thận. Trong lòng lại đều vô cùng sốt ruột rốt cục là Vương Khả đã tiến vào địa đạo được ngày rồi Yên tâm Hắn không chạy thoát được đâu Chú Yếm ăn ứng Nét mặt của Đồng An An đột nhiên cứng lại Cái này Địa đạo này sao lại có ngã ba Sắc mặt Đồng An An khó coi dị thường Làm sao bây giờ Vương Khả nắm trong tay bàn vẽ địa đạo Dù có ở đâu thì cũng không đi nhầm được Nhưng mà hai người bọn hắn không có Làm sao đây Thật vất vả mới tìm được địa đạo Người lại chơi ngã ba mê cung với ta Ta cũng không ngờ được Chú Yếm đồn nóng nói Chúng ta chia ra mỗi người một đường Đồng An An hít sâu một hơi rồi nói Đừng Ta và người phải đi chung Chú Yếm lập tức cự tuyệt Sao thế Đồng An An chừng mắt nhìn chú Yếm Người có thể giết Vương Khả Nhưng mà lỡ vạn nhất ta không giết được Vương Khả thì sao Khi ấy chẳng phải ta liền xui xẻo à? Chú Yếm giải thích nói Người là Kim Đan Cảnh Kim Đan Cảnh Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh Người sợ cái gì Đồng An An trừng mắt cả giận nói Ta đã nhiều lần ngã nhào trong tay của Vương Khả rồi Ta không thể không cẩn thận Một là đi cùng, hai là ta về đây chu Yếm vẫn cứ lắc đầu Đồng An An sườn sốt Mẹ nó, người lừa gạt ta đến chỗ này Sau đó bỏ cánh không làm Người nói xem ta phải làm sao Ta không biết Vương Khả ở chỗ nào Ta một mình lại chỗ này chơi cái trò cút bắt với Vương Khả chắc Cùng đi thì cùng đi Nhưng nếu người dám gạt ta Ta sẽ không bỏ qua chung người đâu Đồng An An uy hiếp nói Ta lừa ngươi làm gì? Chúng ta đều đối phó với Vương Khả. Mục tiêu hai bên là nhất trí. Đi. Chú Yếm lập tức Hưng phấn nói. Hai người chọn một lối trong trong đó mà đi. Đi một lúc, hai người ngừng lại. Bọn Vương Khả bị điên hết rồi. Đây là ngõ cụt. Thế nào? Thế còn đào làm cái gì không biết? Chú Yếm tức tối không thôi. Hình như là không phải ngõ cụt đâu. Ở đây có cửa đấy. Đồng An An thần tình cổ quay nói. Cửa? Hai người cẩn thận kéo ra phiến cửa kia Ba một tiếng Nhẹ mắt khi cửa được mở ra Pháp bảo chiếu sáng ở bên trong Lập tức được thắp sáng lên Hai người đứng trước cửa nhìn vào một lúc lâu Nhất thời cả hai đều chầm mặt Đây là phòng ngủ Còn có một nhà vệ sinh Trên mặt đồng an an chất đầy vẻ cổ quái Trên cửa có tấm bảng Có chữ viết kìa Chú Yếm chỉ đến tấm bảng nơi cửa ra vào nói Hai người sắp lại nhìn gần Chỉ thấy trên tấm bảng viết Bật đạo vương cung Nhà an toàn số 8 Đồng An An lầm nhầm đọc Chú yếm nghẹt mặt Đây là nhà an toàn trong lòng đất Dùng cho người ở Cơ mặt hai người co giật một lúc lâu Cuối cùng mới điên tiết quay đầu đi về Trở lại ngã ba lúc trước Khi này hai người mới phát hiện Ở ngã ba kia có ký hiệu Là một cái viết hướng thông đạo Một cái viết hướng nhà an toàn Và rồi hai người là đi quá nhanh Căn bản không có chú ý Mẹ nó Cả hai đồng thời trừ đồng gần như đồng thời Cũng không biết là mắng từ Vân Khả Hay là mắng tên đồng đội đi cùng nữa Hai người không biết nói gì thêm Cứ thế mà cắm đầu chạy và khúc quanh hướng thông đạo Phía dưới tầm cung Vương Hậu Vân Khả dẫn theo đám đệ tử Kim Ô Tông đi xuống Nhưng mà khiến cho Vân Khả buồn bực chính là Đám đệ tử Kim Ô Tông cứ như là đầu óc có bệnh vậy Luôn mồm nói chúc phúc mình và trương đi nhị Ta đã nói với các ngươi rồi Ta có bạn gái rồi Các ngươi còn cường hành đối phối đôi làm gì Trường Địa Nhi Ngươi cũng phải thanh minh một tiếng đi chứ Đột nhiên Vương Khả biến sắc nhìn sang Trường đi Nhi Ta Ta hiểu rồi ngươi, ngươi là cố ý Vương Khả sừng suốt nhìn Trường đi Nhi Cố ý cái gì Trường Địa Nhi sừng sờ Cố ý cái gì <cười> Lòng dạ nữ nhân như là kim châm dưới đáy biển vậy Còn giờ trò mèo với ta Bản thân thì giả bộ rất là tức giận với ta Để đám sư đại sư mội không ngừng tác hợp Tẩy não thôi miên ta Trương Ninh Nhi Người cũng quá là có tâm cơ đấy vương Khả bực bội nói Người điên à Giờ lão nương chỉ muốn bóp chết người đấy Trương Ninh Nhi trừng mắt Định động thủ Đại sư tỷ Đại sư tỷ Được rồi được rồi Các người cứ muốn ồn ào Thì cũng đợi ra ngoài gió áng ồn ào Thần hư sư huynh sắp không chịu được rồi đấy Hai vị sư muội vội kéo lại Trương Ninh Nhi Trương Ninh Nhi vẫn hận chửi đồng một tiếng mẹ nó Đi đi đi mau theo ta Vương Khả hôi thúc Vương Khả dẫn chúng nhân lầm lũi Chùi rút trong địa đạo một lúc Cuối cùng đi đến bên miệng một giếng nước Nhìn thấy không Sâu dưới giếng nước này Có một thông đạo đối liền với phủ đại tướng quân bên ngoài Vương Cung Các người cầm theo lệnh bài này của ta Trực tiếp xuyên qua nơi thông đạo Đi ra phủ đại tướng quân bên ngoài Vương Cung Tới nơi rồi đưa ra lệnh bài liền có thể thông qua Sau đó muốn đi đâu thì đi Vương Khả đưa lệnh bài cho một tên đệ tử Kim ô Tông Người không ra cùng chúng ta Tên đệ tử Kim Âu Tông kia sừng sốt hỏi Không được, cả đám các ngươi đột nhiên tan biến, ta cũng không thấy đâu. Như thế rất dễ khiến bọn Chu Hồng Y từ bất phạm hoài nghi. Ta theo đường cũ trở về, giả bộ không biết gì cả. Sau khi các ngươi đi ra ngoài, đừng nói với ai là ta cứu các ngươi. Vạn nhất truyền đến tai bọn từ bất phạm, ta liền xui xẻo đấy. Vương Khả giải thích nói. Rất lời, Vương Khả quay đầu phản hồi theo đường cũ. Một đám tai họa, lão tử thực sự xui tận mạng mới cứu các ngươi. <cười> tốt rồi, tốt rồi. Rốt cuộc cũng kiếm được cam đám ôn thần các người Ta lại có thể thoải mái đánh mặt rồi. Vương Khả vui vẻ lưu vào trong thông đạo Tan biến khỏi tầm mắt chúng nhân Chúng đệ tử Kim ô Tông tự nhiên không nghe được tiếng lòng của Vương Khả Cứ thế nhìn theo bóng lưng của Vương Khả Dần dần khuất xa Ai nấy đều rất là cảm động Đại sư tỷ, Người thấy không Vương Khả giúp chúng ta đoạn hậu Hắn phó thác an toàn bọn thân cho chúng ta Một mình quay lại đối mặt ma giáo đấy Hắn đã cứu chúng ta đấy Một vị sư muội cảm động nói Vâng cả một lòng một dạ vì đại sư tỉ Mới rồi còn chuyện tuyệt tình như thế <cười> Nhất định là không phải vì muốn để chúng ta lo lắng thôi Không muốn để chúng ta làm hánh nặng trong lòng Đại sư tỷ Ánh mắt của ngươi không sai Hắn là người xứng đáng cho ngươi phó thác trung thân Lại một vị sư muội cảm động nói Đại sư tỉ Vâng khả vì ngươi mà không tiếc sinh mệnh Ngươi cũng đừng có giận dỗi với hắn nữa Chúng ta cũng không ai châm chọc ngươi đâu Ngược lại chúng ta đều rất là hâm mộ ngươi lại một vị sư muội khuyên nhủ. Mặt Trương Đình Nhi đen thui không khác gì đá nổi. Ai thích Vương Khả, ai thích? Lão nương hận không thể bóp chết hắn. Trương Đình Nhi trừng mắt nhìn đám sư đại sư muội. Được rồi, đừng nói nữa, đại sư tỷ ra mặt rất là mỏng, các người lại không phải không biết, còn nhảm nhí nhảm nhí gì thế? Quan hệ riêng giữa đại sư tỷ và Vương Khả, hai người bọn họ tự mình xử lý, ai cần các người lắm mồm. Một tên sư đệ nhẹ giọng trách mắng. Chúng đệ tử Kim Ô tông, lập tức ngậm mồm không nói. Thầy đám sư đại sư muội đã nhận chuyển việc này trương đình nhi cũng lời giải thích trong lòng lại không khỏi điên tiết đại sư tỷ chúng ta đi nhanh đi thần hư sư huynh sắp không được rồi một tên sư đệ thúc giục nói đại đệ ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian ta kiểm tra qua rồi các ngươi đi trước lập tức đi về kim âu tông mời tông chủ giúp đại đệ ta chữa thương nếu tông chủ bế quan trực tiếp lệnh mở cửa đã phòng tông chủ bế quan cứ nói là ta bảo làm vậy trương Ni nhi trầm giọng nói hả phá cửa Đám đệ tử, đám sư đại sư muội không khỏi thất kinh. Bảo các ngươi nạn thì các người cứ đợi, có chuyện gì ta can tất, tông chủ không ở trong tông môn thì lập tức đi động cửa đập cửa các vị trưởng lão, biết chưa? Trương Định Nhi chừng mắt nói: "Biết, biết rồi." Đám sư đại sư muội sắc mặt cổ quái. Đại sư tỷ, thế còn ngươi, ngươi không về à?" Một tên sư đại hiếu kỳ hỏi. "Các người đi trước, ta còn có chút chuyện cần phải xử lý." Trần Đinh Nhi thúc giục nói. Thế nhưng mà tên sư đại kia vẫn cứ ngần ngừ như là muốn nói thêm gì đó. Được rồi các người câm bồm đi. Đại sư tỷ nói nàng có việc thì là có việc. Chút nhẫn lực cơ bản thế mà các người không có à? Đại sư tỷ là muốn tìm vương khả Người cứ nhất định phải nói rõ ra làm gì. Chúng ta đều được cứu rồi. Giờ chẳng lẽ đại sư tỷ không thể quay về xử lý vấn đề tình cảm riêng tư sao? Người lắm chuyện quá. Một tên sư đệ ở bên mắng nói. Trần Đinh Nhi sửng sốt. Ngồi nói bậy bạ cái gì đấy? Ai bảo là ta đi tìm vương cả xử lý tìm vấn đề tình cảm Trương đệ Nhi càng thêm điên tiết Không không có Chúng ta có nói như vậy đâu Đại sư tỷ. Uh, chúng ta đi trước đây Người cứ bận việc của mình đi Nhớ an toàn đấy Tên sư đại kia lập tức Núp ở trong một đám lách mình Và trong đám người Cứ thế cả đám lập tức mang Trương Tần Hư Đang hồn mề men theo thông đạo Dù đánh giếng rời đi Để lại Trương ly Nhi Một mình đứng đó Giận dữ mà không biết phát thiết vào đâu Mẹ nó các người đều là bị vương khả tẩy não rồi ư? cứ ăn không nói có điên điên khùng khùng. trương đình nhi bực bội không thôi. quay đầu trương đình nhi nhìn theo hướng vương khả vừa mới rời đi. <cười> vương khả đừng tưởng ngươi vừa cứu chúng ta, ân oán giữa chúng ta liền coi như xong. hôm nay chúng ta bị bắt đều là bởi vì ngươi mà ra. người cứu chúng ta cũng là hẳn đã điều nên lắm. nhưng mà ngươi lại cứ đắm ôm miệt thanh bạch của ta, còn cả món nợ ở cao ốc thần vương lần trước nữa. bây giờ chúng ta nên tính sổ một lần cho xong. trương đình nhi vẫn hận nói. Lật tay, trong tay Trương Đi Nhi hiện lên một cây gậy, cứ thế lầm lầm gậy đuổi theo vương cả vừa rời đi. Đuổi tới một nửa đường, thần sắc Trương Đi Nhi kẽ động. Không được, đi gõ ấm côn mà thế này thì quá rõ ràng, ta phải đội khăn trùm đầu. Rất lời Trương Đi Nhi lấy ra một chiếc khăn trùm đầu, choàng lên đầu. Che lại mặt mũi, tay siết chặt cây gậy, lặng lẽ đuổi theo vương cả ý đồ gõ ấm cột Chỉ là cũng như bọn đồng an an, Trương Đi Nhi tiến sơ vào trong thông đạo dưới đồng đất. Chẳng mấy chốc liền lạc đường Cơn thế xoay vòng vòng trong địa đạo hồi lâu chợt phát hiện thấy trước mặt có một ngã ba Nét mặt của Trương Đi Nhi cứng lại Ngã ba Làm sao bây giờ Lại thấy ở bên trong ngã ba Viết một chữ Hướng nhà an toàn Một bên thì viết hướng thông đạo Vốn Trương Đi Nhi còn đang thấp thỏm Chẳng thấy ở nơi ngã ba kia Có một thân ảnh chính đang quay lưng về phía mình Thân ảnh kia đưa lưng về phía Trương Đi Nhi Như thể đang tựa trên vách tường nghỉ ngơi Mắt nhìn chằm chằm giao lộ viết mấy chữ Hướng tòa nhà an toàn Tựa hồ đã đang đợi ai đó Địa đạo u ám Lại quay lưng trương Địa Nhi làm sao thiết được rõ mặt mũi? <cười> Vương Khả Lần này sao người trốn được đi đâu trương Địa Nhi hương phấn đi đến sau lưng người kia Càng tiến sát lại gần trương Địa Nhi càng kích động Vị trí tốt thật Cơ hội gõ ấm con ở đây chứ đâu Dơ lên cây gậy trong tay trương Địa Nhi cười gần một tiếng Hùng hăng đập xuống Đột nhiên người bị gõ dường như cảm nhận được phía sau lưng có nguy hiểm, lông tơ dựng ngược hết cả lên. Không hay! người kia nghiêng đầu nhìn lại. Oanh một tiếng. cây gậy hung hăng nện đến đầu người kia, hóa ra là Chu Yếm. hắn có nằm mơ cũng không ngờ được, chỉ đứng hóng gió một chút thôi, lại sẽ bị người trùm đầu bất ngờ đi gõ ấm cột. Lại một gậy đương đầu, lại một gậy thực thật, thật lực mạnh của kim đan cảnh đỉnh phong, lực lượng lớn đến cỡ nào chứ? Có mái phục. Chu Yếm tuyệt vọng nói bành một tiếng. Chúng ấm cồn, Chú yếm chỉ kịp hét thào một tiếng, sau đó trực tiếp ngất đi. À nghỉ đây nha mọi người, về lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Ờ cũng muộn rồi nhỉ. Hôm nay mình có thông báo trên page đó là mình đọc muộn. Vì có việc, cái kiếm lai like thì mình đã đọc sẵn rồi, đã up trên chế độ thành viên rồi, thì hôm nay mình up public trước cái kiếm lai like thôi. Bây giờ thì xin mời các bạn vào tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 44 nhé Vương Cung Trong địa đạo Vương Khả đưa đi đại tử Kim Mô Tông Sau đó quay đầu trở về Tâm tình rất vui Còn mụ trường này Nhi kia cũng thực là Người muốn theo đuổi ta thì cứ theo đuổi thôi Làm gì đến nỗi mọi người đều biết Hại ta phải liều chết cứu người Không thì thanh danh ta liền đi đứt Thôi được rồi Rốt cuộc cũng đưa được cái đám ôn thần cái đi Tạo nghiệt mà Vương Khả lắc đầu Lúc Vương Khả men theo địa đạo đi về Quanh một tiếng Trên đỉnh đầu Một trận tiếng nổ vang kèm theo đó là va chạm mãnh nhiệt Tựa như là muốn Chấn sập cả địa đạo vậy Vương Khả ngẩng đầu nhìn Nên đất đá trên đầu Sắc mặt rất là khó coi Chiến đấu ở bên ngoài đang diễn ra ngay trên đầu ta Kim Long không trốn đi Sao để phá hoại ngay trên đầu ta thế này Nếu không phải đây là địa đạo bê tông chắc chắn sớm đã bị người khác đấm đánh sập rồi, xúi quẩy thật. Vương Khả buồn bực nói. Vương Khả cấp tốc lao vút đi trong địa hào, rất nhanh liền tới một ngã ba. Người khác nhìn không ra, Vương Khả có thể liếc mắt nhìn ra đánh dấu nơi ngã ba. Một bên viết hướng nhà an toàn, còn một bên viết hướng thông đạo. Hey. Hôm nay uống nước hơi nhiều, bên ngoài chắc đã đã bị phá hoại đến biến dạng rồi. Ra đó tìm nhà vệ sinh chưa hẳn đã có. Nơi này vừa khéo có nhà an toàn Bên trong sẵn có phòng vệ sinh Trước tiên cứ giải quyết đã rồi hãng đi ra Vương Khả lập tức đi về hướng nhà an toàn Vương Khả mới đi về hướng nhà an toàn chưa được bao lâu chợt có hai thân ảnh nhìn có vẻ nôn nóng Đi tới trước ngã ba Hóa ra chính là đồng an an Và trù yếm Nhanh một chút Không biết địa đạo này có kiên cố nữa không nữa Ở trên đỉnh đầu cứ ầm ầm sợ thật đi Chúng ta mau đuổi theo Trước mặt lại có ngã ba Tiếp tục chọn hướng thông đạo mà đi Đồng An An thúc giục nói Không đúng Vừa nãy ta đã nhìn thấy một bóng người đi về hướng nhà an toàn Chú Yếm lại gọi lại Đồng An An Hướng nhà an toàn Đây chẳng phải ngõ cụt sao Trên đường đến chỗ này chúng ta đã gặp tận 3 nơi an toàn rồi mà Đồng An An trừng mắt Không tìm nói Là thật đấy Vừa rồi lúc gặp đến chỗ này Ta quả thực là nhìn thấy một bóng người tiến về hướng nhà an toàn đấy Chú Yếm gấp gáp nói Làm sao có thể chứ, Vương Khả chưa vượt lòng đất để ở với trong nhà an toàn à? hắn đâu có bị điên, chẳng lẽ hắn lại không biết địa đạo này có chỗ có thể sập bất cứ lúc nào sao Đồng An An chừng mắt nói, hắn biết địa đạo có khả năng sụp đổ, tại sao còn muốn đi xuống, người làm sao dám chắc Vương Khả nhất định sẽ không đi vào nhà an toàn Chú Yếm nhú mày hỏi lại Ồ, Đồng An An hơi ngớ người, không đáp được Đúng nhỉ Vì đâu mà ta dám khẳng định Vương Khả không đi tới nhà an toàn trong địa đạo Đồng An An Ngươi phải tin tưởng vào con mắt của ta Ta tuyệt đối không thể nhìn lầm Rõ ràng có bóng người tiến vào trong đó Có lẽ Có lẽ đó chính là Vương Khả đấy Chúng ta đi tìm hắn đi Chú Yếm kích động nói Vạn nhất không phải thì sao Đồng An An trầm giọng nói Vạn nhất không phải thì cũng chẳng mất gì Ngươi vào xem tận chân sứ ở ngoài ngã ba này Đề phòng lỡ mất Vương Khả Chú Yếm trịnh trọng nói Đồng An An nhìn chằm chằm chú Yếm một lúc lâu Cuối cùng khẽ gật đầu đồng ý Người canh chừng ở đây Ta đi về hướng nhà an toàn xem Lát nữa sẽ trở lại Đồng An An trầm giọng nói Yên tâm Ta ở đây chờ ngươi Chú Yếm khẽ gật đầu Đồng An An đập tức cẩn thận tiến về hướng nhà an toàn Trong khi chú Yếm thì lại nấp ở ngã ba Đứng ở xa xa nhìn theo đồng An An Đồng An An Ta không nói thật là Vì không muốn vào cùng chung với ngươi Ta thực thấy rõ ràng là Vương Khả Vương Khả tiến vào hướng đó đấy Ngươi vào đó đánh chết đánh sống với gương Vương Khả đi <cười> Không biết vì sao mỗi lần nhắm đến Vương Khả Cuối cùng ngươi xui xẻo đều là ta Lần này ta rút kinh nghiệm rồi Đứng cách các ngươi xa một chút Ta ở ngoài này quan sát là được rồi Tuyệt đối không tới gần để mắc họa đâu <cười> Vương Khả Lần này ngươi chết chắc rồi Chú Yếm Hưng Phật nói Chu Yếm đang chăm chú nhìn theo đồng An An tiến sâu vào trong đối rẽ, thần tình đầy vẻ mong đợi. Đột nhiên, trong lòng Chu Yếm hơi chật, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, hắn cảm nhận được có nguy hiểm bao phủ quanh người. Không hay rồi. Trực giác mách bảo Chu Yếm có điều không ổn, lập tức xoay người lại. Nhe mắt ghi xoay người, chợt thấy một người đội khăn trùm bịt mặt, trong tay lắm lắm cây gậy, hung hăng nện xuống đầu mình. Có mai phục. Chu Yếm cả kinh kêu lên: Nhưng phản kháng cũng đã muộn. Ám cồn hung hăng, nẹm trúng đầu quán. Bành một tiếng. Chú Yếm hét thảm, ngất đi. Trong thông đạo hướng đến nhà an toàn. Tay của Đồng An An chết chặt một cây gậy. Gión dén đi tới. Không phải Đồng An An không chịu pháp bảo. Không phải Đồng An An không chịu dùng pháp bảo. Rốt cục, trước khi Đồng An An cũng từng giàu có qua. Đáng tiếc trong gần một năm nay, từ khi gặp phải cái tên Vương Khả, Của cải quán cứ dần dần đội nón đi ra Giờ chỉ có thể tùy tiện tìm cây gậy Làm hung khí mà đánh người Đồng An An rất cẩn thận Lúc đi đến cửa nhà an toàn Thần sắc hắn khẽ động Đúng thật là có người Đồng An An kinh ngạc nói Cửa nhà an toàn mở toang, Phòng vệ sinh bên trong tự hồ có nước Tiếng nước chảy ảo ảo Kèm theo đó là tiếng huyết sáo vui vẻ không biết của ai Bên trong có người Là Vương Khả Hay của đồng an an lăm lăm cây gậy trong lòng hưng phấn không thôi. đang lúc đồng an an định xông vào phía sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm của chu yếm. có mai phục a tiếng hét thảm của chu yếm vọng lại khiến cho đồng an an đang định xông vào nhà an toàn bất ngờ cả kinh. có mai phục tiếng hét giáo trong nhà an toàn chỉ đã đòn hòa mù mê hoặc ta. chu yếm kêu thảm chứng tỏ hắn đang gặp nguy hiểm là là vương khả gia tấy hỏng rồi. Quay đầu, đồng an an cấp tốc rút lui, bay thẳng tới chỗ chủ yếm. Đồng an an xếp chặt cây gậy, nhảy mắt đã đến phụ cận, lập tức thấy được đội khăn trùm đầu đang cầm gậy. Chủ yếm thì nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Có nguy hiểm. Đồng an an theo bản năng đề cao cảnh giác, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, lập tức vung gậy nhắm thẳng phần đầu người kia đánh tới. Chết đi! Đồng An An gầm lớn một tiếng Trường đi Nhị đội khăn trùm đầu Bám theo phía sau Vương Khả Thế là tưởng đầm chú Yếm thành Vương Khả Từ sau lưng đi tới gõ ám cột Chú Yếm cũng cảnh giác Quay đầu nhìn lại Còn kịp hô to một tiếng Có mai phục Sau tiếng kêu thảm thiết Ánh mắt chú Yếm liền bị ám cột gõ ngất trương Nì Nhị nhắm lấy cây gậy ngơ ngác nhìn chú Yếm cái, cái gì thế này Còn có người khác Vương Khả đâu Trường Địa Nhi kinh ngạc lầm bầm. Gõ ấm côn, gõ nhầm người. Đây là lần đầu tiên Trường Địa Nhi gặp phải chuyện hy hi hữu như thế này. Trường Địa Nhi đang định cúi đầu kiểm tra. Trong bóng tối, sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng gió. Thần sắc của Trường Địa Nhi khẽ biến. Chết đi! Một người áo đen bỗng chốc lao ra từ trong bóng tối. Người áo đen vung gậy liên cao, hung hăng, nện tới Trường Địa Nhi. Trường đi Nhi biến sắc. Chuyện gì thế này? Còn có người đứng sau muốn có ấm côn ta Chán sống à Trường Đình Nhi chở tay Vung gậy lên chặt đỡ Oanh một tiếng Hai đại cường giả kim đan cảnh lao vào nhau Gậy trong tay hai người Tức thì đều nổ tan Rất nhanh cả hai đều phát giác đối phương Rất được cường đại Lại đều tưởng rằng đối phương muốn đi hại mình Nào dám buông lỏng Nháy mắt song trường đẩy ra Oanh một tiếng Một tiếng trầm vang Song trường của hai người dán vào nhau Lực lượng cường đại quận trào Khiến bốn phía quận lên từng luồng lưu khí Cái gì Hai người đồng thời thốt đến kinh ngạc Lúc này Trương Đi Nhi Đội khăn trùm đầu Đồng An An khoác áo bảo đen Lại đang ở trong hoàn cảnh u ám Ai cũng không thấy được rõ ai Xong hai người đều biết đối vương rất cường đại Đều không dám thù tay Cứ thế rằng co Quành, Quay quanh bốn phía Cường phòng bắn ra tứ tùng Trong nhà an toàn Cả người Vương Khả khẽ run lên, sàng khoái đi ra từ trong nhà vệ sinh. Đưa đi đám ôn thần kia, toàn thân đều được nhẹ nhõm, giảm đi mấy cân, sướng hết cả người. <cười> Vương Khả cười to đi ra nhà an toàn. Lúc đi ra nhà an toàn, Vương Khả nhìn lên đỉnh đầu một cái. Từng hồi tính rèn vang vẫn đang không ngừng rội xuống. Còn Long Bạch Kim Long này điên rồi, chỉ biết đứng yên một chỗ nện đầu xuống đất chắc. Không thể đổi vị trí khác được à. Lỡ mà sập cái này thì ta biết phải làm sao Vân khả lầm bầm chửi rủa. Trong tiếng chửi động Vương khả đạp bước đi ra nhà an toàn Đột nhiên một cơn cuồng phong ập tới Vân khả biến sắc Thông đạo dưới lòng đất sao lại có gió Vương khả lập tức lấy ra Thần vương ấn Nắm trong tay như nắm một cục gạch Cẩn thận tiến về hướng gió vừa thổi tới Đương nhiên Nếu không phải không có đường khác để đi Vương khả tuyệt đối sẽ không đâm đầu tới cái chỗ nguy hiểm này cứ thế đi tới, chẳng mấy chốc đã thấy được ngã ba kia. nơi ngã ba, chu yếm đang nằm trên đất hôn mê bất tỉnh, hai tên cường giả kim đan cảnh cường đại đang tung trưởng đánh thẳng vào nhau, lực lượng khủng bố hình thành cương phong, thổi cho tóc vương khả không ngừng biến dạng. vương khả sửng sốt, đây là cái chuyện quái gì vậy? khăn chùm đầu bịt mặt, đại chiến áo bảo đen. đây là thông đạo thoát hiểm của vương khả cơ mà, sao lại có hai tên cường giả kim đan cảnh đánh nhau chỗ này? Là ta đi lộn hay là có gì đó không đúng Ở một tiếng Tiếng rèn vang trên đỉnh đầu không ngừng Vân Khả nhìn lên đỉnh thông đạo Thế được trên trần bê tông xuất hiện vết dạn Biết chỗ này không biết, không thể ở lâu Sắp sụp đến nơi rồi Nhưng mà hai người kia Bịt mặt tránh ở ngã ba Hắn làm sao mới đi được Không đi được cũng phải đi Vân Khả đành phải một tay nâng lên thần vương Ấn Đón lấy cường phòng Dán sát mặt tường đi tới Đồng An An trương đi Nhi đang đối trưởng Đột nhiên phát hiện phía sau Cũng có một thân ảnh chính đang chậm rãi tiến gần Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại Chỉ thấy tóc tai Vương Khả Bị cương phong thổi cho bay múa tứ tung Chớp mắt đã tiến sát đến chỗ này Vương Khả Ánh mắt hai người gần như là cùng lúc Bắn ra lửa giận ngút trời Nét mặt Vương Khả cứng lại Nuốt xuống một ngụm nước bọt nói Hai vị Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua các người cứ coi như là cha ta chưa từng xuất hiện nha các người cứ tiếp tục đi cứ cứ tiếp tục đi nha ta đi ngang qua một chút thôi đừng đừng có để ý đến ta đồng an an và trương đi nhi ngẹt mặt lúc này xong trường hai người đang giằng co không tiện rút lại một khi ai đó thu trường thì lập tức sẽ bị đối phương kích thương chỉ là cứ vậy trơ mắt nhìn vương khả từng chút từng chút đi qua bên người cả hai đều không cảm động vì cái gì trong lòng hai người phẫn nộ không thôi Chẳng qua hai người dần như là cũng phát hiện ra được Đối phương có vẻ không cùng phe với Vương Phả Vương Khả Chúng ta cùng đúc thu trường Trương Đình Nhi chậm giọng đề nghị với Đồng An An Được Đồng An An ứng tiếng đồng ý hey, Các người thu trưởng làm cái gì Ta làm phiền các ngươi Các cười đánh thì cứ đánh đi Không cần quản ta Ta đi đây Ta đi ngay đây Vương Khả lập tức kêu lên Nói xong nên bước nhanh định rời đi Thu trường Trương Đình Nhi kêu to thu trận đồng an an cũng hưng phấn hét lớn vương khả chính đang ở ngay trước mặt chỉ cần mình và người bịt mặt này thu trưởng lập tức liền có thể chụp chết vương khả quá tốt rồi oanh một tiếng nhắm mắt khi hai người vừa thu trưởng một tiếng ầm vang trói tai vọng xuống từ trên đỉnh đầu chỉ thấy trần bê tông địa đạo âm ầm sụp đổ rầm một tiếng một đầu dông khổng lồ nện xuống vô số đất đá kèm theo cả đầu kim long nện trên thân đồng an an Trương Đi Nhi Dù hai người có là cường giả Kim Đan Cảnh Cũng không làm được gì Kim Long uy lực quá khủng bố Phải biết ngay cả Tử Bắt Phạm Chu Hồng Y đều không thể chế trụ đầu dòng Đủ biết nó dễ ruộng mạnh đến cỡ nào Đồng An An Trương Đi Nhi còn đang đối trưởng Lực lượng chưa chệt để rút về Lại bị xung kích như thế Ngày mắt liền trọng thương hôn mê bất tỉnh Nửa thân thể bị chôn trong phế tích bê tông Kẻ duy nhất an toàn Chính là Vương Khả Dán sát người bên vách tường Đầu rồng khổng lồ xuất hiện ngay ở trước mặt hắn Hai mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả Hơi thở cực mạnh Phun lên thân Vương Khả Khiến cho Vương Khả khó mà thở nổi Thầy giáo tiểu học dạy không sai Lúc động đất dựa sát vào tường Sẽ được an toàn hơn một chút Hai tên bịt mặt các người đứng ngay giữa ngã bà Đáng đời xui xẻo May thật đấy, may thật đấy Vương Khả lòng còn sợ hãi Nhìn hai kẻ bịt mặt bị trôn trong đống phế tích đầu kim long hướng về phía vương khả lại giết gào lên một tiếng toàn thân vương khả lập tức rùn lên không không chuyện này làm gì liên quan đến ta người kêu gào với ta làm gì long đại gia ngựa trên đó đánh nửa ngày gõ xuống tận đây là vì muốn tìm ta ta ta và ngươi làm gì quen biết đâu kim long hướng về vương khả giết lên một tiếng dữ tợn hai mắt cứ như một mực nhìn chằm chằm dưới chân vương khả vương khả cúi đầu nhìn xuống dưới chân hắn dẫm lên một người chính là Chu Yếm. mới rồi Chu Yếm bị gò ấm côn ngất chiều nằm sát bên tường. Vương Khả chỉ vì né tránh hai người bịt mặt nên cũng đi sát tường tiếp. vừa khéo dẫm lên chân thân của Chu Yếm. Long Đại Gia, người không phải tìm ta, người tìm hắn à? Chu Yếm. Vương Khả sừng sốt. giống một tiếng. Kim Long hướng về phía Vương Khả, rồi giống một tiếng, tự nhiên là muốn xua đuổi Vương Khả đi vậy. à, người tìm Chu Yếm sao? vậy người bắt hắn đi. Ta và hắn không quen biết ta đi trước đây Vương Khả lập tức rụt chân ra khỏi người chú yếm Sau đó dậm chân định thoát đi Nhưng mà tính tình Kim Long có vẻ không tốt cho lắm Đột nhiên đổi ý Mắt hiện hung tướng nhìn sang Vương Khả Làm gì Long đại gia Không phải người thả ta đi rồi sao Vương Khả cả kênh kêu nói Từ trong mắt Kim Long Vương Khả thấy được một cỗ thần Cỗ phẫn hận nháy mắt hắn đều liền hiểu Đây là oán hận của Kim Long đối với nhân loại Vừa mới phá mở phong ấn đi ra lại bị đánh người chu hồng y từ bất phàm liên cuồng nện giết sau đó có thể không oán hận đối với nhân loại sao cho được từ bất phàm liên cuồng nện giết nó sao có thể không oán hận đối với nhân loại cho được thấy vương khả dễ bắt nạt thế lại, lại muốn ăn từ nuốt sống vương khả để tiếc mối mối hận trong lòng cơ thế há mồm cắn tới vương khả long đại gia ta có chưa trọc vào người đâu vương khả kinh hãi định bỏ chạy đáng tiếc thông đạo sau lưng vương khả đã sụp Đối diện nguy cơ sinh tử Vương Khả vô lên cụ cạch trong tay À không Thần Vương Ấn trong tay nện bừa một cái Oanh một tiếng Thần Vương Ấn hung hằng đập lên sống mũi kim long Kim long đột nhiên hết thảm nước mắt chảy dòng Thần Vương Ấn là do đạm linh ngọc luyện chế mà thành Có được hiệu quả trên áp vạn linh Mặc dù bởi chưa có công đức nên Công kích vật lý chưa đủ mạnh mẽ Xong dùng để trùng kích linh thể Như là long mạch kim long Lại rất có hiệu quả Kim Long đau đến độ nước mắt ứa cả ra, dầu dìa tán đoạn, đầu rồng phun dày, nhiệt hám miệng háo, trong mắt lồi cả ra. Miệng há to, răng nanh bén nhọn lộ ra trước mặt Vương Khả, khiến cho Vương Khả sợ đến không ngừng đuôi lại. Nhưng mà, đằng sau phế tích sụp đổ, biết đuôi đi đâu. Lúc Kim Long há mồm kêu đau thì trong miệng có một quả cầu màu đỏ lăn ra ở trên đầu lưỡi, đi đến trước mặt Vương Khả. Vương Khả một tay nắm nét thần Vương ấn, một tay bắt lấy quả cầu đỏ kia. Thứ gì thế này Trong miệng người mọc biếu sao À hình như không phải biếu Vân Khả sửng sốt Tay vương Khả tung đến quả cầu màu đỏ Khiến Kim Long có cảm ứng Lập tức cảm thấy không ổn Đầu lưỡi quấn lại Muốn nuốt về quả cầu Nhưng Vân Khả là ai Bà bối đã đến trong tay Há lại có thể có chuyện buông tay Tay còn lại rơi lên Thần Vân ấn ở ẩm nện trúng đầu lưỡi Kim Long Kim Long lập tức lại chu cháu thảm thiết Mẹ nó Kim Long sao mà ngờ được Vốn chỉ định bộc phát oán khí chút thôi Ai biết một kẻ bình thường lại đánh cho mình thống khổ thế này Bị đánh thì cũng thôi Đằng này lại còn đoạt đi long châu của nó Đây chính là tinh hoa của kim, kim long Kim lòng kích động Liệu mạng muốn nào về phía vương cả Đúng lúc này Trên mặt truyền đến tiếng giống to của chu Hồng Y Kéo đầu rộng lên <cười> Còn muốn chu vào lòng đất để trốn sao Đừng hồng Âm một tiếng Giới lực kéo khủng khiếp Kim Long cứ thế không cam tâm bị kéo ra từng chút từng chút một. Khoảng cách với Vương Khả trong hang động cũng càng xa, cách lòng châu ở trong tay Vương Khả cũng càng lúc càng xa. Kim Long không cam tâm, mẹ nó, vì cái gì? mắt thấy đầu rồng sắp bị chẹt đề kéo ra ngoài, Kim Long không cam tâm cắn lấy chu yếm đang chết ngất ở gần đó một cái. Đầu rồng cắn theo chu yếm bị kéo ra khỏi hang động. Nhanh, Kim Long muốn bỏ chạy, tất cả mọi người theo ta ngăn cản xúc sinh này chu hồng y quát ầm một tiếng trên đỉnh đầu lại một trận chiến đấu kịch liệt diễn ra không ai để ý tới tình huống trong động vương khả nhìn qua cầu màu đỏ trong lòng bàn tay cảm nhận được trong đó có một cỗ năng lượng khổng lồ nét mặt vương khả không giấu được vẻ kinh hỉ sau đó lại nhìn lên đỗ thùng to tướng ở trên đỉnh đầu sắc mặt rất cổ quái còn kim long này tặng ta đổ sao vương khả thần sắc cổ quái cất quả cầu vào trong ngực cúi đầu Vâng Khả nhìn hai tên bịt mặt bị chôn trong phế tích thần sắc lại càng thêm cổ quái Hai đứa xui sẹo này Là ai nhỉ Vâng Khả sừng sốt lầm bậc Phế tích Vâng cùng thành kịch Chú Hồng Y dùng Hồng Y tỏa liên Kéo lại cái đuôi Kim Long Từ bất phàm dẫn theo toàn bộ đệ tử ma giáo chân áp thân dòng Kim Long gào thét Nhưng mà dù làm hết mọi cách thì vẫn không thể thoát khốn Tìm được Long ỉ chưa từ bất phàm quay đầu nhìn về phía phía tích quá tỏ chưa nơi xa truyền đến tiếng đáp đầy vẻ nôn nóng của đệ tử ma giáo bởi vì nhiều năm tọa lạc trên vị trí đầu long mạch được long khí tầm bồ long ý sẽ khiến kim long cảm thấy an tâm dùng nó để có thể phong ấn được kim long nhưng giờ không được thì làm sao phong ấn lại truyền ít người qua đó tiếp tục tìm chu hồng y lạnh giọng quát vâng lại một đám người tách ra tiến về phía phía tích tìm kiếm từ bất phàm Chu Hồng Y không dám chấn áp lên đầu của Kim Long, sợ Kim Long tuyệt vọng triệt đề bạo phát đồng quy vô tận. Hiện tại Kim Long đang bị kéo chặt, muốn đi cũng không đi nổi. Nó có vẻ rất là suốt ruột, tựa như đang cảm ứng thứ gì đó. Đột nhiên, đầu Kim Long hung hăng nện mạnh xuống đất. Boay một tiếng, Kim Long không ngừng dùng đầu nện xuống mặt đất, khiến cho đám người Chu Hồng Y từ bất phàm không khỏi cả kinh. Chu Hồng Y, Kim Long sao thế? Từ bất phàm khó hiểu nói chu Hồng Y cổ quái đáp Ta... ta cũng không rõ Khả năng vẫn là muốn chui xuống lòng đất chạy trốn Trốn về lòng đất Đùa cái gì vậy Mình tốn bao nhiêu lần sức lực mới kéo được con trúc sinh này ra Há lại để có thể nó trốn về lòng đất Tìm Mau tìm Từ bắt phạm quát Đồng thời từ bắt phạm và chu Hồng Y toàn lực kéo rít đuôi và thân của Kim Long Không cho nó động đẩy Bởi vì hơn nửa người bị áp chế Chỉ còn lại một cái đầu Kim Long chẳng dễ dọa ra được uy lực quá lớn Chính đầu này đã dẫn đến vương cả ở bên trong nhà an toàn dưới địa đạo, một mực nghe được tiếng chất động, từ bên ngoài không ngừng vọng xuống. Cứ vậy rằng co hồi lâu. Tìm được rồi. Một tên đệ tử ma giáo kinh hỉ hét lên, quanh một tiếng. Đột nhiên, Kim Long đện ra một lỗ thùng to tướng trên mặt đất, sau đó cứ thế cắm đầu chui vào bên trong. Lúc này đám chu Hồng Y, từ bắt phàm chính đang nhìn về phía thuộc hạ, vừa hô lên, nói tìm được Long Y. Chỉ thấy ở trên tay tên thuộc hạ có một tay vịn của Long ý chỉ là một chiếc tay vịn ư? Hết rồi ư? Đám đệ tử ma giáo quanh phụ cận vội súm lại khai quật rất nhanh, lại lật ra được chân Long ỉ bàn tọa Long ý Long ý đã bị phá hư, nát bấy thành mấy đoạn. Nét mặt của Từ bắt Phàm Chu Hồng y cứng lại. Đơn chủ, Long ỷ này còn dùng được nữa không?" Tên đệ tử ma giáo tìm được tay vịn Long ỷ Trước tiên lên tiếng muốn tranh công Dùng được con mẹ người Chú Hồng Y lạnh giọng nói Xong rồi xong rồi Long ỉ nát mất rồi Vậy phải làm sao mới phong ấn được kim long Từ bất phàm buồn bực nói Lại tìm được thứ gì khác Từng được long khí tu dưỡng qua Chú Hồng Y thở dài quát Long ỷ hư rồi Mấy năm nay Có thứ nào một mực ở cạnh long ỷ chứ Cả đám chìm vào suy tư đột nhiên chúng nhân cảm nhận được Kim Long đang bị áp chế chật su nên vì giận dữ Chu Hồng Y Từ Bất Phạm quay đầu nhìn lại chỉ thấy đầu Kim Long đã vùi sâu vào trong lòng đất muốn chui vào lòng đất ư Từ Bất Phạm buồn bực nói lôi đầu nó lên <cười> còn muốn trốn đừng hòng Chu Hồng Y hét lớn nháy mắt chúng nhân đại dùng sức liều mạng kéo Kim Long đi nhanh lên trong tiếng ầm vang rốt cuộc đầu Kim Long cũng chuẩn bị được kéo ra khỏi lỗ thủng Kim Long được lôi ra ngoài Nhưng mà có lẽ bởi vì phương hướng dùng sức của chúng nhân đột nhiên thay đổi Nó bỗng chốc như được thoát khốn Giảy dụa, thoát khỏi sự áp chế của chúng nhân Nhanh Kim Long đang định bỏ chạy Tất cả mọi người theo ta ngăn chặn xúc sinh này ở một tiếng Nhất thời ở bên ngoài vương cung Lần ấy truyền đến từng hồi, từng hồi tiếng chiến đấu hùng mạnh Không đúng Hình như trong miệng Kim Long có người Từ bất phàm kinh ngạc nói chủ yếm chu Hồng Y hơi sững sờ Tên chú Yếm này chui ra từ đâu vậy Sao lại đột nhiên xuất hiện trong mồm của kim long Chẳng phải ta đã dặn người núp ra xa rồi sao Đường chủ Hình như thuộc hạ thấy chú Yếm bị kim long Cắp ra từ dưới lòng đất Một tên đệ tử ma giáo lập tức giải thích nói Cái dám ấy Chú Yếm bị trồn sống hay sao mà Móc ra ở dưới lòng đất Bắt mỗi người kiểu gì đấy Chú Hồng Y chừng nhìn tên thuộc hạ Là thật đấy Ta trực tiếp nhìn thấy mà Đường chủ Chu Yếm thực bị kim long ngậm ra từ dưới cái hố kia kìa. Tên đệ tử ma giáo gấp gáp biện giải. Chu Hồng Y sừng sốt. "Chu Hồng Y, con kim long này sao vậy? Cứ cắn chết Chu Yếm không chịu buông là sao?" Từ bất phàm ngạc nhìn hỏi. Lúc này Chu Hồng Y mới để ý thấy Chu Yếm ở nơi miệng kim long. Chu Yếm đã ngất đi, kim long lại không giết cũng không ăn, cứ vậy treo ở trong miệng không chịu thả, dù có bị trùng kích cũng không hát mồm. Chẳng lẽ sắc mặt chu hồng y trầm xuống. Long khí, ta hiểu rồi, là Long khí. mấy chục năm qua trừ Long y được đến, Long khí từ dưỡng giờ. Chu Yếm đương nhiên là ngồi trên Long y cũng sẽ được Long khí từ dưỡng. Kìm lòng muốn tìm Long khí nên mới cắn chặt Chu Yếm. đúng là vậy rồi. Từ bất phàm kích động nhìn Chu Hồng Y, cơ mặt Chu Hồng Y khẽ co giật, lại cũng mặc nhận sự thực này. nếu đã có thứ ẩn chứa Long khí, à không, có người ẩn chứa Long khí. Vậy thì phong ấn nó đi, chú Hồng Y Phong ấn long mặt kim long, nhanh lên Từ bất phạm luôn đóng nói Sắc mặt của chú Hồng Y rất là khó coi Phong ấn kim long vào trong người của chú yếm Nhanh lên Từ bất phạm thúc giục Trong lỗ thùng mặt kim long vừa mới rút đầu ra vương Khả nhìn quả cầu màu đỏ Móc ra được từ trong miệng kim long Cảm nhận được năng lượng khổng lồ cắt chứa bên trong Thần tình vương Khả không giấu được vẻ cổ quái Lại sừng sốt nhìn lên lỗ thủ trên đỉnh đầu Ngơ ngác hồi lâu Còn kim lòng kia chui xuống lại để tặng đồ cho ta Vân khả biểu tình cổ quái Cất qua cầu vào trong ngực Cuối đầu Vân khả nhìn hai người bị mịt mặt Trôn ở trong phế tích Thần sắc lại càng thêm có phần cổ quái Hai tên xui xẻo này là ai được nhỉ Bên ngoài Tiếng rèn vang vẫn không ngừng vọng lại Vân khả theo bản năng Cảm nhận được nguy hiểm Định rời đi Nhưng mà trước khi đi Hắn vẫn vén khăn trùm đầu và mũ của hai người bịt kìm mệt mặt kia Thấy rõ dung mạo của hai người Vân Khả há hốc mồm Trường đi nhi Đồng an an Sao lại là hai người các ngươi vương Khả ngạc nhiên nói Kinh ngạc xong Hắn lại trầm ngâm Sau đó rút hai người ra khỏi phi tích Rồi men theo núi đi thông đạo Lại nhanh chóng rời đi Thẳng tiếp phủ đại tướng quân bên ngoài vương cung Trên đường Vân Khả lại xa vào trầm tư Đồng an an Sao lại thế nhỉ Chẳng phải lần trước đã giao đồng An An cho Mạc Tam Sơn rồi sao Tại sao đồng An An lại xuất hiện ở chỗ này Chẳng lẽ là huynh đệ sinh đôi Không thể nào Ta làm gì nghe nói đồng An An có huynh đệ sinh đôi Vậy chỉ có một khả năng Đó là Mạc Tam Sơn đã thả án ra Vương Khả ngưng trọng nói Mạc Tam Sơn thả đồng An An Vương Khả biến sắc Lão già Mạc Tam Sơn này có vấn đề Mẹ nó Cái gì mà không cẩn thận để đồng An An chạy mất Lần trước ở trong sân môn Để Đồng An An chạy mất Giờ lại cũng để cho Đồng An An chạy mất Nhất định là Mạc Tam Sơn cố ý Lão già May mà ta phòng xa <cười> Ta nhìn rõ bản chất con người của ngươi rồi Hỗn đàn Mạc Tam Sơn này nhất định là có quan hệ với mà giáo Vương Khả lòng còn sợ hãi nói Mạc Tam Sơn có vấn đề Như vậy tại sao Đồng An An lại xuất hiện ở đây Lần này Đồng An An nhất định là vì đuổi giết ta À không Chắc chắn còn muốn đòi về thiểm điện thần tiền nữa <cười> Nằm mơ đi Đồ vào trong túi ta rồi Ai đừng có hỏng móc được Vân Khả không đáng nói Nhưng mà Trương Ninh Nhi thì sao Còn che mặt nữa Không phải nàng đã rời đi với đệ tử Kim Ô Tông rồi sao Vân Khả Nghi hoặc lầm nhầm Chầm mặc một lúc Vân Khả chợt biến sắc Ta hiểu rồi Ta hiểu hết rồi Mặc dù trước lúc cứu bọn họ Ân oán đã thanh toán xong Nhưng bà Trương Đi Nhi quá là cố chấp Vẫn muốn điên cuồng theo đuổi ta Ta đi nhà vệ sinh cũng bám theo ta Kết quả thế độc đồng An án muốn giết ta Hai người liền đánh nhau Chắc là vậy rồi hey, Người chấp nhất như vậy làm cái gì chứ Chúng ta làm chỉ có khả năng đến được với nhau Vân Khả rất là đành chịu Chẳng mấy chốc Vân Khả đã từ địa đạo dưới lòng đất đi đến Phủ Đại tướng Quân Gia chủ Đại biểu ca đứng ở lối ra Phủ Đại tướng Quân Hiếu kỳ thốt lên Gia chủ vội vàng đi tới Còn mang theo hai người Đệ tử Kim ô Tông đâu Nhanh gọi bọn họ tới Lĩnh đi Trương Đi Nhi Vân Khả phân phó nói Đệ tử Kim ô Tông Bọn họ đi rồi Đại biểu ca giải thích nói vương Khả sừng sốt Mẹ nó đi gấp thế làm gì Đi rồi ư Trương Đi Nhi đều không quản à Bọn họ nói Trương Thần Hư phải lập tức đi về trị liệu Bọn họ cũng bị trọng thương Thanh kinh này không thể ở lâu thế nên trước dẫn đi, nói là tìm xem tiên hạc bị thương đang ở đâu, trước khi đi còn nhờ ta chuyển lời cho gia chủ nữa. Đại biểu ca nói, truyền lời cho ta. Vương khả sửng sốt, đúng vậy, một tên nữ đệ tử kim ô tông nói như thế này. Ta thấy được đại sư tỷ tì đi tìm vương khả, đại sư tỷ vẫn còn dư tình chưa dứt với người, thế nên chúng ta không đợi đại sư tỷ nữa. Vương khả, ta chỉ muốn nói với người, đại sư tỷ tuy bình thường hơi dã man một chút nhưng mà đây chỉ là bề ngoài mà thôi đại sư tỷ trong lòng trong nóng ngoài lạnh miệng dao găm bụng đậu hũ nàng nói cái gì thì người cũng đừng có để ở trong lòng chúng ta đi về trước người chú cố đại sư tỷ cho tốt nha đại sư tỷ là bà bối kim ô tông chúng ta cả tông chủ đều rất ủng sùng ái nàng nếu người dám cô phụ đại sư tỷ khiến cho đại sư tỷ thương tâm ta cảm đoàn kim ô tông trên tất tông chủ dưới tới đệ tử bình thường tất cả đều xuất toàn được truy sát người đại biểu ca tường thuật y chẳng nói vương khả biến sắc cái này cái quỷ quái gì vậy để ta chủ cố trường đi gì các người đều chạy sai cứ còn mẹ nhà các người ta chẳng có chút quan hệ nào với trường đi nhi sắt à không nàng lại điên cuồng theo đuổi ta ta không liên quan ta cô phụ đại sư tỷ các ngươi ư cái rắm ấy cô phụ cái khỉ khô ấy ngay cả từ đầu ta đã nói rất rõ ràng rồi mà cái gì mà đại sư tỷ thương tâm kim ô tông trên tới tông chủ Dưới tới đệ tử bình thường Tất cả đều sẽ toàn được truy sát ta Dợ vào cái gì chứ Vâng cả buồn bực không thôi Mẹ nói chuyện quái gì thế này Gia chủ Trương Đi Nhi này là Đại biểu ca Hiếu kỳ hỏi Vâng cả thần sắc phức tạp nhìn Trương Đi Nhi Mỹ nữ tuyệt sắc như vậy Nếu không phải mình đã gặp được U Nguyệt công chúa Có lẽ miễn cưỡng cũng nhận Nhưng mà Giờ sao thế này Được rồi Chuyện này không liên quan đến người Gọi tiểu biểu tỷ tới Để nàng chăm sóc trường đi nhi Vương Khả buồn bực nói Vâng Đại biểu ca lập tức rời đi Rất nhanh liền gọi tới tiểu biểu tỷ Gia chủ Tiểu biểu tỷ cung kính nói Ừ Từ nay người phụ trách chăm sóc trường đi nhi Nhớ kỹ Nàng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào Khi nàng tỉnh Nếu hỏi ra do ta ở đâu Thì cứ nói là không biết Các ngươi đều không biết Nàng không gặp được ta Có lại rất nhanh chất liền về lại kim ô tông Vâng khả trầm giọng nói Vâng Tiểu biểu tỷ cung kính dìu trương nê nhi đi ra Quay đầu Vâng khả nhìn sang đồng an an Nhìn đồng an an Vâng khả lại không khỏi đau đầu Gia chủ Ngài từng đưa tin cho chúng ta chân dung người này Hắn là đồng an an nữa Là kim đan cảnh Rất nguy hiểm Đại biểu ca thần sắc nghiêm túc nhìn đồng an an Nguy hiểm Không hắn không nguy hiểm Vương cả lắc đầu Không nguy hiểm Nhưng hắn là kim cường giả kim đan cảnh Hơn nữa còn là cường giả kim đan cảnh đỉnh cao Đại biểu ca kinh ngạc nói Hắn còn có một biệt hiệu Gọi là Không tốn sức Vương cả lắc đầu Không tốn sức Đại biểu ca nhất thời chẳng hiểu mô tê gì cả Ừ Hắn đã năm sáu lần ngã nhào trong tay của ta Ta đã bắt hắn tận 4 lần rồi Lần nào lần này cũng không tốn sức Cho nên ta gọi hắn là không tốn sức Vâng khả giải thích nói Đại biểu ca sườn sốt Đúng vậy hắn chẳng có chút uy hiếp nào sất Ta đang băn khoăn không biết nên xử trí thế nào đây Vâng khả nhú mày nói Giết Hắn không phải là tà ma ư Giết hắn có công đức chủ mà Đại biểu ca lập tức đưa ra gợi ý Giết ư Nhưng mà làm thế không tối đa được giá trị Vâng khả nhú mày suy tư ha. Nếu chỉ là một tên tà ma bình thường thì cũng thôi Nhưng hắn rất có sức ảnh hưởng trong ma giáo Lại bị ma tôn truy nã Ta còn đang băn khoăn Nên làm gì mới tối đa hóa được lợi ích từ hắn Vâng Khả nhớ mày nói Ma tôn truy nã Hay là giao nột cho ma tôn Đại biểu ca đưa ra gợi ý Ánh mắt vâng Khả khẽ sáng lên Đúng nhỉ Sao ta lại không nghĩ ra <cười> Gia chủ Cái này thì có gì mà không nghĩ ra Đại biểu ca nghi hoặc nói Không phải Ta không phải là nói cái này Ý ta là Nghiệp vụ bảo hiểm của công ty thần vương Phải làm sao mới khai triển được Ở địa bàn của ma giáo Nếu ta có thể thỉnh cầu ma tôn đến phân công ty cắt bằng, <cười> Thế thì chẳng phải là nghiệp vụ liền sẽ được dễ dàng triển khai Tên đồng ăn ăn này chính là cái cớ Cho ta mời ma tôn tới cắt bằng. <cười> Vân khả lập tức đại hỉ, Đại biểu ca sừng xuất Bảo hiểm có có thể bán cho ma giáo Không sai chẳng qua người khoản hãng nghĩ nhiều đi trước cứ xử lý cho tốt chuyện đại thanh vương triều đi đã ta giúp người dọn sẵn một cơ sở đồng thời lại từ các đại tiên chấn trương bộ đến nguyên một đám tướng lĩnh tiên tiên ngành người lợi dụng cho tốt nhanh chóng nắm xuống đại thanh vương triều đừng để đêm dài lắm mộng vương khả trầm giọng nói vâng đại biểu ca cung kịch nói vương cả dặn dò một phen sau đó dẫn theo đồng an an đang hôn mê đi về phía vương cung trong đầu không ngừng suy nghĩ xem phải lợi dụng đồng an an như thế nào để thuyết phục ma tôn. Trong vương cung, đại chiến cũng kết thúc. Đạo mạch trần ngôn, lâm binh đấu giả, phong ấn. Từ bất phàm quá lên một tiếng. Tiếng lòng ngầm vang dền, long mạch kim long bất ngờ chu tọt vào trong bụng Chu Yếm một cách đầy quỷ dị. Từ bất phàm Chu Hồng Y toàn lực hạ xuống cấm chế trên bụng Chu Yếm. Chu Yếm đang hôn mê, chỉ là áo trên bị xé mở. Chỉ thấy ở trên bụng chu yếm xuất hiện một đồ án kim long Hình thù rất là dữ tận Được rồi long bạch đã được phong ấn Chú Hồng Y thừa phào một hơi Bên ngoài thanh kinh Mấy tên nam tử đang đứng trên một đỉnh núi Một đạo thân ảnh chớp hiện Lại có thêm một người tới Chính là điện trù Tây Lang Điện Thiên Lang Tông Mạc Tam Sơn Chuyện gì mau nói cho ta nghe Mạc Tam Sơn nhớ mày nói Điện chủ Chính gài nhìn đi một tên nam tử chỉ tay về hướng thành kinh nơi xa hai đại cường giả từ bất phàm chu hồng y chính đang áp chế một con kim long trong suốt long bạch kim long Mạc tam sơn cả kinh thốt lên đúng vậy chúng ta làm theo bố trí của của điện chủ ngày một mực giám thị động tĩnh của đám người đồng an an không ngừng truy tung bí mật quan sát nhưng một chuyện xảy ra trong hai ngày qua lại khiến cho chúng ta không thể không báo tin cho ngài chẳng biết tại sao Vương Khải đã có thể giao lưu nói cười với hai đại đường chủ của Ma giáo Chúng ta không dám tới gần Chỉ có thể quan sát từ đằng xa Tiếp đó Kim ô tông trương đi nhi dẫn người đi tới Nhưng lại bị bắt sạch Giam giữ trong cung điện nơi xa kia Đáng tiếc nơi đó đã bị dư ba chiến đấu chấn sụp Không biết là bên trong còn bao nhiêu người sống sót nữa Nam tử cung kính nói tiếp Hả Mạc Tâm Sơn sừng sốt Nam tử tường thuật rất tỉ mỉ Những gì thấy được một lần Nghe xong Cơ mặt của Mạc Tam Sơn Co rú mấy cả lên Vương Khả Thật đúng là Nhất thời Mạc Tam Sơn không tìm ra được từ nào thích hợp để hình dung Lần trước ở Chu Tiên Trấn Mình bị Vương Khả gài một lần Mẹ nói chứ Trường Đi Nhi tìm đến Vương Khả tính sổ Vương Khả giờ đây giờ trò anh hùng cứu mỹ nhân Nôn ra lượng máu nhiều bằng hai người gặp lại Chẳng phải Người nói Người không thích trương Đi Nhi Cứ phải gạt người thành thật như ta làm gì Điện chủ Người thấy thế nào Nam tử nghi hoặc nói Thần tình Mạc Tâm Sơn rất là cổ quái Mãi một lúc sau minh ngưng trọng nói Ta cũng không rõ ràng ý đồ ma giáo Long mạch Kim long này cũng không dễ bắt như vậy Thế giờ chúng ta phải làm gì Các người xác định bọn trương Đị Nhi bị nhốt trong cung điện kia Mà giờ cung điện kia đã bị đánh sập thành phê tích Người bên trong lành ít dữ nhiều Mạc Tâm Sơn trầm giọng nói Vâng Chúng ta tận mắt nhìn thấy Vậy được Mau truyền tin tức này cho đệ tử Kim O tông, cứ nói, Trương Ni Nhi đến tìm Vương Khả Tính sổ dẫn theo một đám sư đại sư muội Kim O tông, cuối cùng chết thả một thanh kinh Mạc Tâm Sơn lạnh lùng nói: "Ha, làm vậy không hay lắm đâu." Người kia lo lắng nói: "Chúng ta ăn ngày nói thật, <cười> Vương Khả gai ta một lần, ta chỉ trả đũa là ăn thôi." Mạc Tâm Sơn âm thanh lạnh lùng nói: "Vâng. Đồng ăn ăn đâu?" Mạc Tâm Sơn lại hỏi: Đoạn thời gian này, Đồng An An và mười tên đầu chọc một mực trốn ở nội viện bên kia, không thấy đi ra. Đó là đương nhiên, mà tôn truy đã hắn, hắn làm sao mà dám lộ tiếng tung tích. Ta muốn các ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, xem Đồng An An còn giao tiếp với đại tử ma giáo nào. Toàn bộ đều ghi chấp lại, ta cần dùng, nhớ kỹ chưa? Mạc tam Sơn trầm giọng nói, Vâng, mấy tên nam tử ưng tiếng nói, điện chủ ngài muốn dùng Đồng An An câu ra người nào trong ma giáo sao? Một tên nam tử hiếu kỳ hỏi Không sai Mà giáo cũng có tranh chấp phái hệ Tên đồng an than này vừa khéo có được ảnh hưởng lớn đối với trong một hệ phái mà giáo Quan trọng hơn chính là Người này phi thường dạo hoạt Bình thường chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Các người cứ đi theo hắn là được Mạc Tâm Sơn giải thích nói Sẽ không giải thích chuyện gì ư ta nhớ hình như hắn đã từng hai lần bị vương khả bắt sống Một tên nam tử nghi hoặc nói Mạc Tâm Sơn mặt trầm xuống Đâu chỉ bắt sống hai lần Lần trước bị bắt ở Chu Tiên Trấn Ta còn chưa nói cho các ngươi Hai lần đó chỉ là trùng hợp tu vi hắn thế nào Tù vi Vương Khả lại thế nào Nếu gặp lại Bằng mà Vương Khả cũng muốn bắt hắn sao Nằm mơ đi Mạc Tam Sơn tỏ vẻ không đáng nói Điện Điện chủ Ngươi Ngươi xem Một tên nam tử chợt nhíu đấy Châu áo của Mạc Tam Sơn Chỉ về hướng bên ngoài Vương Cùng Chỉ thấy trong tay của Vương Khả Nghiêng theo một tên mập Ngành ngang đi vào vương cung. Tên màu kia hôn mê bất tỉnh Nhưng đã bị lột xuống mũ cha mặt Lướt mắt liền có thể thấy được dung mạo Đồng An An Mạc Tâm Sơn hít sâu một hơi khí lạnh Tên đồng An An này Đầu óc có bệnh à Mẹ nó chứ Sao có luôn bị vương khả bắt được thế Ta ở đây không ngừng thổi ngươi lên Ngươi chỉ hay rồi Hết lần này tất lần khác khiến ta mất mặt Ta còn hy vọng giúp ngươi phân biệt phái hệ ma giáo nữa chứ Ngươi làm cái gì vậy Trong hoàn thành ở một tiểu viện. Mười tên đầu trọc cũng nhìn thấy vương khả khiêng theo đồng an an đi vào vương cung, sắc mặt ai đấy đều rất khó coi. Ta biết ngay mà, ta biết ngay mà, tiền chủ yếm kia có vấn đề mà. Chu yếm là nằm vùng do vương khả phái tới, hắn cố ý hại đàn chủ mà, bị đàn chủ gài lại. Thần sắc đám đầu trọc xoắn twist. Ngoài ra, bọn hắn lại không dám, cuối cùng đành phải tiếp tục ở lại kiên nhẫn chờ đợi. Trong vương cung. Chiến đấu đã kết thúc. Kim Long bị phong ấn trong bụng Chu Yếm. Ở trên bụng Chu Yếm xuất hiện đồ án Kim Long rực rỡ. Thần sắc Chu Hồng Y rất là phức tạp. Trên người của Chu Yếm quả nhiên là có Long khí. Chỉ với Chu Yếm Kim Long mới chịu tiếp nhận phong ấn. Thật không dễ dàng. Từ bất phạm cảm thán nói. Đúng lúc này, có lẽ bởi trong cơ thể đang có Kim Long, Chu Yếm từ từ tỉnh lại. Nhảy mắt khi vừa tỉnh lại, Chu Yếm nhìn thấy nguyên một đám đang vây quanh người mình thúc tổ các ngươi ta chu yếm thẳng thốt kêu lên đừng có căng thẳng trước cứ bình phục tâm tình cái đã chu hồng y khuyên nhủ vì sao đúng rồi vì sao ta lại không mặc áo bụng của ta trên bụng của ta có cái gì chu yếm cả kinh kêu nói chỉ thấy đồ án kim long trên bụng chu yếm bất ngờ chậm rãi di động cảnh này dọa cho chu yếm kinh hồn tám đảo ta nói rồi đừng có căng thẳng không lại kích thích kim long đang được phong ấn ở trong bụng ngươi tâm tình của nó sẽ biến hóa theo ngươi chu hồng y giải thích nói kim long còn kim long kia ở trong bụng ta chu yếm thất thành kêu kinh hãi ở một tiếng trong bụng lập tức quặn trào như là sông quận biển ngầm kim long theo đó nóng động bất an ta bảo rồi đừng có kích động đừng kêu gào hù sợ kim long Kim Long mà bị kích thích phát nổ Ngươi liền chết không có chỗ trồn đâu Chú Hồng Y trầm giọng nói Cái gì Còn phát nổ á Chú Yếm bị dọa cho cả người sụi lơ ra đất <cười> Ai bảo ngươi bị Kim Long Cắp ở trên miệng Vừa rồi ta muốn cứu ngươi Kim Long lại không chịu há mồm May mà nó chủ động chu vào trong bụng ngươi Chúng ta mới thờ cơ phong ấn nó lại Chú Hồng Y trầm giọng nói Ta ta không biết gì cả Chú Yếm hốt hoảng nói Ngươi không biết thế nút trước xong người lại ở trong lòng đất người không chui xuống dưới đó kim long làm sao lại nhìn chằm chằm ngươi? người mà đứng cách xa một chút kim long làm sao mà tìm được người vợ khéo ở ngay dưới chỗ chúng ta đang áp chế kim long nó không tìm ngươi thì tìm ai chu hồng y lạnh lùng nói ta ta ta bị vương cả gai chu yếm vẫn hận hét lên nếu không phải vì đi tìm vương cả sao ta lại bị kim long để mắt tới được chứ vương cả chúng nhân sững sờ chuyện này thì liên quan gì đến vương cả? chu hồng y khó hiểu nói, chu yểm háo mồm, chuyện này phải giải thích thế nào đây? thúc tổ chính đang phụng lệnh ma tôn truy bắt đồng an an, ta lại cùng với đồng an an bắt tay truy sát vương cả, chuyện này làm sao mà nói ra được? ai? ai đang nhắc đến ta đây? một tiếng la lớn truyền đến từ sau lưng đám đầu, cả đám quay đầu nhìn tới, chỉ thấy vương Khả khiêng theo một tên bậc đi tới, vương cả, người đây là? Chu Hồng Y kinh ngạc nói À Vừa rồi lúc các người đi bắt Kiềm Long Chú Yếm hiệp trợ ta bắt được tên tội phạm Ma Tôn muốn bắt này Các người nhìn xem Có bắt sai không Vân Khả quẳng Đồng An An xuống đất Đồng An An bị ném bạch xuống đất Hét thả một tiếng Vợ mở mắt Chỉ thấy Vân Khả, Đồng An An đang điện phát tác Lại thấy mình đang bị một đám người vây quanh. Chu Hồng Y từ bắt vào ta, ta, các ngươi nhận lầm người rồi. Đồng An An kinh khiếu quay đầu muốn chạy, quanh một tiếng, trong nháy mắt, một sợi dây xích lao đến trói chặt lấy Đồng An An. Đồng An An, ngươi còn định chạy trốn nữa? <cười> Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Ta, Chu Đường Chủ tha mạng. Đồng An An hoảng sợ quỳ xuống xin tha. Đồng An An hướng Chu Hồng Y xin tha, đồng thời cũng nhìn Từ Bất Phạm, ánh mắt không ngừng biến nào, tự như đang mong cầu Từ Bất Phạm cứu mình vậy. Sắc mặt từ bất phàm tối sầm Cứu ngươi Ngươi điên rồi à Dưới trăm con mắt nhìn trầm trầm Ta làm sao mà cứu ngươi Nếu ta mà cứu ngươi Ngay giữa ánh nhìn của hàng trăm con mắt thế này Khác gì công nhân ngỗ nghịch ý chí mà tôn Đồ ngu Từ bất phàm nghiêng đầu quay đi Đồng An An cũng hiểu Không thể đương chúng cầu xin từ bất phạm được Thế là lại quay sang chu Hồng Y <cười> Tha mạng sao Ngươi đi mà nói với mà tôn Chú Hồng Y lạnh giọng nói dứt đời chú Hồng Y nhìn sang chú Yếm nói Vương Khả nói là sự thật sao Người hiệp trợ Vương Khả bắt được Đồng An An Chú Hồng Y hỏi Chú Yếm sừng sốt Làm sao bây giờ Ta nên nói thế nào đây Nói không phải là ta hợp tác với Đồng An An Muốn đổi giết Vương Khả Nhưng mà ta dám nói sao Nghe được lời này Thúc tổ cũng phải quân pháp bất vị thân Đúng, đúng vậy Ta là hiệp trợ Vương Khả chủ yếm buồn bực nói ra lời trái với lương tâm chủ yếm quả nhiên là ngươi <cười> xem ra trước kia là ta hiểu lầm ngươi lần này bắt được đồng an an thực là phải đa tạ ngươi vương khả cười to nói vương khả cười đồng an an lại cười không ra ánh mắt chất đầy phẫn hận trừng nhìn chủ yếm chủ yếm tên vương bắt đạn ngươi không phải ngươi nói hai ta bắt đại truy sát vương khả sao ngươi gạt ta ngươi gạt ta ngươi và vương khả là cùng một bọn ở thần long đảo người phối hợp vương cả hại ta, bây giờ người lại phối hợp vương cả lừa ta, chủ yếm, ta dù có làm quỷ thì cũng không tha cho ngươi. Đồng An An oán hận gào thét. Chú yếm sửng sốt. Ta đúng là hợp tác với ngươi, nhưng mà then Chốt là thuốc tổ đang ở chỗ này, ta không thể nói được, hắn mới là chỗ dựa lớn nhất của ta. Làm không tệ, chu yếm người rút cục cũng hiểu chuyện rồi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Chú yếm cố nặn ra ý cười ngại ngùng. Uy hiếp của Đồng An An không có hiệu quả với chu yếm nhưng tử bất phàm ở bên này lại khác hành động của đồng an an đều là nàng đứng sau giật dây kết quả đã bị chu yếm gạch chu yếm người cầm chỗ tốt tử ta lại không giúp ta làm việc tử bất phàm lạnh giọng nói nét cười trên mặt chu yếm lập tức cứng lại trần nguyên huyết bắn dùng để đột phá kim đan cảnh là chính do tử bất phàm đưa cho kết quả hắn chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ tử bất phàm giao phó còn hết đợt này tất lần khác làm trai ý tử bất phạm giờ biết giải thích thế nào đây trần nguyên huyết mà chu yếm lấy được từ ngươi đợi chút nữa ta giúp hắn trả ngươi chu hồng y hứng hở nói thấy chu hồng y có vẻ giận tử bất phạm không khỏi phiền muộn ta không để ý chút trần nguyên huyết kia được rồi tạm thời khoan nhắc tới chuyện này tử bất phạm bực bội nói chu yếm trong cơ thể ngươi đang chứa kim long mà ta muốn ngươi trước đi theo ta Từ Bất Phàm lần nữa nhìn vào Chu yếm Hắn đi theo ngươi, ngươi muốn long mạch kia làm gì? Chu Hồng Y nghi hoặc hỏi. Cái này ngươi đừng quan, yên tâm, nhiều nhất nửa năm, đợi ta lấy long mạch trong cơ thể hắn, ta sẽ trả lại Chu yếm nguyên vẹn cho ngươi. Từ Bất Phàm khẳng định nói. Không được, long mạch này quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể phát nổ, ngươi phải nói rõ ràng cho ta mới được. Chu Hồng Y trầm giọng nói. <cười> ta cứ không nói đấy. Từ bất phàm chu mỏ nói, chu hồng y ngẹt mặt. Cả tên đồng an an nữa này, giao hết cho ta xử lý đi. Từ bất phàm chỉ vào đồng an an đứng bên cạnh. Cả người đồng an an khẽ run lên, ở trên mặt chớp qua một tia quầng hỉ, cúi đầu, không dám để người khác nhìn ra khác thường trên mặt. Cuối cùng từ đồng chủ cũng chịu cứu ta. Đồng an an, chu hồng y khẽ nhúm mày. Từ đồng chủ, người có phải đang hơi quá phận rồi không? Tên đồng an an này đã chín lợi phẩm của ta ta còn muốn cầm hắn đi lĩnh thưởng. vương khả lập tức nói người muốn thưởng cái gì? ta đã đáp ứng không truy cứu gia tộc vương thị. ngươi còn muốn đối đầu với ta? từ bất phàm trầm giọng nói không phải không phải việc nào ra việc đó chuyện ngươi không nhắm đến ta không nhắm đến gia tộc vương thị là do chu đường chủ đứng giả thù xếp hắn mới là người giúp ta giải quyết. vương khả lập tức kêu nói ngươi còn muốn ăn chỗ tốt hay đâu? làm gì có chuyện đó? từ bất phàm lúc trước người đáp ứng ta chỉ cần ta giúp người bắt được kim long, ngươi liền không nhắm đến vương khả và gia tộc hắn nữa. sao ngươi lại lật lọng? chu hồng y trầm giọng nói. từ bất phàm rất là buồn bực, hung hăng chừng nhìn đồng an an. thằng ngu này, sao cứ bị vương khả bắt thế là thế nào? đúng vậy, chu đường chủ, ngươi phải làm chủ cho ta. tên đồng an an này là ta bắt được, giờ giao cho ngươi. nhờ ngươi giúp ta lĩnh thưởng, ta còn muốn dở bán kiếm tiền. à không, dở bán lĩnh thưởng. vương khả vội vàng nói người muốn tưởng cái gì? Chu Hồng Y nghi hoặc nói. người giao đồng An An trong Ma Tôn, cứ nói ta không muốn ban thưởng tài vật, ta muốn xây một tòa cao ốc thần vương mới, sau đó mời Ma Tôn tham dự lễ cắt băng khai trương chi nhánh công ty. Vâng khả mong đợi nói. Chu Hồng Y từ bất phàm sừng sốt, mặt người dày thật đấy, còn muốn để Ma Tôn cắt ban khánh thành cho ngươi? Chu Hồng Y không đáng nói, có gì mà không được, người xem chọn cả thiên lang tông nền mặt công ty thần vương của ta. Ma Tôn có tới thì cũng đâu có tính mất mặt Ta thân là thần rong đà chủ, Vì Ma Tôn phân ưu giải nạn Bắt đợt đầu an nan Ma Tôn hẳn cũng nên thông cảm cho kẻ dưới chúng ta Là việc gian nan chứ Tới ủng hộ tinh thần mới đúng Cắt cái băng thôi mà Chẳng mất bao nhiêu thời gian Thời điểm chi nhánh công ty khai trương hoàn toàn Có thể chọn vào lúc Ma Tôn rảnh rỗi mà Vương Khả xuất sắng nói Vương Khả Người đúng là người xin nói mậu Từ bất phạm không đáng nói Có phải người xin si nói mộng hay không ta không biết Nhưng mà nhắc tới một tiếng cũng có sao đầu Vạn nhất mà tôn đáp ứng cũng nên vâng khả mong đợi nói Đáp ứng mà tôn mà đáp ứng mới là lạ Từ đồng chủ Người muốn dẫn đồng an an thì cũng được Nhưng người phải giúp ta nhắc lời này đến mà tôn Ta rút cục chỉ là một tên đà chủ Không tiện báo lên vật cấp Người giúp ta nhắc với mà tôn Tên đồng an an này liền cho người vâng khả nói thẳng Ta đã nói với người rồi ma tôn không đời nào đáp ứng người nghe không thủng sao từ bất phàm trầm giọng nói nhưng mà biết đâu đây vạn nhất mà tôn đáp ứng thì sao vạn nhất mà tôn đáp ứng người cũng tới cắt bằng khai trương chi nhánh công ty thần vương thế nào vương cả đề nghị từ bất phàm sừng sốt từ bất phàm bị sự cố chấp của vương cả dọa sợ dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết ma tôn không đời nào lại đi đáp ứng Được rồi, nếu mà Tôn đáp ứng Ta điền bồi Ma Tôn tới các băng thánh thành Cho công ty thần vương gì kia của người Còn nữa, đưa đồng ăn ăn cho ta Ta sẽ đi nói với Ma Tôn Từ bất phàm trầm giọng nói Được rồi, vậy quyết định đi Vân Khả lập tức vui vẻ ra mặt chu Hồng Y Tạm thời cứ vậy đã Người giúp ta bắt Long Mạch, ta đáp ứng người Không nhắm đến Vân Khả và gia tộc của hắn nữa Nhưng mà nếu có đường chủ nào khác nhắm tới Vậy thì không trách được ta Từ bất phàm hít sâu một hơi nói được rồi, chu hồng y gật đầu đồng ý, chu yếm, người đi theo ta. từ bất phàm quay sang chu yếm ra lệnh nói, không được, chu yếm không thể đi theo ngươi, ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi muốn kim long này làm gì. chu hồng y làm, lập tức trầm giọng nói, ta làm gì không cần ngươi quản. từ bất phàm lập tức chừng mắt nói, không được, ngươi phải nói cho rõ. chu hồng y nhúm mày nói, từ bất phàm đang định phát nộ. Vương Khả thấy thế không ổn, lập tức ngăn giữa hai người. Từ Đường Chủ, ngươi nhìn không ra sao? Chu Đường Chủ đang quan tâm ngươi. Vương Khả lập tức xoa dịu Từ Bất Phạm. Từ Bất Phạm hơi ngứa, hỏa khí vừa muốn toát ra bỗng chốc tiêu tán. Chu Hồng Y ở bên trường mắt nhìn Vương Khả, ngươi lại làm nhảm gì đấy? Ai nói ta quan tâm nào? Trong mắt của Từ Bất Phạm tràn đầy nhu tình, trầm mặc một lát nói. Không lâu sau, đại hội Long môn sẽ diễn ra, ta muốn dùng Long Bạch vào lúc đó. Đại hội long mốt. Chú Hồng Y sừng sốt, Hiện nhiên nghĩ mãi cũng không ra lúc đó. Thì cần lóc mạch để làm gì. Được rồi. Giờ ta có thể mang người đi được rồi chứ. Từ bất phạm hỏi. Kim lòng trong cơ thể Chu yếm. Có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nguy hiểm lắm. Chú Hồng Y có phải nói. Từ bất phạm còn chưa cất tiếng. Vân Khả ở bên lại chen miệng vào nói. Chu đường chủ đang lo vạn nhất Kim Long phát nổ. Sẽ khiến người bị thương. Vân Khả. Người đừng có lắm mồm. Chu Hồng Y trừng mắt nói Ta đang nói chuyện với tử bắt vào, Người cứ trõ mõm vào làm gì Tự dưng phủ không khí ái muội lên câu nói của ta Người có bệnh à Vương Khả cũng hết cách rồi Hai người này chỉ cần nói chuyện là sẽ cãi nhau Ta mới vừa giải quyết xong ân oán với tử bắt vào, Người lại cứ làm ầm lên Lỡ hư bột hư đường hết thì phải làm sao Từ đường trù Tính cách Chu đường trù không giỏi công việc Thì hiện tình cảm Người có biết thắng bao nhiêu năm rồi Chịu khó thông cảm một chút đi Vương Khả lại lần nữa xoa dịu Từ Bất Phạm. Lúc này Từ Bất Phạm đã không phát hỏa, mắt đầy nhu tình nhìn Chu Hồng Y. Chu Hồng Y coi như là người có lương tâm. Nếu người lo lắng cho an toàn của ta, vậy đến lúc Đại Hội Long Bôn thành cử, người mang hắn đến cho ta là được. Từ Bất Phạm thần sắc ôn nhu đi đến trước mặt Chu Hồng Y, ngữ khí nhẹ nhàng thoải hiệp nói. Chu Hồng Y ngật mặt, mẹ nó, ta chỉ muốn hỏi ngươi dùng Kim Long vào việc gì, người bị Vương Khả lái đi đâu thế? Nếu ta mang chú yếm tới Đại hội Long Môn tìm ngươi, mà bị Thanh Nhi biết được, chẳng phải sẽ bị ngủ ngoài cửa. Không được. Ta không đi Đại hội Long Môn. Chú Hồng Y lập tức trầm giọng nói. Hả? Từ bắt phàm khẽ nhú mày. Ta chỉ muốn hỏi ngươi dùng Long Mạch làm gì. Chú Hồng Y lần nữa hỏi lại. Ta không thể nói. Dù sao cứ thế đi. Đại hội Long Môn, ta ở đó chờ ngươi. Từ bất phàm lắc đầu. Ta không đi. Chú Hồng Y thẳng thừng nói. Ngươi từ bất phàm chừng mắt từ đường chủ bớt giận chu đằng chủ không quen biểu đạt từ từ sẽ tới từ từ sẽ tới vương khả lại đi xoa dịu từ bất phàm nghĩ nghĩ cũng cảm thấy vương khả nói không sai <cười> chu hồng y dù sao ta cũng sẽ chờ đại hội long môn nếu người không mang chu yếm tới ta liền tìm chu yếm tính sổ từ bất phàm phụ phụu nói chuyện này thì liên quan gì tới ta chu yếm tuyệt vọng các người đi xem đệ tử kim ô tông còn ở đó không nếu còn thì mang theo luôn đi Từ bất phàm đảo mắt nhìn về phía phía tích cách đó không sao Kêu nói Đường chủ Trên phía tích kia không có đệ tử Kim Ô Tông Khả năng là đã vừa nãy bị nện thành bánh thịt rồi Vùi sâu như thế trong phía tích Một tên đệ tử ma giáo đáp Không thấy Vậy thì thôi chúng ta phải đi rồi Từ bất phàm trầm giọng nói Vâng Đám đệ tử ma giáo ứng tiếng nói Từ bất phàm tiến lên một bước Gián sát bên tay chủ Yếm Y Hồng Y Nhớ cho kỹ, mang theo chu yếm, Đại hội Long môn không gặp không về." Từ Bất Phàm khẽ cười nói. "Không đợi chu yếm phản bác, Từ Bất Phàm đã bất ngờ kiễng chân, mặt đối mặt với Chu Hồng Y. Từ Bất Phàm hôn môi Chu Hồng Y một cái, khiến Chu Hồng Y kinh hãi, mắt trợn tròn. <cười> "Đại hội Long môn không gặp không về." Từ Bất Phàm cười lớn nói, vừa cười vừa phất tay áo, đại lượng hắc khí toát ra, tựa như là vô số con rơi đột ngột xuất hiện giữa hư không hóa thành một đóa biên bức khắc vận, chở theo từ bất phạm và đám đệ từ, ma giáo cùng với đồng an an sông lên trời. Chu Hồng Y rũi tay, nhất thời buồn bực không thôi. Không gặp không về, đùa cái gì vậy? Thành Nhi mà biết được ta có nhà cũng không về được đâu. Không gặp không về. Chu Hồng Y hầm hừ quay đầu trừng mắt nhìn kẻ đầu tư mọi chuyện là Vương Khả. Chu đừng Trù chuyện không liên quan đến ta. Vương Khả lập tức kêu nói. Không liên quan đến người <cười> Được Chuyện không liên quan đến người Vương Khả Lần này ta có đại ân với người Đúng không chu Hồng Y trầm giọng nói Có thể nói là như vậy Mặc dù Vương Cung đều hóa thành phế tích Ta cũng bồi không ít tiền Nhưng mà người cũng tính là hóa giải hưu lầm giữa ta và từ đường chủ Vương Khả cười nói Vậy được Ta giúp người đại ân Người có thể giúp ta một chút chuyện được chứ Chú Hồng Y trầm giọng nói Chú đường chủ cứ nói Nếu làm được ta sẽ thử xem Vân Khả không trực tiếp đáp ứng ngay Người thầy ta mang chu Yếm đi đại hội Long Môn Đến lúc đó từ bất phàm lấy ra Long Mạch Trong người của chủ Yếm chu Hồng Y trầm giọng nói Cái gì? Ta mang chú Yếm ư? Không được Từ bất phàm cả kinh kêu lên Từ bất phàm điểm danh nói chờ người Ta mà mang theo chu Yếm tới đó Nàng không trách ta mới là chuyện lạ đấy Lại nói chú Yếm này chính là tai tinh nổi danh Ai mà không biết Ta mang theo hắn thế khác gì là mua dây buộc mình Còn nữa Kim, trồng, kim long trong bụng hắn Có thể phát nổ bất cứ lúc nào Ta mang theo hắn với mang theo quả bom hiện giờ bên người Có khác gì nhau Thúc tổ Ta không muốn đi với Vương Khả Chú Yếm cũng cả kinh nói Đúng đúng người có nhiều thuộc hạ như vậy Tùy tiện tìm ai nói được mạnh hơn ta cả trăm lần Để bọn hắn mang theo chú Yếm đi được rồi Vương Khả lập tức từ chối Không không Chú Yếm là ôn thần gây họa trời sinh Chúng ta không muốn Vương Huỳnh Đệ Phiền ngươi vất vả rồi Đám thù hạ Chú Yếm lập tức khoát tay chối đầy đầy vương Khả sừng sốt, Ai cũng ghét bỏ chú Yếm Được rồi vương Khả Thần Long phân Đà của ngươi vốn ít người Cứ để chú Yếm là môn đồ cho ngươi được rồi Quyết định vậy đi Chú Hồng Y trầm giọng nói Vì cái gì vương Khả cả kinh kiều lên Không muốn Chú Yếm cũng cả kinh kêu, Ta là môn đồ của vương Khả Đùa cái gì vậy Ta không muốn nghe hắn chu yếm hắn khá là hay gặp rắc rối đám thuộc hạ kia của ta đều nhìn hắn không vừa mắt ai cũng ghét bỏ vương khả người chắc không đến nỗi vợ rồi hai người còn hợp tác bắt đồng an an các người phối hợp rất ăn ý ta đánh giá cao người chu hồng Y nghiêm mặt nói ta không đánh giá cao chính ta khen chốt là ta cũng ghét bỏ hắn vương khả gấp gáp nói cứ quyết định vậy đi vương khả không cho cự tuyệt vợ rồi ta giúp ngươi một đại ân chẳng đã chút chuyện nhỏ này Người cũng muốn từ chối sao Chú Hồng Y trừng mắt nói Vân Khả nghệt mặt Quả nhiên trên đời này Không có bữa ăn nào là miễn phí cả Trước thời điểm đại hội Long môn khai màn Nếu mà chú Yếm gặp chuyện gì bất chắc Ta sẽ tìm người tính sổ Chú Hồng Y trừng mắt nói Vân Khả nghệt mặt Quay đầu chu Hồng Y nhìn sang chú Yếm nói Lời ta vừa nói Người cũng nghe được chưa Giờ người đã là thù hạ dưới chứng của vương Khả Nếu dám không nghe lời vương Khả Quay đầu tập quất chết người chu Yếm sợ sệt Sụ mặt xuống Sao mình lại xui xẻo như thế này hả trời Sau một ven giăn đe chu Hồng Y không đợi hai người giải thích Lập tức dậm chân bay vút lên trời Quay về thần long đảo Vân Khả và chu Yếm đưa mắt nhìn theo chu Hồng Y rời đi Sau đó quay sang nhìn nhau một cái Ở trên mặt cả hai đều hiện đầy về ghét bỏ Mẹ nói chứ Chuyện quái gì thế này À không đúng chu đường chủ cứ vẫn đi về Vân Khả sửng sốt Vân Huynh Đệ chu đường chủ đi về thì có vấn đề gì Nếu ta đoán không sai, Đường chủ Hàn là về thẳng thần long đảo đi gặp Nhiếp Thanh Thanh, sẽ có vấn đề gì được. Một tên đệ tử ma giáo hiếu kỳ nói, "Vấn đề lớn. Vừa rồi từ bất phàm hôn lên mặt Chu Hồng Y, còn lưu cái dấu son môi đỏ sậm Cứ mang bộ dáng đó trở về, Nhiếp Thanh Thanh thấy được liệu có phải?" Vương Khả càng nghĩ càng sợ. Đám đệ tử ma giáo đều biến sắc, ai cũng đều có thể đoán được, một trận thảm kịch luân lý gia đình sắp phát dịch. À mình nghỉ đây mọi người.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 chẳng mấy chốc liền đã đi đến một nơi cung điện một đám thuộc hạ bái hướng từ bất phàm đường chu thật không quản từ thiếu gia một tên thuộc hạ lo lắng nói vương khả nói không sai không có năng lực còn chiếm lấy vương vị quay đầu sẽ chỉ như chu yếm thôi vậy mới là vô trách nhiệm đối với tổ tiên lại nói ta đều đã đáp ứng chu hồng y chẳng lẽ còn ý định đổi ý từ bất phàm trầm giọng nói vâng Vậy chúng ta triệt để bỏ toàn bộ kế hoạch nhắm đến Vương Khả Ký." Tên thuộc hạ cung kính nói, "Đường chủ, sao lại lưu Chu Yếm ở chỗ Chu Hồng Y? Và nhất bọn họ không tới đại loạn ở đại hội Long Muôn thì sao?" Lại một tên thuộc hạ lo lắng nói, "Ta làm việc còn cần các ngươi giải sao? Ta chỉ phụ trách mở ra Long Mạch mà thôi, chứ đâu có trách nhiệm nhất định phải mang Chu Yếm đi qua. Ta làm xong chuyện của mình là được rồi." Mặt mũi Chu Hồng Y, "Ta há có thể không cấp sao?" Từ bất phàm chừng nhìn tên thuộc hạ Vâng Tên thuộc hạ kia lập tức ngậm miệng Không dám nói gì thêm Đồng An An Người nói đi Tại sao người lại thế này Từ bất Phạm chừng nhìn đồng An An đang quỳ dưới đất Đồng An An ngừng đầu Lúng túng nửa ngày Mà vẫn không biết nên mở miệng thế nào Ta đang hỏi người đấy Sao ngươi lại bị Vân Khả bắt được Còn nữa Lần trước ở bên ngoài cao ốc thần vương Rốt cục người đã đi đâu Tại sao không quay về báo cáo với ta Từ bất phạm trầm giọng nói Đồng An An nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải Cảm giác ủy khuất dâng lên trong lòng Khiến trong mắt Đồng An An bất giác ơn ướt Đồng đàn chủ Người sao thế Đường chủ đang hỏi ngươi Người nói một tiếng xem nào Một tên đệ tử ma giáo thúc giục nói Đường chủ thứ tội Tiểu nhân vô năng Ta Đồng An An ủy khuất Không nói được nên này Đừng khóc lóc xuất mất trước mặt ta Ta cứu người đi ra không phải là để ngươi khóc nhẹ Thiềm điện thần tiên của ta đâu Người có biết hôm nay bắt Long Mạch không có thiềm điện thần tiên rơi tay Ta bất tiện đến cỡ nào không Từ bất Phàm trầm giọng nói Đồng An An gấp đến độ nội thương Đồng Đàn Chủ Người nói đi xem nào Đường Chủ chờ suốt ruột lắm rồi đấy Lại một tên đệ tử ma giáo ở bên Thúc giục nói Mất rồi Giờ lại đang ở chỗ của Vương Khả Đường Chủ Ta cũng không còn cách nào khác Lúc ấy Trần Thiên Nguyên ra tay Ta căn bản không thể ngăn được đồng an an thấp giọng nói hôm nay trần thiên nguyên tới sao từ bất phàm sầm mặt lại không phải hôm nay là lần trước đồng an an khổ sở nói lần trước từ bất phàm xứng sao ta khổ đường chủ không thể trách ta đồng an an gào lên bi thường đồng an an kể lại một lần hết thảy mọi chuyện xảy ra trong đoạn thời gian này nghe đồng an an kể xong thần sắc tất cả mọi người trong đại điện đều rất cổ quái Tên đồng an an này quá lại đen đủi, không ngờ hôm nay không phải lần đầu tiên bị vương khả bắt được, mà là bị lần bắt thứ tư. Trước kia đồng an an đầu óc tinh ranh, tay chân thanh nhẹ lắm mà, sao giờ lại thành như thế này? Nói cách khác, thiểm điện thần tiên của ta bị các ngươi làm mất. sắc mặt từ bất phàm rất là khó coi trầm giọng nói. đang ở chỗ vương khả, chuyện này không liên quan tới ta. Đồng an an gấp gáp biện giải. Thế còn không liên quan đến ngươi, chán sống rồi phải không? Nếu không cầm về được tiềm điện thần tiên Người chết với ta Từ bất phàm trường mắt nói Vâng vâng Đồng An An hoảng hốt vâng giả Đúng rồi Vừa nãy người nói lúc trong lòng đất Vâng khả phải người mai phục ngươi Cái người mai phục ngươi cái đội che khăn trùm đầu Là Kim Đan Cảnh Đình Phong Một tên đại tử ma giáo chợt nghi hoặc hỏi Đúng vậy Thực lực hắn hẳn là mạnh hơn ta Chân nguyên hệ hòa ra tay tàn độc vô cùng Hơn nữa rất có thể là nữ tử nữa Đồng An An gật đầu nói Nhưng mà bên trong thành kinh Trừ Trương Nê Nhi ra thì không có ai tương tự như là miêu tả của người cả Chẳng lẽ là Trương Nê Nhi đội khăn trùm đầu Đánh lén ngươi Tên đệ tử ma giáo kia hiếu kỳ nói tiếp Chắc không đâu ta tận mắt nhìn thấy Trương Nê Nhi bị đường chủ bắt đi Mặc dù địa đạo u ám Nhưng nữ tử kia lại không phải là đồ Mặc đồ của Trương ni Nhi lúc trước Hơn nữa tính cách Trương Nê Nhi Kêu hoài ngang ngược làm sao có thể đội khăn trùm đâu Đồng An An cau mày nói vậy người nói xem người đó là ai từ bất phàm trầm giọng hỏi ta ta cũng không biết rõ bí mật về vương khả rất nhiều nữ tử kia nhất định là người âm thầm bí mật bảo hộ cho hắn đường chủ ta không biết làm sao có thể lấy về thiểm điện thần tiên nữa đường chủ hay là ngài ra tay đi đồng an an cầu xin đến một nửa bỗng nhiên im bặt mà dừng từ bất phàm vừa mới đáp ứng chu hồng y không còn nhắm đến vương khả nữa giờ mới qua bao lâu chứ Ngươi lại xúi dục ta đi ra tay với Vương Khả. Là cảm thấy lời của ta là đánh giám chắc. Ánh mắt như muốn giết người kia của từ Bất phàm Dọa cho Đồng An An cường hành, nuốt lời, đã đến bên khóe mồm. Ta biết rồi, ta biết rồi. Đường chủ yên tâm. Ta nhất định lấy về được thiềm điện thần tiên cho ngài. Đồng An An thẳng thốt nói. Nếu thiềm điện thần tiên của ta có gì bất chắc. Ta giết người. từ Bất phàm phẫn hận nói. Vâng. Đồng An An... Nép mình vào trong góc, vâng dạ nói. Được rồi. Lúc trước bắt rồng mọi người đều đã mệt rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Tư Bất Phàm trầm giọng nói. Vâng. Lúc này hội nghị mới tính đã kết thúc. Chúng nhân rời đi. Tư Bất Phàm chợt kẽ nhú mày. Có phải chúng ta quên thứ gì ở thanh tinh không mang về không nhỉ? Chúng nhân đã ra đến cửa điện, lập tức cúi mặt kiểm tra lại trang bị ở trên người. Không có. Chúng ta chẳng mất gì cả. Cả đám nói. Ừ, thế thì xuống đi Ta cũng không mất gì cả Từ bất phàm khoát tay nói Chúng nhân công kính thối lui ra ngoài điện Thanh kinh Phế khu vương cùng Nhất thiên bá từ từ tỉnh lại trong phế tích Lúc trước hắn vì từ bất phàm đánh vương khả một trăm trường Sau đó trong trạng thái tứ chi thoát được Xông lên đi Bị thần vương ấn của vương khả nện ngất cuốn đạn mạnh từ mức hôn mê bất tỉnh Đến giờ mới tỉnh dậy Lúc này hắn tỉnh lại Nhìn quanh phế tích bốn phía Sắc mặt đầy vẻ mờ mịt đây, đây là vương cung thanh kinh Sao lại Sao lại thành như vậy Nhất thiên bá thất kinh là lên Quanh bốn phía Đại biểu ca của vương khả Đang đốc thúc công tượng cấp tốc thanh lý phế tích vương cung Cảnh tượng rất là huyên áo Nhất thiên bá ôm đầu đứng dậy Mờ mịt nhìn bốn phía Xảy ra chuyện gì Đường chủ đâu Mọi người đâu hết cả rồi Sao chỉ có một mình ta ở chỗ này Nhếp thiên bá ngơ ngác nhìn quanh, rất nhanh Nhếp thiên bá thấy được Chu Yếm đang ngửa mặt lên trời ở dưới mái hiên cách đó không xa. Vây quanh Chu Yếm là một đám lão thái thái hình dung xấu xí. Chu Yếm đừng kích động, đừng kích động, gia chủ dặn qua, nói kim lòng trong cơ thể ngươi có thể phát nổ bất cứ lúc nào, người kích động một cái liền sẽ kích thích kim lòng, người nhất định phải tuyệt đối bình tĩnh, tâm cảnh không được có chút náo động nào, buông lòng, buông lòng đi. Đại biểu ca ở một bên không ngừng giảng dài. Chú Yếm sừng rút. Người thấy mỹ nữ liền rất kích động. Thế nên gia chủ mới cố ý sai chúng ta đi tìm một lão thái thái. Giúp người bình tĩnh lại. Chỉ có tâm thái thư giãn. Người mới không kinh động kim long Mới sẽ không đương trường nổ tung. Đại biểu ca giải thích nói. Chú Yếm nhìn đám lão thái thái bộ dạng xấu xí trước mắt. Sắc mặt rất là khó coi. Thực sự xấu đến thế là cùng. Vì sao ta việc khổ thế này chứ? Cứ nhìn đám bà già này là buồn bực muốn chết Ta không chịu được Người kích động à Đừng có xung động đừng xung động Đại biểu ca lo lắng nói Đại chất tử Cái tên chu yếm này nhìn chúng ta chẳng bằng ánh mắt dâm tả Chúng ta cũng cần mặt mũi chưa Làm thế này sau này chúng ta biết chui mặt vào đâu Một lão thái thái Răng đã dụng gần hết cả giận nói chu yếm chừng mắt Nhìn các người bằng ánh mắt dâm tà Đây là tai nhò mắt Ta đang tức giận hiểu chưa Tạm cử mỗ mỗ, ngây chịu khóa một chút được không? Đây là gia gia, đây là gia chủ đặc biệt dặn dò, làm phiền ngài. Đại biểu ca lập tức bồi tội nói. Gia chủ đặc biệt dặn dò. Hay được rồi, chúng ta phải nề mặt gia chủ chứ, tiểu sắc quỷ chủ yếm, tiệm nghi người Lão thái thái vẻ mặt ghét bỏ nói. Chủ yếm nhếp thiên bá cách đó không xa, đều sừng sốt. Vâng cùng đại thành Chính đăng trong quá trình khôi phục kiến thiết. Vân Khả lại không có tâm tư ở trong đó coi chừng. Mà đã cùng một đám đệ tử ma giáo tiếp tục đánh mặt trượt. Chư vị, các người có biết long mạch kim long kia được dùng để làm gì không? Hai điều. Vân Khả vừa đánh mặt trượt vừa hỏi. Người không hỏi, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Ta chỉ biết trong long mạch hình như là không có mấy tác dụng đối với nhân loại. Chẳng qua đối với yêu thú thì vẫn có chút tác dụng bốn vạn. Tên tà ma nhà dưới vừa ra bài vừa nói Yêu thú Vương Khả sừng sốt Đúng, người biết đại hội Long Môn không? Nhà dưới nói Đương nhiên biết Ngày xưa ta còn từng đi qua Ở sát bên Trứng Hải có một tiên chấn gọi là Long Tiên Chấn Mỗi cách 10 năm Ở Long Tiên Chấn sẽ tổ chức một lần đại hội Long Môn Các đại tiên môn đều có đệ tử đi tới Rất nhiều phàm nhân cũng tham gia đại hội tuyển dụng Của các đại tiên môn Chỉ cần được các đại tiên môn nhìn chúng Liền sẽ như là cá chấp vượt vũ môn Hóa rồng Gia nhập vào trong tiên môn Vân Khả hồi tưởng nói Không sai Ngày đó sẽ có lượng lớn long khí phát tiết Tiện cho các đại tiên môn lựa chọn đệ tử có đại khí vận long khí tiết ra không có tác dụng quá lớn với chúng ta Xong lại thường thường dẫn đến yêu thú Một tên giải thích nói Hả? Yêu thú cần long khí Ta nhớ ra rồi Lần trước lúc ta đi Cũng có một con yêu thú sống tới Kết quả bị một đám cường giả tiên môn chém giết Thì ra là vì nguyên cớ này Từ đường chủ Muốn dùng Long Mạch vào Đại hội Long Môn Chẳng lẽ là muốn làm chuyện lớn Vương Khải Hiếu Kỳ nói Ai mà biết được Chẳng qua ta nghe Bằng Hiếu đề cập qua Nói từ đường chủ muốn phát động phản kích toàn diện Đối với chính đạo ở Đại, long, Đại hội Long Môn Một tên đối diện tiếp lời Toàn diện phản kích Long Mạch Kim Long là thiên chút à Thần sắc Vương Khải khẽ động cụ thể thế nào chúng ta cũng không biết. Dù sao chúng ta cũng không đi. Cứ mặc bọn họ dày vò. Đến đến đến đánh bài. Đại bài. Một tên tà ma thúc giục đám còn lại ra bài. Vâng cả một bên moi móc thông tin. Một bên đánh mặt trượt. Đồng thời đầu óc lại đang không ngừng tìm tòi. Suy đoán. Kim ô tông. Trong một gian đại điện. Đệ tử Kim ô tông về từ thanh kinh. Ngồi gối. Ngồi khoanh gối chữa thương trong đại điện. Ở trên giường nhỏ bên cạnh. Là Trương Thần Hư đang nằm Một tên nam đệ tử khôi ngô Tóc búi kiểu đạo sĩ Tay cầm phất trần Thần khoác thái cực đạo bào màu tím Cuối đầu chăm chú nhìn Trương Thần Hư ở trước mặt Qua một đoạn thời gian trị liệu Trên mặt của Trương Thần Hư đã khôi phục Phần nào huyết sắc Chậm rãi mở mắt ra Vừa mở mắt Thế được nam tử khôi ngô khoác đạo bào Trương Thần Hư lập tức kinh ngạc nói Tông trùng Sao người lại ở đây Ta về từ lúc nào Các người vừa về Tông liền điên cuồng gõ cửa động mà ta đang bế quan, ta làm sao có thể không đi ra được. <cười> không sai. Đầu ngươi bị chấn động, ta đã giúp ngươi trị liệu. Dực vật gây mê trong người ngươi cũng được thành lý. Về phần mất máu quá nhiều, ngươi cứ ở lại trong tông, bồi bổ bồ một thời gian là ổn thôi, chẳng mấy chốc liền có thể khôi phục như thường. Nam tử Thái Cực bào cười nói. Người này chính là tông chủ của Kim Ô tông. Ta mất máu quá nhiều. Sao lại thế? Trương Thần Hư sửng suốt Đến lúc này Trương Thần Hư vẫn chưa hề biết gì Những chuyện xảy ra ở thành kịch. Thần Hư sư huynh Người không biết à? Một tên sư đệ kinh ngạc nói Thần Hư sư huynh một mực hôn mê Làm sao mà biết được? Một vị sư muội đỡ lời nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ nhớ ta bị vương khả hại Thù này không báo Thề không làm người Trương Thần Hư vẫn hận nói Thần Hư sư huynh Ngươi đừng vu oan cho người tốt thế như không được không. một vị sư muội khác giận nói. chân thần hư sững sờ. người nói cái gì vậy? đúng vậy đúng vậy. vâng khả vì cứu người mà tốn không biết bao nhiêu sức lực, thật vất vả mới cứu được ngươi về, người lại oan uổng hắn. lại một vị sư muội nói. đúng. người vong ân phụ nghĩa như thế sẽ khiến đại sư tỷ rất khó xử đấy. một tên sư đệ khác tiếp lời. không ngờ người lại là người như vậy. trước kia ta đúng là mắt mù mà. Lại một vị sư muội ghét bỏ nói Trương Tần Hư tròn mắt Gì đấy Sao các ngươi lại nhìn ta như vậy Ta làm cái gì Ta là loại người nào Sao lại mù bắt Đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy Trương Tần Hư buồn bực nói Chúng nhân ngươi một câu Ta một câu Kể lại một lượt toàn bộ sự thể xảy ra ở thanh kinh Đương nhiên Đấy là sự thực mà đám người này nghĩ ra được Nghe xong chúng nhân kể lại Cơ mặt của Trương Tần Hư bất giác khẽ co giật Tỷ ta, tỷ ta thích vương khả. Cái giấm ấy, nàng chỉ là muốn có ấm con với vương khả thôi. Trương Thần Hư lập tức giận nói. Thần Hư sư huynh, người hôn mê nên không biết đâu. Đừng nói lung tung, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Đúng, đúng, đúng. Còn cả cảnh đại sư tỷ hẹn họ vương khả trong màn trướng nữa. Hey, chuyện này ta đã đáp ứng đại sư tỷ không nói với ai. Người không nghe thấy, không nghe thấy nha. Một vị sư muội gấp gáp nói. Các người bị điên sao? Tỷ ta làm sao có thể thích được vương khả? Tỷ có hồn ước rồi Tông chủ Người biết tỷ có hồn ước rồi ba Trương thần hư tức giận nhìn hướng tông chủ Tông chủ kim mộ tông khẽ gật đầu Ta biết Tông chủ Tên vương khả không phải là tứ tốt đẹp gì Tỷ không lý nào lại thích hắn Trương thần hư nôn nóng nói Thần hư sư huynh Người không tin thì tự đi mà hỏi sư tỷ đi Một vị tiểu sư muội hiển nhiên Không tin lời của trương thần hư Giận dỗi nói Trương thần hư sừng sốt Kim ô tông chủ lắc đầu Mặc kệ kết quả thế nào Ngươi cũng đừng gấp Trương Thần Hư Nếu tỷ ngươi đúng như lời của bọn họ nói Vậy chú Hành đã là chuyện xấu rồi. Chú Hành đã là chuyện xấu Trương Thần Hư sửng sốt Đúng Ngươi biết tỷ ngươi tu luyện công pháp hệ hòa nào không Mấy năm này Vì sao tỷ ngươi lại tới thập vạn đại xuân Kim ô tông chủ hỏi <cười> Chà ta lo lắng Tỷ ta quá thuận sao Trương Thần Hư nhíu mày nói Không sai Quá thuận Bất lợi cho nàng tu luyện công pháp Nàng thế chất đặc thù Khó có thể tu luyện bộ phận thần thông này Càng là có phẫn độ Công pháp đột phá càng nhanh Nếu là ở bên người cha ngươi Ai dám chọc giận nàng Nên mới để cho nàng đến nơi xa xôi này Đáng tiếc những năm qua Tùy theo tu vi nàng đề thăng Đã rất ít người có thể ức hiếp được nàng Lần này gặp phải vương khả Không chừng là một lần cơ duyên Tông chủ Kim ô Tông kể nói Cơ duyên Chân thần hư sững sở Tông chủ Đại sư tỷ rút cuộc tu luyện công pháp gì? Còn cần phải trọc tức, phải phẫn nộ mới có thể cấp tốc đột phá. Đám sư đại sư muội kia kinh ngạc hỏi. Thần công kia ta không thể nói, nhưng đại sư tỷ tì tính tình nóng này, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì công pháp này. Vương Khả, Vương Khả cũng được. Sự xuất hiện quán có thể sẽ giúp ích cho Trường Đi Nhi. Nói không chừng, bởi vì Vương Khả, Trường Đi Nhi sẽ lại có đột phá. Tông chủ Kim O Tông cười nói. Thanh Kinh. Vương Khả và đám tà ma đánh mấy vạ mấy ván mặt trượt, mọi mốc được không ít thông tin. Lúc này mới hài lòng đi ra. Nhưng mà vừa mới đi ra, Tiểu biểu Tỷ đã vội vã chạy tới. Gia chủ không hay rồi. Tiểu biểu Tỷ nôn nóng nói: không hay. Trương Đinh Nhi tình rồi sao? Quá tốt, nói cho nàng, ta đã rời khỏi thành kinh, bảo nàng không cần chờ ta, nhanh đi. Trên mặt Vương Khả lập tức hiện lên ý cười. Không, không phải. Trên người Trương đi Nhi mọc lông, rất nhiều lông. Tiểu biểu tỷ lo lắng nói, ý cười trên mặt Vương Khả cứng lại. Cái gì vậy? Mọc lông? Tiểu biểu tỷ, người chăm sóc kiểu gì đấy? Là thật đấy, ta phụ trách chăm sóc nàng nhưng mà nàng cứ mãi ngủ mê không tỉnh, thỉnh thoảng toàn thân lại bộc lên từng đợt hỏa diễm, ta chính đang suốt ruột Lại theo hỏa diễm rút về ở trong cơ thể nàng. Sau đó cả người nàng toát ra từng sợi lông vũ màu đỏ, tựa như là lông của loạn chim nào đó. Chúng ta bao bọc cả người trương đi như lại. Gia chủ, giờ giờ làm thế nào? Tiểu Biểu Tỷ hốt hoảng nói. Vung Khả trừng mắt nhìn Tiểu Biểu Tỷ, mẹ nó, trên người nữ nhân còn có thể mọc lông chim, người nói bậy bạ cái gì đấy? Trong một sân cốc bên ngoài thành kinh. Mạc Tam Sơn nhìn đám thuộc hạ trước mặt, sắc mặt phức tạp. Có lầm hay không? Mạc Tam Sơn biểu tình cổ quái nói. Chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng Vương Khả được quần ma xưng hô làm thần long đả chủ, trước là ở trong vương cung xoay vần với quần ma Đến sau Trương Đi Nhi vì si mê Vương Khả Đuổi tới thành kinh Kết quả bị trúng mai phục Vương Khả vì cứu Trương Đi Nhi Không tiếc bị nhất thiên bá đánh 100 trường Không ngừng nôn ra máu Tình cảm giữa Vương Khả và Trương Đi Nhi Có thể nói là ngang với Nhật Nguyệt Tên thuộc hạ công kính nói Mạc Tâm Sơn sắc mặt cổ quái nói Chẳng lẽ Vương Khả không gạt ta Trương Đi Nhi thật điên cuồng theo đuổi hắn Chuyện này Chuyện này không hợp lý Điện chủ Vương Khả gia nhập ma giáo được tôn làm thần long đà chủ chuyện này mà truyền ra Thiên làm tông sẽ thành cái trò cười cho thiên hạ mất có cần chúng ta lặng lẽ đi bắt hắn đại không một tên thuộc hạ nhúm mày đề nghị nói Mạc tam sơn nhìn về hướng vương cung xa xa trầm ngâm thoáng chốc sau đó lắc đầu nói loại chuyện này không nên đến đợt chúng ta đi làm hả đám thuộc hạ rất khó hiểu hắn rốt cục là đệ tử của tông chủ lại là phó điện chủ đông lang điện các người chỉ vào dựa chút tin tức đồn thổi liền dám bắt hắn sao Mạc Tâm Sơn trầm giọng nói Nhưng mà Nhưng mà Yên tâm Ta sẽ đi tìm người xử lý Các người phụ trách coi chừng là được Mạc Tâm Sơn nghiêm mặt nói Vâng Đám thuộc hạ đồng thanh ứng tiếng Thanh kinh Trong vương cùng Chú Yếm vất vả mới thoát khỏi sự theo dõi của đám thuộc hạ vương khả Tìm một chỗ ngồi lại với nhất Thiên Bá nhất Thiên Bá Người xác định muốn giết vương khả sao Chú Yếm biểu tình mong đợi nói Làm sao Người muốn giúp ta hả thiên bá nhìn chú Yếm Không Ta chỉ muốn nói với người Vương khả có đại cửu ra Người chỉ cần đi tìm hắn Hắn sẽ tới Chú Yếm ánh mắt kiên định nói hả? Trên mặt nhếp thiên bá Chấp qua một tia hiếu kỳ Ở bãi cát phía bắc thần Long Đảo Có một xà quật Xà vương bên trong nằm mơ cũng muốn tìm Vương khả báo thủ Đáng tiếc Một mực tìm không thấy Vương khả Chú Yếm giải thích nói Xà Vương Nhất thiên bá ngạc nhiên nói Không sai Một năm qua ta ở trên thần Long đảo Nhiều lần nghe được tiếng giống của xà Vương Có một lần ta không cẩn thận Bị bày rắn bắt về xà quật Xà Vương hỏi dò Ta nói mình có mối thù không đội trời chung với Vương Khả Hắn mới thả ta Ta còn cam đoan với hắn sẽ giúp hắn tìm kiếm tùng tích của Vương Khả Người mang theo tín vật này của ta tới đó Đi tìm xà Vương Chú Yếm trầm giọng nói Nhất thiên bá hếp mắt nhìn chủ yếm. Ta nói cho ngươi biết đường đi, trước đã tới chứng hải tìm ma giáo chứng hải thuyền, sau đó đi thần long đảo tìm đến xà vương, ngươi nhất định phải đi. Chủ yếm mong đợi nói, vì sao ngươi không đi? Nhất Tiên Bá nhíu mày hỏi, ta đi kiểu gì? Mẹ nó, bây giờ ta là môn đồ của Vương Khả, là do thúc tổ ta ăn bài, sao ta dám phản kháng? Nhưng ta không thể thật làm môn đồ của Vương Khả được, chỉ cần Vương Khả chết, ta liền không cần là môn đồ quán. Chú Yếm ít sâu một hơi Nói Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh Hai chúng ta chung tay thịt hắn đã được rồi Hai chúng ta đều là kim đan cảnh Nhất thiên bá nghi hoặc nói Cái giấm mỹ Vương Khả tạm mồn lắm Lúc trước chẳng phải là người cũng ngã nhào trong tay của Vương Khả sao ngươi còn muốn ngã nhào thêm lần nữa Chú Yếm khẽ chừng mắt Nhất thiên bá biến sắc Đúng nhỉ Trong tay tiên Vương Khả kia Có không ít phi kiếm Nếu toàn lực tự bạo phi kiếm Vậy còn cái khỉ khô à Đi nhanh về nhanh ngươi yên tâm Dù chúng ta có rời đi Thanh kinh Dọc đường ta cũng sẽ lưu lại ký hiệu cho ngươi Chu Yếm trịnh trọng nói Nhất tiên bá chầm ngâm thoáng trúc Lát sau liền cũng gật đầu Vâng cả Gài mình bao nhiêu tiền Ít nhất thì cũng phải đòi lại tiền mới được chứ Tốt nhất ngươi đừng lừa ta Nhất tiên bá trừng giọng nói Yên tâm Mục tiêu của chúng ta là như nhau Ta làm sao lại lừa ngươi Chu Yếm thề thốt nói Thanh kinh một gian phòng ngủ ở phủ đại tướng quân. Vân Khả nhìn trương đi nhi đang nằm ở trên giường, Nét mặt không ngừng co quắp. trên người trương đi nhi quả thực có mọc ra rất nhiều lông vũ màu đỏ, chúng chật để bao bọc trương đi nhi, Hệt chỉ là một chiếc kén khổng lồ, hoàn toàn không thấy vương trương đi nhi ở đâu nữa. đây là trương đi nhi. Vân khả kinh ngạc nói. đúng vậy gia chủ, chúng ta cũng không thể biết làm sao lại như thế này. Tiểu biểu tỷ lo lắng nói. trương đi nhi bị gì thế nhỉ? đột nhiên phát bệnh sao? Toàn thân mặc lông chim, thật đúng là. Nhất thời Vân Khả không biết phải dùng ngôn từ nào để hình dung. Có cần thông báo Kim Ô Tông không? Tiểu Biểu đi hỏi. Thông báo cái con khỉ, chuyện này mà bị Kim Ô Tông biết được khẳng định sẽ đổ hết tội lỗi trên đầu ta. Đến lúc đó, ta bắt ta chịu trách nhiệm, bước ta kết hôn với Trương Đi Nhi, ta biết phải làm sao? Vân Khả thần sắc khó coi nói, vậy, vậy vậy phải làm thế nào? Tiểu Biểu Tử gấp gáp nói, Những lời này vào trong tay của Trương Chính Đạo Sẽ cho rằng Vương Khả không biết xấu hổ Nhưng mà vào tay đám thuộc hạ Vương Khả thì lại đều cảm thấy đương nhiên Trong mắt thuộc hạ của Vương Khả Vương Khả chính là người hoàn mỹ nhất Những tiên nữ thánh nữ kia gào khóc muốn gả cho gia chủ Đã đều hết sức bình thường Ta tất phải sớm đi tới đại hội Long Môn Nhị Sư Huynh Đang ở trong đó Nhờ hắn hỏi xem có cách nào trước chữa lành cho Trương Đi Nhi mới được Đúng là Cả người chỉ biết thuốc viền phúc cho người ta Vương Khả buồn bực nói: "Vâng." Tiểu biểu tỳ cung kính nói: Tìm bộ quan tài thứ vào, trên đường đi đê rượu một chút, đừng có quá diều dạo." Vương Khả dặn dò nói: "Vâng, ta đi chuẩn bị ngay." Tiệp biểu tỳ cung kính nói: "Vương Khả cũng đi ra ngoài phòng, rất nhanh nên đi tìm đến đại biểu ca. Đại biểu ca, chuyện ở thanh kinh ta cũng giúp người xử gần xử lý gần xong, tiếp theo liền phải dựa vào ngươi." Vương Khả trầm giọng nói: "Được rồi." bây giờ chính thống đại thanh vương triều nắm ở trong tay chúng ta quân việt bốn phía đều loạn đều thành loạn quân bọn hắn không nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu đại biểu ca cười nói còn nữa nhất định phải chú ý tới sự an toàn của tiên thiên cảnh chưa mộ được từ các đại tiên trấn bởi vì bọn hắn đều mua bảo hiểm từ vong ngoài ý muốn mặc dù chỉ có hiệu lực trong vòng 5 năm hơn nữa còn có đủ loại điều khoản miễn trừ trách nhiệm nhưng mà tốt nhất vẫn nên đừng có để bị chết bọn họ mà chết cái chết lại nằm ngoài điều khoản miễn trừ trách nhiệm Ta sẽ lãnh đủ đấy. Vương Khả dặn dò nói: "Gia chủ yên tâm, lần này chúng ta chưa bộ rất nhiều tiên thiên cảnh, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Nguyên tắc của chúng ta là có thể quần đầu tuyệt đối không đấu đơn có thể lấy 10 tên tiên thiên cảnh của chúng ta đi đánh một tên tiên thiên cảnh của người khác, ta tuyệt đối không có sĩ diện." Đại biểu Ca đảm bảo nói: "Chúng ta lấy 10 tên tiên thiên cảnh đi đánh một tên tiên thiên cảnh của người khác, có đủ không?" Vương Khả cau mày nói: "Đủ chứ?" Đại biểu ca hơi ngứa nghi hoặc đáp Cùng đã chưa mộ tiên thiên cảnh Chúng ta lấy 10 nên đánh 1 Chắc không có vấn đề gì đâu Để đảm bảo an toàn Hay là thêm một chút đi Rốt cuộc tiên thiên cảnh chúng ta chưa mộ được không cần mất tiền Lại chưa mộ thêm một ít 20 tên đánh 1 tên Thế đã ổn rồi Vân khả đề nghị nói um, Thế chắc đã ổn quá rồi Đại biểu ca thần sắc cổ quái gật đâu Ta làm thế cũng là vì nghĩ cho an toàn của mọi người Cứ vậy đi Chúng ta đi trước Vương Khả trầm giọng nói, cùng tiễn gia chủ. Đại biểu ca cùng kính nói. Thiên Đăng Tông trong một gian đại điện. Mộ Dung Độc Quang nhìn Mạc Tam Sơn, sắc mặt rất khó coi. Mặc Điện Chủ, người đang đùa ta. Vương Khả là Thần Long đại chủ của Ma giáo, hơn nữa Trương Đi Nhi còn điên cuồng theo đuổi Vương Khả. Vương Khả vì nàng mà bị đánh. Mộ Dung Độc Quang mắt đỏ ngầu, giọng khàn lại. Ta biết người đang phẫn nộ. Người đã sớm coi Trương Đi Nhi là đối tượng theo đuổi Ai ngờ sẽ lại thế này Chàng quan thân vẫn cảm thấy Chắc là Vương Khả dùng cái loại tà pháp nào đó với Trương Đi Nhi Bằng không Trương Đi Nhi mắt mù Mới nhìn trúng cái tên Vương Khả đó Hiện tại tất cả bằng chứng đều chỉ rõ Vương Khả làm bạn với tà ma Là thần long đà chủ của ma giáo Nhất định là hắn dùng tà pháp ma giáo với Trương Đi Nhi Không thể sai được Mạc Tâm Sơn nói Mạc Điện chủ Người nghĩ tà rất bị lừa vậy chắc Mộ Dung Lục Quang cả giận nói Ta lừa ngươi làm gì? Thiên hạ không có tường nào là không lọt gió. Vậy việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Ta có nhất thiết phải lừa ngươi không? Đáng tiếc. trương Nê Nhi kia chúng tà thuật mà vẫn không tự biết. Hiện tại Vương Khả chính là đang dẫn theo tà ma đi đường đấy. Mạc Tam Sơn nói. Không thể nào. Không thể nào. Mộ Dung Đục Quang phẫn hẳn nói. Không tin. Ngươi tự đi mà xem. Tin tức chu yến, tiền vương của Đại Thanh nhập ma chắc chắn cũng biết. Lúc này... Hắn đang ở dưới trứng của Vương Khả Là môn đồ của Vương Khả Người chúng ta chính đang coi chừng Người có muốn đi xem không Mạc Tam Sơn cười nói Mặt mộ dung đục quang tối rằng Thèn chốt nhất là Trường đi Nhi chúng phải tà thuật Ta nhớ được người từng nói Người nhất định phải cưới Trường đi Nhi Giờ thì sợ rằng phải bị Vương Khả cướp mất Mạc Tam Sơn cười nói Hắn dám sao Mộ dung đục quang quát Người chính đang trên đường Thù hạ ta một bực theo sát Người muốn đích thân đi xem không? Mạc Tâm Sơn cười nói Ở đâu? Mộ Dung Độc Quang cầm vận nói Ta sẽ sai người đi chỉ đường cho ngươi. Ta chỉ không đi được Dù sao Vương Khả cũng là phó điện chủ Đông Lang Điện Việc này tốt nhất vẫn để Đông Lang Điện các người xử lý với nhau Mạc Tâm Sơn cười nói Mộ Dung Độc Quang hư lại một tiếng Giới sự chỉ dẫn của người, người do Mạc Tâm Sơn bố trí Cấp tốc ra khỏi sân môn Vội vàng đuổi theo tới chỗ đám người Vương Khả Mạc Tâm Sơn nhìn theo bóng lưng của Mộ Dung Độc Quang Trong mắt lóe lên một tia chờ mong Bộ dung độc quang Phiền người giúp ta náo lớn một chút rất <cười> lời Mạc Tam Xuân dậm chân Cũng lặng lẽ đi theo sau Trong một mảnh sơn lâm Tại Thập Vạn Đại Xuân Một đội ngũ đưa tang xuyên qua khu rừng Trung tâm là đám người Rơi lên quan tài Vương Khả mặt rắn dâu rìa đi ở phía trước Hai hàng lôn mảnh như chặt Chủ yếm từ đằng sau đội ngũ đi tới Vương Khả Người làm thế là có ý gì? Sao một mực phải bắt chúng ta giả trang thành cái dạng này? Chú Yếm buồn bực nói Ta cứ có cảm giác dường như đang bị người theo dõi Như là có người đang theo ở đằng sau Vân Khả cau mày nói Hả? Chu Yếm biến sắc Chẳng đã ký hiệu mình điêu lại cho Nhất Thiên Bá bị phát hiện sao? Vậy nên ta mới ngụy trang thành đội ngũ đưa tàng Lúc cần thiết cũng tiện ve sầu thoát xác, Lặng lẽ lần trốn đi Vân Khả giải thích nói Cơ mặt chú yếm co cóc lại cả. Ngươi định trốn thế nào? Chuyện đó ngươi đừng quản. Cứ đi trước đi. Còn nữa, ở trên đường gặp phải người nào, ngươi đừng có cười đùa tí tưởng. Thân phận bây giờ của ngươi đang là gì, ngươi còn không biết sao? Vương khả trừ mắt nhìn chú yếm. Thân phận ta bây giờ là gì? Chú yếm trợn mắt hỏi. Áo tàng ngươi đang mặc là áo tàng dành cho hiếu tử hiền tôn, cho nên ngươi việc khóc thảm thiết một chút. Vương khả giải thích nói. <cười> ta làm gì mà phải khóc thảm thiết? Sao ngươi không khóc đi? Chú Yếm chừng mắt nói, người không nhìn ra sao? Trong đội ngũ đưa tang này vai trò nhân vật của hai chúng ta không giống nhau. Ta rán dâu riêng. người trong quan tài là phu nhân của ta. Người diễn kịch thì cũng nên biết định vị nhân vật chứ. Vai diễn của ta chỉ cần bi thương để ở trong lòng là được rồi. Vương Khản giải thích nói, chó má. thì ra các người diễn vợ chồng, ta diễn con của các ngươi. Chu Yếm chừng mắt nói, là khi trước người muốn đoạt cái bộ quần áo kia, đâu có ai ép ngươi? Vương Khả giải thích Chú Yếm sừng sốt Vương Khả Người nghe cho kỹ đây Ta không nghe gì đạo từ người đâu Đại hội Long Môn Ta muốn đến thì đến Ta muốn không đến thì không đến Chú Yếm lại đủ nói Người không đi đại hội Long Môn Vương Khả chừng mắt nói <cười> Là người đáp ứng thuốc tổ Nó muốn dẫn ta đi đại hội Long Môn Chứ ta đâu có đáp ứng Chú Yếm đắc ý nói Người không nghe lời ta Chẳng lẽ còn không sợ thúc tổ quất ngươi Vương Khả hỏi Nét mặt Chu Yếm cứng lại Còn nữa. Nên nhớ trong bụng ngươi còn có một quả bom hẹn giờ đấy. Long mạch kim long kia có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ngươi không đi đại hội long môn, ai sẽ giúp ngươi dỡ bỏ liễu đạn? Ngươi không muốn đi thì cứ ngồi đó mà chờ phát nổ. Vương Khả nhìn Chu Yếm cảnh cao nói. Chu Yếm sầm mặt lại. Mẹ nó, sao ta lại suy sạo như thế này? Nhưng cũng không thể đi đường như vậy được. Chúng ta đã đi suốt 10 ngày 10 đêm, còn đi tới khi nào? Chu Yếm thoải hiệp nói. Chỗ trước mặt ta biết. Vừa qua đỉnh núi kia là một con suối nhỏ Địa thế khô giáo bằng phẳng Thích hợp làm địa chỉ nghỉ ngơi Sắp đến nơi rồi Vân Khả chỉ ra xa xa Người từng tới quá Chú Yếm Hiếu Kỳ nói Đúng vậy Phía trước mặt có một miếu cổ hoang phế tên là Trấn Ma Tự Địa thế nơi đó không sai Chẳng qua Trấn Ma Tự kia đã bị nổ tung Nhưng nghỉ lại thời gian ngắn chắc là không thành vấn đề Vân Khả giải thích nói Trấn Ma Tự Lúc trước Vân Khả trường chính đạo cứu u nguyệt công chúa chính là từng hóa trang ở chỗ này vương khả mặt mũi đầy mụn trường chính đạo thì già bà già kết quả gặp phải nhíp thiên bá hai bên đại chiến một phen nhíp thiên bá bị nổ chết chấn ma tự cũng sụp đổ trong vụ nổ kia không bao lâu sau khi bị chôn vùi một ma trùng huyết ma bị chấn áp dưới chấn ma tự nhập thể khiến nhíp thiên bá khởi từ hồi sinh khương vương khả há để không nhớ rõ chuyện này đoàn người vừa qua đỉnh núi vương khả đột nhiên ngừng bước làm sao làm sao có thể Vương Khả la lên thất thành. Gia chủ, Bên kia có một chùa miếu. Trên biển có ghi ba chữ chấn ma tự. Một tên thuộc hạ đi tới cùng kinh nói. Vương Khả. Không phải người nói chấn ma tự bị hủy rồi sao? Sao lại vẫn còn nguyên? Chú Yếm Hiếu kỳ hỏi. Ta... ta cũng không biết. Chẳng đã nhấp thiên bá kiến tạo. Còn giống như trước kia như đúc. Trên mặt Vương Khả chất đầy nghi hoặc. Oanh một tiếng. Đúng lúc này đầu trời bầu trời vang lên từng hồi sấm chớp. Mưa rào như chút nước. Gia chủ, trời mưa hay là đi tránh mưa một lát? Một tên thuộc hạ lo lắng nói. Vương Khả ngẩng đầu nhìn trời. Quái thật, mới vừa nãy còn trời quang mây tạnh, sao vừa thấy chùa miếu này đột nhiên mây đen lại dày đặc, Sớm chớp vang rồi, có phải lần náo quỷ hay không? Vương Khả cổ quái nhìn lên trời. Cúi đầu, thần sắc phức tạp nhìn về phía miếu cổ trước mặt. Chánh ma tự này xuất hiện quá quỷ dị. Có nên đi vào không Đứng ngay giờ đó làm gì Đi thôi Một cái chùa miếu còn con sợ cái gì chứ Người đoán là nhếp thiên bá xây, Vậy thì càng không cần lo Xấm chớp mưa bão coi chừng bị sát đánh Đi mau Chú Yếm vội vội vàng vàng Chạy về chấn ma tử Bởi vì cô ước hẹn với nhếp thiên bá Cho nên nghe nói là nhếp thiên bá quen biết nơi này Chú Yếm tự nhiên lại liền Chú Yếm tự nhiên liền yên tâm đi vào vâng khả sừng sốt Cuối cùng Vương Khả đành phải dặn dò mọi người chú ý cẩn thận. Sau đó cả đám rơi lên quan tài đi về phía chấn ma tự. Vừa đến chấn ma tự, bước chân của Vương Khả lập tức dừng lại. Bởi vì bên trong có ánh lửa, thậm chí có tiếng cá gỗ. À di đà Phật. Miếu nhỏ không ngờ đã có quý khách Quang lâm, đúng là vinh hạnh tốt tệ miếu. Chư vị thí chủ, bên ngoài mưa lớn, mời vào bên trong này. Một tiếng nói truyền ra từ trong chấn ma tự. Trước cửa chấn ma thượng. Vương cả nhìn miếu hoang đã khôi phục lại hoàn toàn. Sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ hắn gặp quỷ rồi sao? Tên tâm thần này đã xây dựng cái miếu hoang lần nữa. Xây lại thì xây. Còn xây giống như cũ. Vẫn là cái miếu hoang. Vì sao vậy? Trong miếu đổ nát còn có tiếng gõ mõ. Nghe được tiếng gõ mõ. Chu Yếm bước đến trước theo bản năng. Vốn còn nghĩ bên trong không có người. Không ngờ đã có người ở. Hình như là còn là hòa thượng. A-di-đà-phật Miếu nhỏ lại có khách quý tới chơi Đúng là vinh hạnh quá Các vị thí chủ Bên ngoài trời mưa lớn Mời mọi người vào bên trong Một giọng nói từ trong chấn ma Chấn ma tự vàng lên. Đó là giọng nói của một người trẻ tuổi Mạnh mẽ cứng cáp Nhưng không biết là địch hay là bạn Sắc mặt của Vương Khả xấu đi Gia chủ Là một hòa thượng áo đỏ À hắn đi ra kìa Một thuộc hạ của Vương Khả mở miệng nói Sau đó bọn họ Một hòa thượng trẻ tuổi mặc áo cà xa Từ bên trong chậm rãi bước ra Trong tay còn cầm một chuỗi hạt tràng hạt Hai mắt sáng rõ Vừa nhìn lại biết không phải người thường Vương khả co mày Ánh mắt của hòa thượng trẻ tuổi Nhìn qua mọi người một lượt Chỉ một ánh mắt thôi Đã làm cho mọi người ở đây căng thẳng Bọn họ có cảm giác bị nhìn thấu A-di-đà-phật Bần tăng là một tiểu tăng của độ huyết tự Không biết các vị là từ đâu tới Muốn đi nơi nào hòa thượng áo cà sa đỏ khẽ mỉm cười nói nụ cười này nhìn như bình thường nhưng lại ẩn giấu sự địch ý ở bên trong thậm chí là cả sát khí độ huyết tự ánh mắt của vương cả bỗng nhiên sáng lên ở trong thập vạn đại sơn có bốn tiên môn đỉnh cấp đó là thiên lang tông kim ô tông thái âm ma giáo tiên môn còn đại chính là độ huyết tự giấu kín trong núi rừng kia độ huyết tự chính là tông môn đỉnh cấp chính đạo đồng đạo đấy có cách xã giao rồi <cười> hóa ra là đại sư Đỗ Huyết Tự, tại là phó điện chủ Đông Lang Điện Thiên Lang Tông có lệnh bài chúng mình. Vương Khả vừa cười vừa nói, nhanh chóng lấy ra một lệnh bài. À, phó điện chủ Đông Lang Điện của Thiên Lang Tông. Hòa thượng áo cà sa đỏ sừng sốt cầm lệnh bài trên, người kia kiểm tra lại cẩn thận, sau đó gật đầu trả lệnh bài cho Vương Khả. Đúng là lệnh bài của điện chủ Thiên Lang Tông, tiểu tăng thất lễ rồi. Hòa thượng áo bào đỏ hơi thi lễ Lúc này vương khả cảm nhận được định ý của hòa thượng kia Đã biến mất Hắn thờ vào nhạy nóng Đại sư khách khí quá Tại hạ là vương khả Muốn vào tránh mưa Làm phiền đại sư rồi Vương khả vừa cười vừa nói Đừng gọi ta là đại sư Bần tăng có pháp danh Giới sắc Hòa thượng kia nói Giới... Giới sắc À... À được Pháp danh hay lắm Vương khả cổ quay nói vương cả từng nghe qua, có cái gọi sai tên, chứ không gọi sai ngoại hiệu. À không, gọi sai pháp danh, kẻ này là giới sắc, chẳng lẽ... Mời các vị vào trong, giới sắc cười nói. Vâng cả nhìn về phía thuộc hạ của mình. Tất cả nữ nhân mặc quần áo nghiêm chỉnh chẳng lẽ không có ánh mắt sao, né ra đi, đừng động đến đại sư. Vâng, đám thuộc hạ trả lời, nhanh chóng nâng quan tài vào trong miếu. Giờ này chú yếm không dám nói một câu nào Liệu mạng áp chế ma khí cho người Sợ giới sắc nhìn ra được vương thí chủ Ta thấy người rất quan tâm đến người trong quan tài Vờ vào người đã sợ va chạm Cẩn thận giữ cho quan tài Để xuống đất Mỹ yên tâm Giới sắc tò mò hỏi Vâng khả sững sợ Hòa thượng này quan sát tỉ mì đến vậy sao chi tiết nhỏ như thế cũng bị người phát hiện à Đại sư chưa từng nghe qua tên ta sao Vâng khả hỏi Tiểu tăng ở trong miếu cả năm trời Không hề rời đi Nên không rõ chuyện ngoài lắm Chúng chưa từng nghe tên của thí chủ Giới sắc cật đầu nói Sắc mặt Vân Khả hơi đổi Người khoác đác nó vừa thôi Lần trước ta đến đây chính là đánh cho chấn tự ma sụp đổ Cũng chẳng thấy người ở đâu Bây giờ người nói là ở đây nhiều năm Hòa thượng này đúng thật là quỷ dị Vâng Người trong quan tài là vợ chưa cưới của ta Hơn nữa người chết là lớn nhất Người đừng có ít đồ gì Vân Khả đề phòng nói Hòa thượng giới sắc dưỡng sờ Có ý gì Ta có ý đồ gì cơ Một người đã chết Ta còn có ý đồ gì Bỗng nhiên giới sắc nhớ đến trước lúc vào cửa Vương Khả còn căn dặn những người khiêng quan tài Hơn nữa trong đám người đưa tang Những nữ nhân thì đều phải trốn xuống dưới Ánh mắt của bọn họ cũng nhìn hắn như là thấy sắc lang vậy Hòa thượng giới sắc nghẹt mặt Người nghĩ ta là ai Vương Khả thi chủ Sợ là người đã hiểu nhầm rồi Pháp danh của ta là do phương trượng ấy Lúc đó nghĩ đến tứ đại dục ác của đời người rượu sắc, tài, vận Ứng với bốn huynh đệ chúng ta Chia ra làm tiểu giới Giới sắc, giới tài, giới khí Ta là giới sắc Mà bản thân ta rất là chính trực Giới sắc giải thích Vương Khả bó tay Ngươi giải thích với ta làm gì? Chẳng lẽ ta quan tâm sao? Chẳng phải là như vậy Ngươi đang giấu đầu lòi đuôi sao? Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Vương Khả Giới sắc liền phiền muộn hơn Trong nghe mắt Hắn trừng mắt Thôi Ngươi không tin Ta cũng mặc kệ <cười> Vì sao thiên lăng tông Đã cùng với ta má À Vậy sao Nói như vậy Thì mọi người đều thoải mái hơn Vừa rồi ngươi cứ ra vẻ đạo mạo Ta nhìn mà đau hết cả răng Vương khả thả lòng Làm cho cả giới sắc Cũng nổi giận sững sở luôn Chú Yếm bên cạnh Thay đổi sắc mặt Vương khả Ngươi bị tâm thần à Hắn bị phát hiện Là đệ tử ma giáo rồi sau ngươi lại thoải mái được chứ Hòa thượng giới sắc ngạc nhiên nhìn Vân Khả Sao ngươi không sợ Hả Sợ cái gì Tất cả mọi người đều là đệ tử chính đạo Có chuyện gì thì cứ nói thẳng với nhau Ta chỉ đứng chung với tà ma Ta không phải tà ma Chả lẽ ngươi lại ăn ta Vân Khả nói thẳng Mặc dù Vân Khả bình tĩnh Nhưng hắn vẫn đề phòng hòa thượng giới sắc Quan trọng nhất hắn không biết hòa thượng kia Là người như thế nào Vân Khả Ngươi Ngươi hại chết ta rồi Chu Yếm kêu lên sợ hãi, quay đầu muốn chạy. Mẹ nó, người trà trộn vào chính đạo không có chuyện đất gì, ta thì đen rồi. Cái tên hòa thượng giới sắc kia muốn chảm yêu trừ ta, ta xong đời rồi. Này, đừng có chạy. Vương Khả buồn bực kêu lên. Ta đang đấu trí với hòa thượng giới sắc. muốn điều tra gốc rễ của hắn, vậy mà ngươi lại bỏ chạy là sao? Yêu nghiệt to gan, ta vừa nhìn ngươi đã biết là không phải là người. Nhanh hiện nguyên hình. Hòa thượng giới sắc khét to một tiếng, ngón tay hắn khẽ nhích một viên niệm châu ở trong tay bay ra biến thành to lớn trong không trung hùng hằng đập lên lưng của chu yếm oanh một tiếng một luồng ánh sáng màu hồng chiếu sáng chấn ma tử trong nháy mắt chu yếm hét thảm một tiếng chu yếm ngã nhào trên đất niệm châu bay trở về trong tay của hoàng thượng dưới sắc dung hợp vào chuỗi châu kia mà trên người của chu yếm thì có khói đen bốc lên chồng chấp đoán đã dọa cho vương khả nhảy dựng Kim lòng ở trong bụng tên kia không thể chịu kích thích lỡ mà nổ tung thì tất cả đều xong đời Hòa thượng giới sắc dừng tay Vương khả kinh hãi ngăn ở trước mặt giới sắc <cười> Đường đường là đệ tử thiên lang tông Lại đi che chở cho tà ma. Hòa thượng giới sắc lạnh đùng nói: Ai muốn che chở cho hắn Hắn là tà ma ta bắt được Mà ngươi là kẻ không biết tốt xấu muốn cướp đánh đi Ngươi muốn công đức đến đêm rồi sao Vương khả nhanh chóng kêu lên Hòa thượng giới sắc như mày Hơn nữa Ngươi không thấy bụng hắn sao Lỡ mày làm thứ bụng trong hắn chịu kích thích Ngươi thường chịu nổi sao Không phải đổ huyết tự chú trọng từ bi sao Sao người lại có thể làm ra chuyện đó Vân khả co mày nói Bụng hắn Hòa thượng giới sắc ngạc nhiên nhìn chu yếm Hắn thấy chu yếm đồn giả bóng Cũng giật mình hết lên Sợ kim long nổ tung Lập tức ôm bụng xoa nhẹ an ủi kim long Cảnh tượng này làm giới sắc sững sở Không phải hắn là nam sao Sao lại mang thai Chú yếm ở xa cũng cứng đờ, Hắn mang thai á Vân khả cũng thay đổi sắc mặt Đại sư, người giới nữ sắc hay là nam sắc? Hoa thượng dưới sắc trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, không phải ngươi nói không thể kích thích bụng hắn sao? Bây giờ hắn ôm bụng, dáng vẻ như đang trấn an thai nhi vậy. Ồ, oh, hóa ra ta đang hiểu nhầm đại sư. Đại sư bất giận, ta không ngờ các ngươi lại vừa lên đã đánh nhau. Tất cả mọi người đều là người văn minh, có thể kiềm chế chút được không? Đợi mưa tạnh là chúng ta đi ngay, Người làm việc của ngươi, ta đi đường của ta, mọi thứ không liên quan đến nhau. Rất tốt mà. Vương Khả nhanh chóng nói Hòa thượng giới sắc dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Khả Cũng được Vẫn là đại sư sẽ nói chuyện <cười> Vừa rồi là hiểu lầm Mời đại sư Vương Khả xuôi tay nói A-di-đà-phật Hòa thượng giới sắc gật đầu nói Mặc dù hắn rất cái ký Nhưng mà ánh mắt nhìn Chu yếm vẫn không như thân thiện lắm Đại sư Ngài thường xuyên chảm yêu trừ ma sao Vương Khả hỏi Không, ta chưa từng sát sinh Hòa thượng giới sắc lắc đầu Chưa sát sinh Vậy sao vừa rồi ngươi lại có sát khí lớn như vậy Vương khả tò mò hỏi Không phải là sát khí Chỉ là không gặp được tà ma tàn phá bờ bãi thôi Giới xác lắc đầu Không gặp được tà ma tàn phá bờ bãi Cũng không sát sinh Vậy nếu vừa rồi ta không khuyên ngươi Ngươi sẽ làm gì chú yếm Vương khả chỉ vào tru yếm Độ huyết tự ta có tôn trì Độ hóa tà ma Trấn áp bọn chúng rồi độ hóa Để bọn chúng bích khổ bề khổ vô biên Quay đầu là bờ Tốt nhất là có thể quy y ngã Phật Giới sắc nói Độ hóa Người tẩy não bọn chúng Sau đó cho bọn chúng xuất ra làm hòa thượng à Nhưng chẳng phải bọn chúng vẫn là tà ma sao Dù sao bản chất đâu có thay đổi Bỏ xuống đồ đao Lập địa thành Phật Hòa thượng giới sắc chắp tay ở trước ngực nói Cái gì mà gọi là bỏ xuống đồ đao Lập địa thành Phật Đại từ ma giáo có rất nhiều ngươi có thể độ hóa được bao nhiêu Có năng lực thì ngươi độ hóa thử xem Thử có thể xoa xóa ma, ma tính được không Chú Yếm ở bên cạnh khinh thường nói Chú Yếm nghe nói Giới sắc không sát trình Nên cũng to gàn đềm Có đào sao Hòa thượng giới sắc nhìn về phía Vương Khả <cười> Có một cái Đại sư muốn biểu diễn độ hóa tả ma cho ngươi sao Cho ta nhìn sao Đây Ngươi hãy cho ta thưởng thức xem cái gì gọi là buông đồ đau, Lập địa thành Phật Vương Khả tò mò đưa ra một trôi dao trôi đau cho giới sắc Hòa thượng dưới sắc cầm đao lên Sau đó nhìn về phía chủ yếm Thí chủ này cho người Cho ta Cho ta làm gì Chủ yếm sững sờ. Người đã nhập ma tạo ra vô số sát nghiệp Người còn có biết mỗi sinh mệnh đều rất đáng quý Mà tà ma ăn thịt người Thiên đạo không thể chứa chấp Vậy nên Hòa thượng giới sắc lại ngài khuyên. Vương Khả ở bên cạnh trường mắt nhìn tên hòa thượng kia Nói nhiều đạo lý như thế là muốn hiệu quả Cho tà ma bị phiền đến chết sao Quả nhiên, một canh giờ sau, chú Yếm có chút chịu không nổi, khuôn mặt hắn có rút lại. Đại sư, những lời người nói ta đều biết. Ta đã nhập ma rồi, cũng biết nhập ma sẽ làm người khác tổn thương, nhưng mà chẳng có cách nào thay đổi cả. Ma tính rất kinh khủng, ta không khống chế được nổi, người nói ta phải làm sao chứ? Chú Yếm nhịn không được, nói. Buông đồ đao, lập địa thành Phật. Hòa thượng giới sắc lại đưa đao cho chú Yếm. Chú Yếm nhìn đao trong tay, mặt mũi mà mệt. À, có ý gì? Ta thả con đao này xuống đất thì không phải là ma nữa à? À, Trở thành Phật à? Không Ngươi biết là tà ma là xấu Nếu đất tỉnh ngộ hoàn toàn Nhận sự tẩy lễ của ta Vậy thì bây giờ ngươi có thể dùng cây đao này Mà cắt cổ tự sát đi Hòa thượng giới sắc Giải thích chi tiết Cắt cắt cổ tự sát à? Ngươi muốn ta tự sát? Chú Yếm trừng to mắt Kinh hãi kêu lên Đúng vậy Ngươi không có Phật tính Ta nói về ngươi nửa ngày mà ngươi không chịu hiểu Vì để cho thế gian mất đi một tà ma Tự sát chủ mà Đồ đao lập tức sẽ rơi xuống đất Đó là ngày ngươi thành Phật lên Tây Thiền Hòa thượng giới sắc giải thích Mẹ nó Vương Khả ở bên cạnh hít sau một hơi lạnh Đây cũng là lần đầu tiên Vương Khả hiểu được cái gì gọi là buông đồ đao Lập địa thành Phật Sau khi tự sát thì đồ đao bị rơi xuống Chính là thành Phật Tây Thiên Đúng là tây thiên thật Xoạt một tiếng chu Yếm đập tức hùng hăng quăng thẳng đao xuống đất Người bị thần kinh à Ai lại đi tự sát? Ta đúng là có bệnh Mới đi nghe người nói nhảm nửa ngày trời Thành Phật con mẹ nhà người Chú Yếm nhảy dựng lên mắng, Yêu nghệ to gan, Dám Vũ khống ngã Phật trước mặt ta Hòa thượng giới sắc trừng mắt Một cỗ khí thức cường đại Trấn áp chú Yếm ngồi quỳ trên đất Bây giờ chu Yếm mới nhớ tới Hòa thượng giới sắc kia rất cường đại. Mẹ nó hoàn toàn không thể phản kháng nổi Đại sư Đại sư bớt giận Là do hắn không có thiền phú Ngươi đừng có tức giận Vương Khả ở bên cạnh lập tức khuyên đủ Lúc này lừa giận trong lòng hòa thượng giới sắc Mới nén xuống gật đầu nói hey, Là do Phật Pháp của ta chưa đủ tinh thâm Không thể khuyên hắn quay đầu Là ta đã phạm sân giới Vương Khả sững sợ Khuôn mặt chú yến bên cạnh co rúm lại Vất vả lắm mới giảm nhận áp lực Hắn trốn ngay sau lưng vương khả Hắn tên là Chu Yếm sao Có lẽ vừa rồi ta giảng quá ít vật pháp cho hắn Nếu không thì chúng ta thử lại lần nữa Ta nói từ đầu cho ngươi nghe Hòa thượng giới sắc Dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Chu Yếm Không không không muốn Ta không muốn nghe ngươi làm nhảm đâu Ta không đời nào đi tự sát Ngươi quên chuyện đó đi Chu Yếm buồn mực kêu lên Độ huyết tự Độ huyết tự chỉ trong núi không ra ngoài Có phải mỗi lần bọn họ bắt được một đám tà ma Sẽ nhốt vào trong tông môn để niệm kinh siêu độ đám tà ma đó Chờ bọn chúng không chịu nổi Tất cả tự xác Sau đó lại xuống bắt một đám khác Vương Khả kinh ngạc nói Không phải làm phiền đến bọn họ Ta khuyên ánh lạc đường nên quay lại Bỏ đồ đao lập thành địa Phật Nhanh chóng quy y cửa Phật Cứu rỗi cái thế gian này Hơn nữa những tăng nhân khác cũng không kiên nhẫn được như ta đâu Bọn họ trực tiếp giết chết tà ma Quên sạch tôn trì từ bi của Phật tổ Cái gọi là chúng sinh bình đẳng Vì sao lại chém chém giết giết chứ Chỉ có ta vẫn còn kiên trì độ hóa tà ma mà thôi Hòa thượng giới sắc kiên nhẫn giải thích Sắc mặt Vương Khả mất tự nhiên Đúng vậy Chỉ có một mình ngươi bị bệnh tâm thần mà Vì sao đại sư để ở miếu cổ này Vương Khả tò mò nói Phương Trượng nói Giới miếu chấn áp một con huyết ma Nếu như nó thoát khỏi tù này Chắc chắn là tai họa lớn Thập vạn Đại Sơn, nên bảo ta phải canh giữ nơi này, độ hóa huyết ma. Ngày nào huyết ma được độ hóa, đó chính là ngày công đức của ta viên mãn. Hòa thượng giới sắc giải thích. Bên dưới chân áp huyết ma, hằng ngày ngươi đều tụ kinh độ hóa sao? Vương Khả tò mò hỏi. Đúng vậy, đã rất rất nhiều năm rồi. Hòa thượng giới sắc giải thích. Miếu này chân áp huyết ma, ngươi ở đây rất nhiều năm, chưa từng rời khỏi đây. Cái miếu này cũng không hề thay đổi à? Vương khả cổ quái nói Cái miếu này được xây hệt với lúc chưa sụp đổ Ngay cả tượng Phật bên trong cũng đều giống y hệt Đúng đật tả một Đúng vậy Ta chưa bao giờ rời khỏi đây Miếu cổ cũng chưa từng thay đổi Phía dưới chân áp huyết mà Đáng tiếc được nhiều năm qua Ta ngày nào cũng siêu độ Nhưng vẫn không thể độ hóa được hắn Hòa thượng dưới sắc than nhẹ Sắc mặt Vương khả trở nên cổ quái Tên này bị bệnh tâm thần à? Phương trượng độ huyết tự kia cố ý xung quanh người đến đây Là vì sợ người tai họa cho người khác Nên ông ta mới bịa đặt lời nói dối như thật Lần trước ta đến đây Làm gì có nhìn thấy ngươi? Vậy mà ngươi nói không rời khỏi đây Xạo nha Vâng khả vội thức lùi về phía sau một bước Rời khỏi cái tên bệnh tâm thần kia À mình nghỉ đây mọi người Mình hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo của chuyện Xin chào